tự gây nghiệt không thể sống a hh ắ c ắ c bất thế chi công nếu là có thể cầm xuống tiên hoa thành đoán chừng một cái bá tước mũ nên chạy không thoát đi dù sao viu lý tư hầu tức ở chỗ này tọa trấn mấy chục năm đều không thể cầm xuống nếu là có thể càng tiến một bước cầm xuống toàn bộ hoa ngữ công quốc tối thiểu có thể làm một hầu tức tương xứng phong hổ tự đ ủ bên cạnh liệt nhật viêm trường thương môn chủ mặc phỉ đặc mấy người nguyên một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ ngươi xem lấy ta ta nhìn vào ngươi bọn họ hoàn toàn xem không hiểu phong hổ rốt cuộc muốn làm cái gì b á tước thực dễ dàng như vậy có thể cầm tới sao bất quá nếu là vị này thật có thể cầm xuống hoa ngự công quốc bọn họ có phải hay không cũng cần phải cân nhắc một chút triệt để h i ể u trung vị này đâu vị này xuất thủ thế nhưng là hết sức rộng rãi đại soái hắn muốn gặp ngài mấy tên binh sĩ áp tải một tên người mặc áo giáp tướng quân đi tới phong hổ trước mặt chương năm trăm hai mươi ba phong hổ kế hoạch ngài chính là phong hổ đại soái đi ngài khỏe chứ ngài khỏe người kia nhìn xem phong hổ thiếu chút nữa thì không quỷ liếm n g ư ờ i là ai tại sao phải gặp bản soái phong hổ thản nhiên nói ty chức hoa thiên đại là phụng hoa thiên ngữ đại soái cùng thứ hoàn liên minh rất nhiều tướng quân mệnh lệnh đưa tặng mười vạn công h â n cho đại soái ngài người kia liếm láp mặt nói nói như vậy ngươi là cái này mười vạn người đầu lĩnh phong hổ nói ân có thể nói như vậy hoa thiên đại gật đầu nói Nói cho ta biết ngươi lại đối diện là thân phận gì phong hồ hỏi ti chức chỉ là một tên nha môn tướng mà thôi n g à y bình thường tại hoa thiên ngữ đại x o á i sổ sách dưới nghe lệ n hoa h thiên đại nói người kêu hoa thiên đại cùng hoa thiên ngữ đại x o á i danh tự rất giống a nói cho ta biết các ngươi là quan hệ thế nào phong hồ nói hoa thiên ngữ đại x o á i xem như ti chức k a ca, ca hoa thiên đại nói a k a ca các ngươi quan hệ không tệ a k a ca ngươi cũng là đại x o á i ngươi làm sao mới là một nha môn tướng tốt xấu cũng có thể thống soái một quân làm thống l ĩ n h a phong hổ nói ca ca ta nói năng lực ta không đủ tạm thời không đủ để đảm nhiệm thống lĩnh chức vị hoa thiên đại đàng hoàng nói ha ha nguyên lai là dạng này ngươi đã là hoa thiên ngữ đệ đệ lại là soái trướng phía dưới nha môn tướng vậy các ngươi trong quân phải có rất nhiều người nhận biết ngươi đi phong hổ cười nói đó là tự nhiên tiểu nhân thường xuyên đi theo đại soái dò xét quân doanh rất nhiều quân sĩ đều biết t i trước hoa thiên đại nói ân ta cắt hỏi ngươi ngươi đưa cái này m ư ờ i vạn nô lệ rốt cuộc là dụng ý gì phong h ổ nói cái này thư bên trên nên đều có viết hoa thiên đại nói ta bây giờ đang ở hỏi ngươi phong h ổ trừng cái kêu hoa thiên đại một cái nói v â n g v â nhà g n ta đại soái không nguyện ý cùng tứ vương tử điện hạ cùng phong h ổ đại soái l à địch thế nhưng biết rõ hai vị phụng mệnh đến đây nếu là không điểm chiến công trở về trên mặt mũi cần không dễ nhìn cho nên cô ý đưa m ư ờ i vạn chiến công cho chuyện biểu hiện kinh ý hoa thiên đại nói cho chuyện biểu hiện kinh ý ha ha đây chính là các ngươi kinh ý mười vạn nô lệ quả thực hôn trướng lần ta trường kiếm bất lợi phong h ổ nghe vậy lập tức giận dữ trực tiếp rút trường kiếm ra khoác lên cái kê hoa thiên đại trên cổ tử tế quan sát hoa thiên đại thần s á c chỉ thấy cái kê hoa thiên đại dọa đến hoang mang lo sợ ngồi liệt trên mặt đất nói không không dám à, đại soái đại soái tha mạng à, ta ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự à. ha ha nguyên lai、like, ngươi chỉ là phụng mệnh hành sự a như vậy ngươi là đám người này đầu lĩnh cũng chính là trong đó một thành viên hiện tại ngươi cũng là ta bắt làm tù binh phong hổ nhẹ giọng cười nói tù binh không đại soái bọn họ mới là ta ta chỉ là cho ngài đưa tù binh người a hoa thiên đại thực sự là hết hy vọng đều có làm sao lại đụng phải như vậy cái không đáng tin cậy nhiệm vụ không ngươi là ta tù binh phong hổ vừa nói lần nữa đem trường kiếm khoác lên hoa thiên đại trên cổ rất có ngươi dám nói không phải ta liền chặt ý ngươi là là ta là ngài tù binh ta là hoa thiên đại mang theo tiếng khóc nước nở nói rất tốt ngươi đã là ta tù binh như vậy đón lấy bên trong ta nói chuyện ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời mới được ngươi bây giờ nhưng có tước vị mang theo phong hồ hỏi ti chức ti chức là hoa ngữ công quốc một tên huân tức hoa thiên đại nói cha của hắn nhưng lại một cái từ tước bản gia càng trâu b ò là từ hoa ngữ đại công tước hệ này quý tộc có thể thế nhưng bọn họ tổ tiên bất tranh khí không coi trở thành đại công tước phân đất phong hầu ra ngoài sau đó một đời một đời đến cha hắn nơi này biến thành tử tước mà hắn không phải trong nhà t r ư ở n g tử kết quả liền cái nam tước đều không l a n lộn đến chỉ là một huân tước cuối cùng chỉ có thể tìm quan hệ làm hoa thiên ngữ một tên tùy tùng sau đó biến thành n h à môn tướng huân tước đây cũng là quý tộc sao tiếp đó chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời ta ta cam đoan ngươi có thể trở thành ma ương vương quốc một tên nam tước thậm chí là tử tước phong hổ nói bá tước trở lên tức vị hắn không có cách nào nhận lời cái kia cần hoàng đế mới có thể phân đất phong hầu hơn nữa nhất định phải có ma soái thực lực mới được ân thực thực hoa thiên đại nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên ma hương vương quốc tử tước cái kia địa vị có thể so sánh công quốc tử t ư ớ c cao hơn nhiều đương nhiên là thực bất quá muốn nhìn ngươi có nguyện ý hay không phối hợp nếu là nguyện ý mà nói ta hứa hẹn tự nhiên sẽ thực hiện nếu là ngươi không nguyện ý vậy không tốt ý nghĩa hậu quả không cần ta nhiều lời a phong h ổ nói không nguyện ý liền là chết cái này ai cũng biết nguyện ý nguyện ý để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý hoa thiên đại vội vàng nói nguyện ý liền tốt tiếp xuống ba ngày thời gian phong h ổ điều động thủ hạ điên cuồng càn quét thứ hoàn liên minh giải tại từng cái điểm bên trên binh sĩ không chiếm l ĩ n h địa bàn chỉ cần tù binh binh sĩ mà hoa thiên ngữ cùng một đám tướng quân thì là nhữ mày cảm giác đối diện cái này đại soái quá mức tham lam chẳng lẽ mười vạn người đầu chiến công còn không thể thỏa mãn nó khẩu vị sao cần biết bình thường một trận đại chiến mười vạn người đầu chiến binh đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm tiểu quý tộc đại soái đối diện còn giống như không có cần triệt binh ý nghĩa mấy ngày nay xuống tới chúng ta tối thiểu tổn thất không sai biệt lắm hai vạn nhân mã một tên tướng quân nói chờ một chút đợi thêm hai ngày nếu là bọn họ còn không đi mà nói vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí hoa thiên ngữ trau mày nói đối diện ra hỏa thật đúng là ta là mềm yếu có thể bắt nạt hay sao mà mặt khác một bên đại soái đã gọp đủ hơn vạn tên tù binh lô tạp nói ân làm không sai có bao nhiêu nguyện ý phối hợp chúng ta phong hồ hỏi hiện tại đã có hơn hai ngàn người lô tạp nói hơn hai ngàn người hơi ít cho ta tiếp tục chiêu hàng nhiều hứa hẹn cho bọn hắn một vài chỗ tốt muốn tước vị liền hứa hẹn tước vị muốn tiền liền đưa tiền vô luận bọn họ muốn cái gì chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn phong hồ nói là đại x o á i lô tạp nghe vậy gật đầu ân liệp ưng cứ điểm truyền đến tin tức sao vưu lý tư công tức bộ đội có hay không đúng chỗ phong hồ hỏi hậu phương truyền đến tin tức đã không sai biệt lắm bất quá vưu lý tư công tức đối với đại x o á i ngài khỏe giống có chút ý kiến lô tạp nói có ý kiến không quan hệ cái này rất bình thường chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch là được chờ đặt xuống tiên hoa thành cái kia chút ý kiến tự nhiên là không thấy phong hổ tự tin nói phong hổ phái người để cho viu lý tư công tức tụ tập bộ đội nhưng không có cho ra lý do viu lý tư công tức tự nhiên không có khả năng mặc cho phong hổ điều động cũng may hậu phương còn có tứ vương tử tứ vương tử vô cùng tín nhiệm phong hổ hắn để cho người ta cho tứ vương tử mang một phong thư sau đó lợi dụng tứ vương tử cưỡng ép để cho viu lý tư công tức tụ tập bộ đội vũ lý tư công tức đối với phong h ổ tự nhiên có ý kiến hai ngày kế tiếp phong h ổ không tiếp tục tiếp tục bắt người hoa thiên ngự t r ờ tướng quân đưa ra khỏi cửa khí thậm chí mở lên t ự c r ư ợ u chúc mừng bọn họ tránh thoát một trận chiến tranh nhưng mà bọn họ không biết là một cỗ lời đồn đại ở ngắn ngủi trong vòng vài ngày lại truyền khắp toàn bộ tiên hoa thành tất cả quân đội t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố binh lâm thành hạ năm trương nghe nói không đại x o á i vì tránh né chiến tranh thế mà tướng sĩ、si、tốt trực tiếp đưa cho ma hương vương quốc quân đội s u n g làm quân công ân ta cũng nghe nói nghe nói một lần sẽ đưa hết mấy vạn người đâu các ngươi biết rõ cái gì nơi đó là hết mấy vạn mười vạn là dòng giã mười vạn người ta thiên đâu thật giả đưa mười vạn bộ đội sao đại soái sao có thể làm như thế đó cũng đều là huynh đệ chúng ta a những cái kia đang chết quý tộc ngu xuẩn bọn họ sao có thể làm như vậy dù sao mười vạn người mặc áo giáp người bị đưa ra ngoài đây là rất nhiều binh sĩ đều thấy qua sự tỉnh rất nhanh bởi vì lời đồn đại đại lượng truyền bá kết quả toàn bộ trong quân đội nói cái gì đều có lời đồn đại chuyển vào những tướng quân kia trong lỗ thai lập tức để bọn h ắ n giật nảy mình vội vàng bắt đầu trong e o bọn họ là đưa mười vạn người đi qua bất quá cũng không phải là binh sĩ mà là nô lệ bọn họ sẽ không tướng sĩ binh đưa ra ngoài hoa thiên ngữ đám người đối với quân đội quản lý vẫn là rất nghiêm ngặt rất nhanh trong quân đội binh sĩ đều biết đưa ra ngoài kỳ thật không phải quân nhân mà là nô lệ nếu là nô lệ vây cũng không gì đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người phía trên nói cái gì bọn họ liền tin tưởng nhất là trong bóng tối còn có một số có ý khác người đang khích bác đối với cái này hoa thiên ngữ mấy người cũng không k h á c h khí trực tiếp xuất động đội chấp pháp tiến hành chấp pháp không ít bởi vì ngoài miệng không có giữ miệng ra hỏa bị trực tiếp bắt mang đi mà những người này bị tóm thì là tại cái khác binh sĩ trong lòng lưu lại nhất định bóng tối thậm chí trong lòng bọn họ đang nghĩ phía trên là không phải đang gạt bọn họ đưa ra ngoài rốt cuộc là binh sĩ vẫn là nô lệ tổng quản thành mấy tên ám đường thành viên đi tới xoay trướng trên mặt vui mừng nhìn phong hổ này nói bốn người kia đều đã đồng ý sao phong hổ nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi nói là bốn người đều không ngoại lệ tất cả đều đáp ứng rồi ám đường thành viên nói tốt hắc hắc bọn gia hỏa này đáp ứng rồi liền tốt con mẹ nó lần này ánh sáng đánh xuống tiên hoa thành không thể được nhất định phải diệt toàn bộ hoa ngữ công quốc mới được a bốn cái bá tức đầu phong hồ nói là hắn hứa hẹn bốn cái bá tức vị trí ra ngoài mặc dù hắn không có cái quyền lợi này nhưng là bây giờ sự cấp toàn quyền muốn đánh động đối phương nhất định phải cấp đủ đủ mỗi nhử trực tiếp lấy tứ vương tử làm cam đoan đã cho đi hứa hẹn trên sách có tứ vương tử thân bút ký tên bất quá hắn cho rằng đây hết thệ cũng là đáng giá chỉ cần có thể cầm xuống hoa ngữ công quốc phong thưởng mấy cái bá tước tính là gì tổng quản bá tước tước vị mặc dù hấp dẫn người người đưa lên đồ vật mới là thúc đẩy bọn họ đáp ứng nguyên nhân trọng yếu nhất ta mỗi người một vạn khối linh thạch đâu ám đường thành viên nói một người một vạn linh thạch cái kia chính là bốn vạn khối linh thạch mấy người các ngươi cũng khổ cực nơi này là một nghìn khối linh thạch ban thưởng cho các ngươi bỏ ra bốn vạn khối linh thạch tính là gì chỉ cần có thể đánh xuống hoa ngữ công quốc cái gì đều trở về hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ đợi ngày mai phong hổ khỏe miệng toát ra mỉm cười nói hoa ngữ công quốc thế nhưng là phi thường giàu có m à hưng vương quốc cùng thứ hoàn liên minh ở giữa giao dịch trên cơ bản đều ở hoa ngữ công quốc tiến hành chỉ là thu thuế thu vào nương tay sáng sớm hôm sau liệp ưng cứ điểm nhốt năm ngày cửa chính rốt cục mở ra đại lượng quân đội gào thét mà đến mà phong hổ cũng bắt đầu nhổ trại đại quân tụ tập chuẩn bị hành quân tiên hoa thành bên trong hoa thiên ngữ nghe được trinh sát báo cáo nói phong hổ đại quân đang tại n ổ trại lập tức toát ra mỉm cười nhìn đến bọn gia hỏa này rốt cục phải đi cuối cùng có thể an tâm hưởng thụ tiệc rượu cùng mỹ nữ nhưng mà hoa thiên ngữ còn chưa mở tâm thời gian quá dài rốt cục lại tiếp vào trinh sát báo cáo nói liệp ư n g cứ điểm mở rộng vưu lý tư công tức xuất lĩnh đại quân giết ra cứ điểm cùng phong hổ đại quân s á t nhập một chỗ vượt qua hai triệu đại quân thẳng đến tiên hoa thành ao bây giờ cách tiên hoa thành ao đã không đủ ba mươi giảm hoa thiên ngữ nghe vậy kinh hãi vội vàng tụ tập t r ú n g tướng đem tình huống nói rõ Đông đảo Hoa thiên ngữ đám người vội vàng bên trên thành lâu nhìn xem bên dưới thành trì một mảnh đen kịp đại quân không khỏi bắp chân sợ run cả người hoa thiên ngữ n hoa a cửa n thành hàng h h mở đầu đi. thiên ngữ ngươi còn đánh cái gì c h ứ ớ a chúng ta đại x o á i đại quân còn chưa tới thời điểm ngươi liền dọa đến đưa mười vạn chiến binh cho chúng ta làm tù binh đã như vậy e ngại chúng ta đại x o á i còn không mau mau mở cửa thành đầu hàng hoa thiên ngữ ngươi ngay cả bản thân binh sĩ đều có thể đưa cho quân địch còn làm cái gì thống xoái a tranh thủ thời gian xuống đại a thanh c h i phía dưới phong hổ mệnh lệnh dọc lớn công lực thâm hậu những ma đ ó tướng thậm chí là ma soái nguyên một đám mở ra cuống họng gầm l o ạ n mà thành trì phía trên đã nghe chưa đối diện cũng nói chúng ta đại x o á i đưa mười vạn binh sĩ đi qua nguyên lai、like、đây là thật cái này đại x o á i hắn thế mà làm như thế thật là đáng chết như thế mà nói chúng ta thủ thành còn có cái gì giá trị phía trên những cái này con chó quý tộc tướng quân căn bản không đem chúng ta sinh mệnh coi là chuyện đáng kể à thực sự là hôn đ à n một đám hôn đ à n thật muốn giết bọn hắn trên đầu thành người người nhốn náo h bắt đầu riêng phần mình t r â u đầu ghé thai nghị luận lên nói b ậ y bản soái chưa từng đưa ra mười vạn binh sĩ cho các ngươi hoa thiên ngữ sắc mặt đỏ lên đông nhiên hắn phát hiện bản thân ra một bất tình chiêu vạn nhất cái này thành chỉ bên trong quân đội thực sự tin tưởng bản thân đưa mười vạn chiến binh cho bọn hắn cái kia những binh lính khác còn có thể giúp hắn thủ thành sao ha ha hoa thiên ngữ ngươi thế mà béo nhờ nuốt lời rõ ràng làm qua sự tình lại còn không thừa nhận ta thực sự là xem thường ngươi ngươi dám nói ngươi không đưa mười vạn nhân mã cho bản x o á y sao phong hổ cao giọng nói hùng hậu chất khí trực tiếp dập dờn tại trên đầu thành hoa thiên ngữ còn có trong thành chỉ chư vị tướng sĩ các ngươi cắt nhìn xem hắn là ai các ngươi có nhận hay không cho hắn lập tức phong hổ trực tiếp đem hoa thiên đại đẩy lên đại quân phía trước nhất cái kia t h ư ợ n h ư là hoa thiên đại tướng quân a ân chính là hoa thiên đại tướng quân hắn làm sao tại đối diện hoa thiên đại tướng quân nghe nói là hoa thiên ngữ đại soái đệ đệ hắn là bị bắt làm tù binh sao hoa thiên đại mặc dù không phải đại nhân vật gì nhưng là đi theo hoa thiên ngữ bên người quả thật có rất nhiều người biết hắn tự ngươi nói có phải hay không là ngươi ca ca n h ờ n g ư ơ i đưa mười vạn nhân mã cho ta làm chiến công phong h ổ nói là là hoa thiên ngữ đại soái để cho ta mang theo mười vạn nhân mã tụ tập tại hát t h ủ y thành sau đó trực tiếp đầu hàng cho phong h ổ đại soái hoa thiên đại nói ca ca đừng trách ta a ta cũng là bị bờ ca t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm đại quân công thành nghe được hoa thiên đại lời nói trên đầu thành các binh sĩ cả đám đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía hoa thiên ngữ nguyên lai、like, cái này dĩ nhiên là thực cuộc chiến này còn không có đánh bọn họ cũng đã thua đại soái thế mà đưa mười vạn huynh đệ cho đối diện đây coi là cái gì cái này bắt bọn hắn những binh lính này trở thành cái gì đáng chết những cái này đáng chết quý tộc tướng quân thực một chút cũng không quan tâm mười sĩ tốt sinh mệnh sao hoa thiên đại người đang chết này ra hỏa ngươi biết ngươi lại nói cái gì sao hoa thiên ngữ hận không thể trực tiếp một kiếm giết đối diện hoa thiên đại đáng chết này hôn đản g trừ bỏ biết l ị n h hót bản thân năng lực gì cũng không có lúc này thế mà dám can đảm hỏng hắn đại sự đúng không trên cổng thành các huynh đệ các ngươi nhìn xem những người này có các ngươi quen biết sao phong hổ vừa nói vung tay lên trực tiếp thì có mấy ngàn người thân mang thứ hoàn liên minh áo giáp bị binh sĩ xô đẩy đến bộ đội phía trước nhất k đó là ta k a a ta tại sao sẽ ở đối diện cái kia là ta biểu đệ hôn trướng bọn họ nhất định là bị đại x o á i đưa qua thực sự là a bên trong có một cái là chúng ta thôn bên cạnh đờ cờ chuyện cùng http c h ọ a nụ ạ toải g i a hỏa kia mặc dù ta không biết kêu cái gì nhưng là các ngươi nên đều biết đi lần trước chúng ta uống nhiều quá thế nhưng là cùng hắn giới đấu một trận mấy ngàn người bị áp giải đi lên luôn có mấy cái cùng trên đầu thành binh sĩ nhận biết chỉ cần có mấy người nhận biết tin đồn lập tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ đầu tường không phải không phải như vậy hoa thiên ngữ cao giọng la lên không phải như vậy là loại nào à ngươi cũng không nên nói những binh lính này cũng là giả chính các ngươi nói các ngươi có phải hay không bị bản thân đại x o á i xem như lễ vợt tặng cho ta phong hổ nói đại x o á i đại x o á i ngài sao có thể làm như vậy à là ngài mệnh lệnh hoa thiên đại tướng quân mang bọn ta đi đầu hàng đúng vậy a đại soái chúng ta cũng là ngài binh sĩ ngài sao có thể làm như vậy a chúng ta một đến hát thủy thành liền bị đối phương bao vây sau đó hoa thiên đại tướng quân mang theo chúng ta trực tiếp đầu hàng mấy ngàn tướng sĩ nguyên một đám bắt đầu lên án bắt đầu hoa thiên ngữ tội ác trên đầu thành các binh sĩ nghe nguyên một đám là thật mạnh lựa dợ, n hận không thể trực tiếp giết chết hoa thiên ngữ không phải như vậy không phải như vậy các tướng sĩ nghe ta nói không cần chúng địch nhân ngữ kế ta là đưa mười vạn nghe được các ngươi đại soái đã chính miệng thừa nhận là hắn đưa mười vạn nhân mã cho ta một cái liền trận chiến cũng không dám đánh đại soái dựa vào bán đứng thủ hạ sĩ tốt đi chiếm được phe địch chủ tướng hảo cảm đại soái như vậy đại soái dạng này quốc gia còn đáng giá được các ngươi đi hiệu chung sao phong h ổ không đợi cái kê hoa thiên ngữ nói xong trực tiếp liền đem lời nói cắt ngang lần này ngay cả trên đầu thành b ì n h sĩ đều biết bọn họ đại soái đã chính miệng thừa nhận đưa mười vạn binh mã cho đối phương lập tức những cái này s、si、í tốt bao quát rất nhiều không rõ ràng cho lắm tướng lĩnh lập tức đều lệnh tấu tâm ta hoa thiên ngữ vừa định giải thích nữa nhưng mà phong hổ như thế nào lại cho hắn cơ hội này trực tiếp cao giọng nói đối diện các huynh đệ bên ta đại quân sắp công thành muốn vì cái kia mười vạn không hiểu thấu bị đưa tới các huynh đệ đòi cái công đạo cái kia mười vạn huynh đệ đại bộ phận đều bị an trí ở hậu phương bản soái cũng không có giết chết bọn hắn cũng không muốn cùng trên đầu thành chư vị huynh đệ l à địch chỉ muốn bắt sống quân nhân x ỉ nhục hoa thiên ngữ nếu là chư vị huynh đệ cũng không nguyện ý đối địch với ta m ờ i lập tức rời khỏi đầu tường hiện tại đại quân công thành bắt sống quân nhân x ỉ nhục bắt sống hoa thiên ngữ t h i ê n công theo phong hổ ra lệnh một tiếng lôi ân bắt đầu điều động binh mã đại lượng s i tốt tại bản bộ thống lĩnh dưới sự hướng dẫn mang lấy t h a n g lây hướng xe chở đã hướng về đầu tường đánh tới mà lúc này trên đầu thành thì là người người nhôn náo có người nghĩ bản năng thủ thành có người thì là muốn lui về phía sau không nguyện ý cùng phong hổ đại quân là địch hoa thiên ngữ lớn tiếng gào thét nhưng là thanh âm hắn tại đại quân tiếng chém g i ế t bên trong cũng rất khó truyền đi nữa rất xa hơn nữa trên đầu thành đại lượng sĩ tốt đều nghe được hoa thiên ngữ trước đó thanh âm vào trước là chủ để bọn hắn bản năng cho rằng hoa thiên ngữ xác thực đưa mười vạn đại quân đi qua đây là phong hổ lần thứ nhất kiến thức đến vũ khí l ạ n h chiến tranh không thể không nói tại dạng này trong chiến đấu kỳ thật ma binh cùng ma tướng ở giữa t r ê n l ệ n h cũng không phải là rất lớn cho dù là ma tướng cũng có khả năng bị trên đầu thành bắn xuống đến vũ tiễn trực tiếp đâm chết mà cho dù là ma binh trên chiến trường hung hãn đứng lên cũng có thể chém giết ma tướng chỉ có ma xoáy cấp cường giả mới có thể biểu hiện mười điểm anh dũng có thể lợi dụng cường hãn vũ lực làm ra vô cùng xuất sắc biểu hiện vũ khí l ệ n h chiến đấu phong hổ mặc dù biết không nhiều nhưng là cũng học qua tào quế luận chiến minh bạch thừa thế xông lên đạo lý chỉ là thứ nhất phát công thành phong hổ trừ bỏ có hay không điều động thủ hạ cái kia một vạn vương bại quân đội trong tay mười vạn tinh nhuệ thành trị bộ đội trực thuộc trực tiếp phái đi ra một nửa đại quý tộc bộ đội cũng ra mười cái quân binh lực sau đó những quân không chính quy kia bên trong cũng ra mười cái quân hai mươi lăm cái quân binh lực không sai biệt lắm tương đương với phong hổ trong tay lực lượng gần nửa nếu là công thành tự nhiên không có khả năng chỉ có tiến công một cái như vậy đầu tưởng mấy cái khác đầu tưởng cũng sớm đã có người đi cũng là càng thêm tinh nhuệ biên quân cũng là viu lý tư công tước bộ hạ hãn tướng ngôn tự mình dẫn đầu về phần viu lý tư công tước thì là ở tại phong h ổ nơi này muốn nhìn một chút phong h ổ biểu hiện đến cùng như thế nào không thể không nói phong h ổ trước đó cùng hoa thiên ngự đối thoại nắm bắt thời cơ rất tốt đủ để khiến đối diện quân tâm giao động chỉ là nhìn xem một mặt tường thành thượng nhân sẽ biết rất nhiều sĩ、si、tốt trận hình tán loạn có thậm chí muốn trực tiếp triệt hạ đầu tường chỉ bất quá hoa thiên ngự vì ổn định thế cục trực tiếp phái đội chấp pháp tại chỗ giết không ít người mới chấn áp xuống dưới nhưng mà cử động lần này bất quá là uống rượu độc giải khát chỉ có thể ở những binh lính kia trong lòng t r ô n xuống càng nhiều đoán hận phong hồ tổng quản thật là lợi hại có lẽ lần này thực có thể cầm xuống tiên hoa thành v u lý tư công tức nhìn xem trên đầu thành chiến đấu không khỏi gật đầu nói đối với cái này cái thành trì hắn đã không biết xuất binh tổng cộng đánh nhau bao nhiêu lần nhưng mà binh sĩ dễ dàng như thế có thể leo lên thành đầu vẫn là lần thứ nhất trước kia hắn muốn làm đến tình trạng này không tổn thương tổn thất mấy vạn nhân mã là không thể nào làm đến bước này vậy mà hôm nay mới bất quá chết rồi mấy ngàn người liền đã có người trực tiếp bỏ lên trên đầu tường như thế để cho vưu lý tư công tức thấy được hy vọng đương nhiên không chỉ là tiên hoa thành còn có hoa ngự công quốc cầm xuống tiên hoa thành về sau từ tiên hoa thành đến s o n g ngư thành ở giữa khoảng cách bất quá bảy trăm dặm trên đường đi ra roi t h ú c ngựa không cần một ngày thời gian chúng ta liền có thể đổi tới hoa ngựa thành một ngày thời gian chắc hẳn hoa n g ữ công quốc người tuyệt đối là phản ứng không kịp chúng ta có thể trực tiếp cầm xuống hoa n g ữ thành bắt lại hoa n g ữ thành toàn bộ hoa n g ữ công quốc tự nhiên cũng liền không là vấn đề phong hồ hé miệng cười nói cầm xuống hoa n g ữ công quốc như thế không sai bất quá chúng ta nhất định phải có sau tiếp theo trợ giúp mới được bằng vào chúng ta những nhân mã này cho dù là có thể cầm xuống hoa n g ữ công quốc sợ là cũng thủ không được vưu lý tư công tức nói hoa ngữ công quốc thế nhưng là thứ hoàn liên minh ngũ đại công quốc một trong cũng là toàn bộ thứ hoàn liên minh bình t h ư ớ n g bọn họ cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ hoa ngữ công quốc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu phá thành ha ha cái này coi như cần công tức các hạ n g ả i đi thỉnh cầu đại vương cho chúng ta một chút c h i viện phong hổ cười nói cái này liền giao cho ta đi trong vương quốc trợ giút trong thời gian ngắn sợ là rất khó có tư cách bất quá vương quốc tây bộ rất nhiều quý tộc phía dưới còn có thật nhiều quân đội triệu tập cái một hai trăm vạn đại quân không là vấn đề vưu lý tư công tức cười nói cái khác không nói chính hắn dưới phong địa những cái kia hầu tước bá tước loại hình cũng có thể góp mấy mươi hơn một trăm vạn đại quân đi ra đó là tốt nhất rồi hoa ngữ công quốc chúng ta trận chiến này tất nhiên có thể cầm xuống nếu là sau tiếp theo trợ giúp đầy đủ có lẽ chúng ta còn có thể có càng lớn thành cựu phong hổ nói có một loại chiến pháp gọi là tiến công chấp đoán chính là một chữ nhanh nhanh đến để cho đối thủ phản ứng không kịp cầm xuống tiên hoa thành lấy thêm dưới hoa ngữ thành chính là một cái chữ nhanh nếu không mà nói để cho hoa ngữ công quốc kịp phản ứng tụ lại trong nước quân đội còn muốn đánh xuống hoa ngữ thành cái kia chính là người si nói ngộng trên đầu thành chiến đấu mười điểm thảm liệt cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có binh sĩ tử vong thậm chí có ma x o á y cấp cường giả quà điệu chiến đấu khốc liệt tiến hành không sai biệt lắm có một cái giờ dưới đầu thành đã nằm có hơn hai vạn người bất quá lúc này trên đầu thành đã có hơn mười chỗ bị phong hổ quân đội chiếm lĩnh cũng không sai biệt l ắ m a phong hổ trong miệng tự lẩm bẩm mà đúng lúc này chỗ cửa thành một tiếng hô to chư vị huynh đệ hoa thiên ngữ không chiến t r ư ớ c e sợ đưa t i ễ n ta mười vạn huynh đệ chính là bất nhân bất nghĩa chi đồ đối diện đại quân vây thành ngoan cô chống lại hai kiếp khó thoát bản tướng quân không nghĩ lại vì hoa thiên ngữ liều mạng mở ra cho ta cửa thành thả đối phương vào thành mở cửa thành ra trên đầu thành hoa thiên ngữ sau khi nghe được không khỏi cả kinh têu lên lỗ bản ngươi làm cái gì ngươi muốn phản bội thứ hoàn liên minh ừ thứ hoàn liên minh thế mà dùng loại người như ngươi làm đại soái thực sự là mắt bị mù dạng này liên minh không đáng ta lỗ bản hiệu lực mở cửa thành ra cho ta chi chi chi choe nu a toải theo đại môn bị mở ra phong hổ đã sớm chuẩn bị một vạn kỵ binh tinh nhuệ trực tiếp xông đi vào mà trên đầu thành tại lỗ bản mở cửa thành ra về sau lập tức lại có tướng quân cao giọng hô ta ai văn tư cũng phản mẹ hán hoa thiên ngữ ngươi tên bại hoại này hưởng là quân nhân các huynh đệ chúng ta lui ra chiến đấu khu vực rút lui rút khỏi đi người đều là mù quang theo có lô bản cùng ai văn tư dẫn đầu sau đó lại là một nhóm lớn quân nhân mù quang theo đi theo rút ra chiến đấu đầu tiên là một tiểu đội sau đó liên lụy đến trung đội đằng sau là đại đội sau đó lại còn có thống lĩnh cấp tướng quân bị đại quân lôi quân rút lui toàn bộ trên đầu thành loạn thành một b ầ y mà cửa thành mở rộng vô số kỵ binh tràn vào không muốn cùng ta quân ta là địch các huynh đệ xin bông u xuống các ngươi vũ khí đứng tại chỗ quân ta sẽ không tổn thương các ngươi đại quân nghe lệnh cho ta bắt sống hoa thiên ngữ cái kia bại hoại bất luận cùng người bắt sống hoa thiên ngữ người ký đại công một lần quan thăng cấp ba ban thưởng tức vị là tử tước ban thưởng linh thạch một nghìn miếng quan thăng cấp ba tức vị là tử tước linh thạch một nghìn bất kỳ một cái nào ban thưởng đều đủ để đánh động đám người tâm thậm chí liền hoa thiên ngữ bên người một chút thuộc cấp đều có chỗ tâm động bất quá vẫn là không có mấy người dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao cái kêu hoa thiên ngữ thế nhưng là cao cấp ma x o á i cừng giả không phải ai đều có thể cầm xuống hoa thiên ngữ tại trên đầu thành nhìn xem cái này dối bời một đoàn trong lòng lạnh buốt một mảnh tiên hoa thành xem như kết thúc rồi liền xem như hắn có thể trở lại hoa ngữ thành sợ là cũng phải bị trị tội đại cục đã định Phong hổ tổng quản lần à m cư công đ u chỉ b ằ g công vào phá tiên Hoa thành, ăn hết thứ i ê n o a thành, hết t h ăn h o à nhất liên i n m trăm trực tiếp thu hoạch được bá tước tư vị. Chúc mừng phong hổ tổng a. Viu Lý Tư công tước cười nói, trong thứ mừng cảm vạn vị, Viu đại hoạch quân công cũng ngươi phong quản công nói, lòng cũng chàn đầy cảm khái. Lần n đủ để được đầy cười cho chúc lao, Lý hổ khái. bá xuất trinh một trận chiến liền trực tiếp có thể lăn lộn đến bá tước sợ là từ xưa đến nay đều không có mấy cái tuyệt đại đa số bá tước cũng là nội tình thâm hậu tử tức gia tộc đi qua nhiều lần chiến tranh tích lũy đến đầy đủ công lao về sau mới đến tấn thăng cùng loại hắn vưu lý tư công tước gia tộc truyền thừa đã qua ngàn năm ngàn năm tích lũy phía dưới từ tổ tông một cái kỵ sĩ lập xuống công lao thu hoạch được một cái nam tước danh hiệu sau đó đi qua gia tộc mấy đời cố gắng mới chậm rãi tấn thăng làm tử tước ba tước mai cho đến hắn thế hệ này mới chính thức được phong làm công tước bình thường mà nói một cái gia tộc từ một cái huân tước kỵ sĩ muốn phát triển đến ba tước tối thiểu cần mấy trăm năm thời gian hơn nữa còn cần phải có số rất may khí đạn sinh ra ma x o á i cấp t ừ n g giả bất quá phong hổ lần thứ nhất xuất t r ì n h thế mà x o á i quân phá vỡ hoa ngữ thành cái này cản trở vương quốc tây tiến con đường mười năm trướng ạ i cho một cái bá tước danh hiệu tuyệt đối không coi là nhiều vưu lý tư công tức quá khen tất nhiên thành trì đã bị chúng ta đánh vỡ còn mời vưu lý tư công tức các hạ tự mình xuất thủ mau chóng giải quyết nội thành quân địch sau đó tập kích bất ngờ hoa ngữ thành phong hổ nói tốt tiếp đó liền giao cho ta vưu lý tư công tức nghe vậy gật đầu trận chiến đánh tới hiện tại tình trạng này tiếp xuống kỳ thật cũng rất đơn giản vưu lý tư công tức mang theo bên cạnh vượt qua hai mươi tên ma x o á i cấp cường giả lao thẳng tới đầu tường lần nữa mở ra trên đầu thành một chỗ lỗ hổng đại lượng binh sĩ liên tục không ngừng từ thang mây leo lên lên đầu thành sau đó ở nơi này hai mươi mấy cái ma x o á i cường giả dưới sự hướng dẫn hướng thẳng đến hoa thiên ngự đánh tới phong hổ dưới thành xem cuộc chiến lô tạp thì là trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này sau đó nuốt nước miếng một cái nói phong hổ ngươi ngươi thực bắt lại tiên hoa thành tiên hoa thành thế nhưng là một tòa so hương yên thành còn to lớn hơn thành trì chỉ. chỉ là chú đóng lâu dài ở chỗ này quân coi giữ thì có hơn một trăm vạn nhiều nội thành tối thiểu còn có hơn trăm vạn trăm họ đây chính là một cái quân sự trọng thành tại hoa ngự công quốc bên trong gần với quốc đô hoa ngự thành ngươi không phải nhìn thấy không đi theo ta hảo hảo l a n lộn chúng ta tiền đồ vẫn là rất rộng lớn phong hổ phá có thâm ý nhìn thoáng qua lô tạp nhiều người như vậy bên trong chỉ có gia hỏa này biết do hắn nội tình nhưng lô tạp gia hỏa này cũng đúng là một khó được nhân tài phong hổ còn không muốn giết hắn hỗn loạn chiến đấu kéo dài hơn phân nửa thiên tài chậm rãi kết thúc làm phong hổ chủ công cái tường thành này bên trên kết thúc chiến đấu về sau hoa thiên ngữ đầu người bị vưu lý tư công tức nhất trong tay cơ hồ lập tức liền đã k h ô n g chế được nội thành thế c ũ mặt khác ba mặt tường thành bên trên chiến đấu ở nơi này một mặt tường thành kết thúc về sau cũng ngay sau đó lựa chọn đầu hàng sau đó chính là quét dọn chiến trường mà lệnh phong hổ m ộ ư ơ i điểm im lặng là tù binh rất nhiều nhưng là có rất nhiều tù binh căn bản không có một tù binh giác ngộ nguyên một đám chỉ là b ô n g binh k h í xuống thậm chí ngay cả áo giáp đều không thoát sau đó liền bắt đầu cười tủm tỉm nói chuyện trời đất mẹ nó các ngươi chẳng lẽ không biết mình là tù binh sao biết được phong hổ nghi hoặc lô tạp không khỏi nói bọn họ đều là quý tộc cho dù là bị bắt cũng có quyền lợi giao nộp tiền chuộc sau đó đem chính mình chuộc về đi giao nộp tiền chuộc là được rồi ta nếu là không nghĩ trả về đâu phong hổ nghe vậy sửng sốt nói đối diện thế nhưng là có trên trăm ma x o á i cấp cứng giả thảm liệt như vậy trong chiến đấu bọn họ trên cơ bản liền không có chết mấy cái đã chết cơ hồ cũng là hoa thiên ngữ cùng bên cạnh hắn ma x o á i tùy tùng thành t r ì bị phá vỡ về sau khoảng t r ư ờ n g vượt qua chín mươi mệnh ma x o á i tù binh nhiều tù binh như vậy lúc đầu phong hổ còn n g h ĩ thu hoạch một nhóm đây ngươi bây giờ nói cho ta biết bọn họ còn có thể bị chuộc về đi chương năm trăm hai mươi bảy tiền chuộc không nghĩ cái này giống như không có tiền lệ quý tộc cho dù là ở chiến tranh bên trong cũng là có đặc quyền chỉ cần không phải trong chiến tranh bị giết chết tù binh về sau là không cho phép bị giết trừ phi tù binh thanh toán không nổi tiền chuộc sau đó ngươi có thể tự do xử trí nếu là bọn họ có thể thanh toán bắt đầu tiền chuộc mà nói là không thể giết lô tạp nói cái gì phá quy củ a đúng rồi tiền chuộc có hay không cụ thể định lượng thì như một cái bá tước có chuộc. thể tiền nhiêu muốn bao nhiêu tiền chuộc? phong h ổ hỏi trận chiến này bản thân hao phí nhiều như vậy tế bào não còn không có mò được một chút chỗ tốt đây mắt thấy muốn thu cái một nhóm kinh nghiệm làm một nhóm chân khí đan cùng tinh hồn cũng không đùa giỡn phong h ổ mười điểm phiền m u ộ n cái này nhưng lại không có cụ thể mức bất quá nói như vậy một cái ba tức tiền chuộc chắc là sẽ không thấp hơn một nghìn khối linh thạch lô tạp nói một cái ba tức một nghìn khối linh thạch không nhiều cũng không tính là ít dù sao dưới tình huống bình thường một cái bá tước lánh địa bán cũng bất quá mới giá trị năm ba n g h n linh thạch mà thôi tuyệt đại đa số bá tước gia tộc vất vả kinh doanh trên trăm năm gia tộc tổng tư sản cũng sẽ không vượt qua một vạn khối linh thạch bất quá phong hổ vẫn là rất không cam tâm linh thạch không thấy có thể đi đ ọ ạ t nhà dù sao hắn bây giờ trên tay còn có không ít linh thạch căn bản không cần đến nhưng là hắn lại tinh hồn thiếu khuyết chân khí đan những vật này cũng chỉ có ma soái cấp cường giả trên người mới có con mẹ nó không được một nghìn khối linh thạch quá ít muốn chuộc về đi bọn họ ít nhất phải ba khối linh thạch mới được phong h ổ nói cố ý định cao điểm giá cả để bọn hắn không có tiền chuộc người như vậy mà nói bản thân không thì có cơ hội ân cái chủ ý này không sai cái gì ba linh thạch như vậy mà nói sợ là chín mươi người không nhiều như vậy linh thạch lô tạp cười khổ nói đúng không vậy liền bán lãnh địa a bọn họ lãnh địa nhất định có thể giá trị nhiều tiền như vậy phong h ổ nói người cho rằng cái này tù binh gần trăm ma soái cũng là bá tước à, ngay trong bọn họ căng hết cỡ cũng liền mười cái bá tước đại bộ phận cũng chỉ là tử tước thậm chí ngay cả tước vị đều không có lô tạc nói không thể nào dù sao cũng là ma soái cấp cường giả làm sao sẽ ít như vậy phong h ổ nói những người này sợ là có rất nhiều cũng là độc lập thành trì ma soái độc lập trong thành trì không có b á tước trở lên tước vị tối đa chỉ có tử tước về công quốc bên trong một cái đại công quốc cũng bất quá mới mười hai mươi tới một bá tức thôi ngươi cảm thấy nơi này có thể mấy cái lô tạp nói t ừ tước t ừ tước tiền chuộc sợ là rất ít đã phong hổ sắc mặt rất khó nhìn nói thật vất vả bắt nhiều như vậy ma soái chẳng lẽ còn muốn thả trở về đưa cho chính mình là địch quả thực đang nói đùa có được hay không t ừ tước tiền chuộc bản thân là rất ít bình thường chỉ cần có một trăm linh thạch là đủ rồi thậm chí tuyệt đại bộ phận t ừ t ư ớ c tiền chuộc đều không đủ một trăm linh thạch nhưng là bọn họ không giống nhau bọn họ trừ bỏ là tử tức bên ngoài vẫn là ma x o á i cấp cứng giả bình thường một cái ma x o á i cấp cứng giả mặc kệ tước vị như thế nào tối thiểu nhất cũng phải bỏ ra năm trăm linh thạch tiền chuộc mới có thể bị chuộc về đi lô tạp nói năm trăm linh thạch phong hổ khỏe miệng không khỏi rung động mấy cái hắn giúp một cái cấp bảy ma tướng tấn thăng đến cấp tám ma tướng liền có thể thu lấy năm trăm linh thạch tiêu diệt một cái ma x o á i tối thiểu có thể thu lấy được một cái tinh hồn cộng thêm một cái chân khí đan không được Quyết sau suy vậy tùy tiện đem những này thế thể tiện thả、đi. trước tiên đem bọn họ nhốt lại, đằng sau ta suy nghĩ lại một chút không như những họ nghĩ như bọn đằng nào, ngươi cứ ậ xoái đi, lại, lại đem đem ma xử lý l phong tức c đi ta trợ giúp lôi â hầu、tức、chỉnh trinh. h quân đội, lập tức xuất tức tức n lý lập đội, p o h ổ nói xuất t r i n h cái này tiên hoa thành không phải đã bị đánh rất sao lô tạp nghe vậy xứng sở một cái tiên hoa thành sao có thể thỏa mãn ta khẩu vị ta nếu là toàn bộ hoa ngữ công quốc cho ta tốc độ nhanh một chút phong h ổ nói là lô tạp nghe vậy xứng sở sau đó gật đầu toàn bộ hoa ngữ công quốc sao gia hỏa này thực sự là đại thủ bút nói diệt cũng có thể diệt một cái công quốc hoa ngữ công quốc quốc lực thế nhưng là so tu tư đại công quốc quốc lực còn cường thịnh hơn bây giờ nói diệt cũng nhanh muốn cho diệt một cái công quốc đều bị phong hổ tiêu diệt như vậy tu ma cốc giống như cũng không tính là cái gì chính mình cái này tu ma cốc người thừa kế càng là không coi vào đâu có lô tạp cùng lôi ân hai người rất nhanh trực thuộc ở phong hổ cái kia hơn bảy mươi vạn đại quân chỉnh đốn hoàn tất công thành quá trình bên trong chết ước chừng hơn ba vạn người bất quá bây giờ nhân số lại so trước đó càng nhiều bởi vì hắn lại hấp thu bốn cái quân bộ đội cái này bốn cái quân chính là phong hổ sớm bố cục bốn tên độc lập thành trì sai phái ra đến thủ tướng trong đó có lô bản cùng ai văn tư sau chiến phong hổ tự mình tiếp đại bốn người này đồng thời hứa hẹn chỉ cần cầm xuống toàn bộ hoa n g ữ công quốc bọn họ bá tức t ấ c vị tuyệt đối không phải vấn đề bốn người này tự nhiên là mang theo bọn họ bộ đội trực thuộc vui vẻ gia nhập phong hổ trong quân đội bốn người này mỗi người thủ hạ cũng đã có vạn sĩ binh trong hỗn loạn còn thu lũng một bộ phận cái khác công quốc hoặc là độc lập thành thị sĩ binh trên danh nghĩa là bốn cái quân nhưng là tổng bộ đoàn người số không sai biệt lắm sắp có mười vạn người phong hổ cũng không để ý lúc này bọn họ chỉ cần có thể khống chế thu nhiều ô m một chút tù binh cũng chẳng khác gì là trực tiếp gia tăng thực lực mình nếu không có thời gian cấp bách hắn cũng muốn thu thập một chút nơi này tù binh cần biết nơi này chính là có hơn một trăm vạn đại quân tăng thêm tiền kỳ bị giết cùng hậu kỳ công thành quá trình bên trong thương vong quân nhân tổng số lượng sẽ không vượt qua mười vạn liền cái này mười vạn người bên trong chân chính đã chết một nửa đều không có đa số cũng chỉ là thụ thương nói cách khác trăm vạn đại quân tuyệt đại bộ phận cũng là lựa chọn đầu hàng nếu là có thể thu nạp một bộ phận lập tức liền có thể tăng cường phong hổ không ít thực lực c tư Công Vưu Tư ư Lý t ớ hoa ngữ thành cùng nơi này tù binh liền tạm thời nhờ ngươi nắm chặt làm một chút những tù binh này tư tưởng làm việc tranh thủ có thể làm cho bọn họ gia nhập quân đội chúng ta bên trong chờ bắt lại hoa ngữ thành về sau chúng ta áp lực sẽ khá lớn phong hổ nói phong hổ tổng quản xin yên tâm ta biết nên làm như thế nào tin chiến thắng đã trở lại đại vương nơi đó tây bộ các quý tộc cũng đã động viên không quá ba ngày tây bộ liền có thể tụ tập hơn trăm vạn đại quân gia cứ điểm trợ giúp tổng quản những tù binh này chờ ta đại khái xử lý một phen về sau sẽ để cho tắc gân hầu tức dẫn đầu năm mươi cái quân trở lên bộ đội tinh n huệ tiến về trợ rút nghe theo phong hổ tổng quản điều hành vưu lý tư công tức nói lần này đánh vỡ tiên hoa thành công lao lớn nhất tự nhiên là phong hổ bất quá hắn công lao cũng sẽ không nhỏ hắn bây giờ còn chỉ là một cái công tước tại hắn trên đầu còn có đại công tức mũ chờ đây như vậy đa tạ công tức các hạ còn mời phái người bảo vệ tốt tứ vương tử điện hạ phong hổ nói cái này mời phong hổ tổng quản yên tâm v u lý tư công tức nói sau đó phong hổ cơ hồ đem tất cả ma giác mã toàn bộ điều động đem đại quân toàn bộ biến thành kỵ binh hướng về hoa ngự thành phương hướng chạy đi ma giác mã cước lực phi thường tốt từ tiên hoa thành đến hoa ngự thành ước chừng có khoảng bảy trăm dặm đại quân ngồi cưới ma giác mã đến hoa ngự thành thời điểm không sai biệt lắm vừa vặn trời tối chương năm trăm hai mươi tám chúng kế mở cửa thành nhanh mở cửa thành lúc đêm khuya màn đêm buông xuống một đám trên người lưu lại vết máu kỵ binh nhanh chóng vuốt ngồi xuống ma giấc mã hướng về phía hoa ngữ thành đầu tường cao giọng hô tới ngưng bước các ngươi là phương nào quân đội thế mà dám can đảm tự tiện va chạm hoa ngữ thành không muốn sống nữa sao trên đầu thành một tên tướng quân cầm trong tay bó đuốc cao giọng la lên trên đầu thành thế nhưng là hoa thiên tuế tướng quân mặt tướng hoa thiên đại nắm giữ hoa thiên ngữ đại x o á i thư cầu cứu văn kiện chuyên tới để hoa n g ự thành báo tin tiên hoa thành nguy cơ s ố n tối hoa thiên đại hoa thiên ngữ hoa thiên thuế cũng là hoa thiên gia tộc người mà hoa thiên gia tộc chính là toàn bộ hoa ngữ công quốc trưởng không giả hoa thiên đại cùng hoa thiên t u ế ở giữa tự nhiên cũng là nhận biết tướng quân ma h ư n g vương quốc phát binh mấy trăm vạn đại quân đang tại vây công tiên hoa thành hiện tại tiên hoa thành nguy cơ sớm tối chúng ta là thật vất vả phá vây đi ra đến đây báo tin sau lưng còn có một bộ phận ma ư ơ n g vương quốc địch nhân ở truy sát bọn ta mời nhanh chóng mở cửa thành ra trước hết để cho ta c h ở vào thành tìm đại công tức báo cáo tình hình chiến đấu nhanh chóng phát binh cứu viện tiên hoa thành a hoa thiên đại nói không thể không nói hoa thiên đại biểu diễn bản lĩnh còn tính là rất không tệ tối thiểu trên đầu thành hoa thiên t u ế đối với hoa thiên ngữ mà nói trên cơ bản không có cái gì hoài nghi hoa thiên đại xuất thân tầm thường nhưng là đúng là hoa thiên ngữ đại x o á y bên người thân vệ tùy tùng nhìn xem phía sau hắn không ít người cũng khá là nhìn quen mắt mà hoa thiên tuế cũng thật sự là nghĩ không ra tiên hoa thành sẽ như thế tùy tiện bị công phá địch nhân sẽ như thế tùy tiện tiến vào hoa ngữ công quốc nội địa tốt mở cửa thành nhanh lên để cho các huynh đệ vào thành hoa thiên tuế cao giọng nói nơi xa phong hổ nhìn xem cửa thành từ từ mở ra khỏe miệng không khỏi toát ra mỉm cười đây chính là hoa ngữ thành sao quả nhiên hùng vĩ t r ắ n g lệ so với ư ơ n g yên thành cùng tiên hoa thành còn lớn hơn rất nhiều nơi này thường trú dân số tuyệt đối vượt qua ba trăm vạn thậm chí có bốn năm trăm vạn cũng khó nói một cái công quốc quốc đô cứ như vậy sự hùng vĩ như vậy vương quốc quốc đô đâu thậm chí còn có hoàng triều hoàng đô đ â u nghe nói ma hưng vương thành thế nhưng là ma hưng vương quốc to lớn nhất thành trì nơi đó thường trú dân số đạt đến gần ngàn vạn so với địa cầu bên trên vệ tinh thành cũng không kém bao nhiêu mà chiếm diện tích có thể so sánh vệ tinh thành phải lớn nhiều lắm dù sao địa cầu bên trên vệ tinh thành cư dân ở lại đều là nhà cao tầng mật độ nhân khẩu có thể so sánh nơi này phải lớn nhiều quản c h i là kẻ có tiền biệt thự cao nữa là lại bản thân mang một tiểu biệt thự liền phong hổ tại ưng yên thành bộ kia phòng ở cũng không bằng thì càng không cần phải nói cùng loại vương phủ dạng này địa phương cái kia chiếm diện tích càng lớn đại x o á i cửa thành thực mở lô tạp kích động nói phía trước hoa thiên ngữ xuất lĩnh mấy ngàn người toàn bộ đều là ma tướng trở lên cao thủ trong đó thậm chí còn bao quát vượt qua ba mươi ma soái nhiều cao thủ như vậy chung vào một chỗ vì liền là hiện tại giờ khắc này chi theo thành trì đại môn bị mở ra một khắc này cho ta giết lôi ân hầu tức một ngựa đi đầu bên người đi theo vượt qua hai mươi tên ma soái cấp cừng giả trực tiếp đem cửa thành chỗ quân địch lập tức chém giết không còn sau đó mấy ngàn ma tướng cấp cao thủ toàn bộ c h e n ở cửa thành chỗ nghe được phía dưới tiếng la giết hoa thiên tuế đột nhiên vỗ đùi nói không tốt đáng chết ra hỏa ta lên cầm cố nhanh nhanh cho ta giữ vững cửa thành đem những tên kia cho ta giết nhưng mà lúc này phong hổ vung tay lên sau lưng vô số kỵ binh trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới thành trì đã sớm lắp đặt tốt công thành thang mây bị khí lực cường đại ma tướng môn giơ lên phóng tới tường thành giết theo kỵ binh c h à n vào vốn chỉ là phòng thủ mấy ngàn người lập tức phát huy ra thực lực mình đem đối phương đến đây tiến công cửa thành quân sĩ giết cái không t r ừ a mảnh giáp kỵ binh thuận thế tràn vào nội thành cơ hồ lập tức hoa ngữ thành phá làm một quốc thủ đô hoa ngữ thành tường thành m ộ ư ơ i điểm cao lớn thế nhưng lần này căn bản không có phát huy được tác dụng trong thành trì thường trú có kém không nhiều ba mươi vạn đại quân hơn nữa cũng là bộ đội tinh nhuệ thế nhưng trong bọn họ đại bộ phận đều ở trong doanh địa nghỉ ngơi trên đầu thành đóng giữ mấy vạn bộ đội gần như trong nháy mắt liền bị chém giết không còn đại quân vào thành động tĩnh rất lớn hoa ngữ thành trăm năm chưa trải qua chiến sự nhát gan sợ phiền phức phổ thông bách tính môn nguyên một đám dấu ở trong nhà mình căn bản không dám ra ngoài trên đường phố côn đồ lưu manh thậm chí thừa cơ làm loạn cướp bóc đủ loại hung h á c trong lúc nhất thời toàn bộ hoa ngữ thành loạn cả một đoàn cơ hồ biến thành địa ngục nhân gian lúc này phong hồ không có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này đại quân vào thành về sau thẳng đến đại công tức phủ đệ trong thành trì những quý tộc kia đều còn không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra những cái này đánh vào vương thành binh sĩ rốt cuộc là từ chỗ nào đến đại công tức phủ đệ kỳ thật chính là một cái to lớn tòa thành tòa thành năng lực phòng ngự rất mạnh hơn nữa tòa thành bị có thật nhiều hoa ngữ đại công tước dự trữ nuôi dưỡng tùy tùng vệ đội trên cơ bản từng cái cũng là ma tướng cấp trở lên cừng giả nhưng mà tại mấy chục vạn đại quân trước mặt điều này cũng không có gì chứng d ụ n g đối với đại công tức tòa thành phong hổ không có chút nào thương tiếc một nhóm công kích không dưới ngược lại chết hơn nghìn người phong hổ trực tiếp mệnh lệnh hủy nhà số lớn ma tướng cấp cường giả cầm trong tay cự phủ chiến truy t r ở binh khí nặng lấy thế tồi khô lạp hủ trực tiếp đem tòa thành t ư ờ n g thành săn bằng tử thương mấy ngàn người về sau hoa ngữ đại công tức t ò a thành lực lượng phòng ngự rốt cục bị phá vỡ hơn ngàn tên ma tướng cấp tùy tùng bị giết đã chết ma x o á i cấp cao thủ cũng vượt qua mười cái trong đó có một nửa cũng là bị phong hổ tự tay giết chết nhưng lại thu được sáu cái chân khí châu cùng sáu cái tinh hồn hoa ngữ đại công tức cũng là bị phong hổ tự mình bắt sống đương nhiên chủ yếu công lao là tiểu hồ ly hơn nữa cái này hoa ngữ đại công tức tuyệt cũng không phải cái gì phi thường người lợi hại chỉ là một cái trung cấp ma xoáy thôi bắt được hoa ngữ đại công tước trên cơ bản toàn bộ hoa ngữ công quốc cũng liền bị nắm ở trong tay trừ bỏ hoa ngữ đại công tức bên ngoài hoa ngữ nội thành rất nhiều quý tộc và đại thần cũng phần lớn bị bắt chỉ có số ít chạy tương đối nhanh tới cửa các binh sĩ v a hụt ràng co hơn nửa đêm gần sát thiên minh về sau toàn bộ thành trì yên tĩnh im ắng nội thành khắp nơi đều là gián t h i ế p bố cáo lá gan hơi lớn một chút bình dân bắt đầu đi ra ngoài nhìn thấy gián t h i ế p bố cáo mới biết được nguyên lai đêm qua hôn chiến nguyên nhân là bị ma h ư n g vương quốc tiến nhanh thành phổ thông bách tính cũng không có cảm giác gì bất quá những quý tộc kia nguyên một đám coi như ngồi không yên ràng c ó một đêm không ngủ phong hổ lúc này ý nguyên tinh thần xa láng không khác thu hoạch thật sự là quá lớn Cái khác không nói, không trong ạ đại i công tức t thành thạch thu tinh tệ, bạch tinh tệ chỉ linh hơn nhiều, bạch là liền vạn miếng đen bảo, được lấy vô số khố ể p á cái, p khí tranh chữ chờ nhiều vượt vàng vô trâu qua bạc cổ áo, đồ đã, s kể. Trong khố phòng thậm chí còn, còn có ò n c thú vương thi thể ba bộ ma tướng cấp hung thú thi thể quá ngàn nghe nói nhiều như vậy hung thú cũng là dùng để ăn Trưng 529, Tây Nhất Nữ Bộ Đệ nhất Mỹ、nữ. phong phong hổ tổng quản đây là ta tiểu nữ nhi hoa thiên q u ố t bên ngoài thịnh truyền đã lâu tiên hoa công chúa giang có một đêm phong hổ rốt cục có thời gian gặp một lần cái này hoa ngữ đại công tước lại không nghĩ ở nhìn thấy hắn đồng thời ở bên cạnh hắn còn có một tên xinh đẹp không tưởng nổi cô gái trẻ tuổi phong h ổ nghe vậy nhìn thoáng qua cái kia tiên hoa công chúa hắn nhưng lại nghe qua cái này một vị tên tuổi danh x ư n g là thứ hoàn liên minh minh châu tây bộ đệ nhất mỹ nữ lúc đầu chỉ có vương thất hoặc là hoàng triều mới có thể có được công chúa xưng hào tây bộ tối đa chỉ là công quốc theo lý mà nói không phải làm có công chúa xưng h à o nhưng đây là một cái ngoại lệ đồng thời người gặp qua nàng đối với nàng công chúa xưng h à o đều không có chút nào dị nghị lúc này tiên hoa công chúa rõ ràng là bị tận lực cách gan mặc qua một thân quần l ụ a mỏng đưa nàng nguyện chuyển dáng người đột xuất phát huy vô cùng tinh tế lê hoa đái vũ tuyệt mỹ gương mặt chớp chớp tựa như biết nói chuyện mắt to chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua phong hổ hắn có có loại sắp cầm giữ không được cảm giác phong hổ tổng quản hoa ngữ đại công tức nhìn thấy loại tình hình này không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói đến cũng là bi a i đường đường hoa ngữ công quốc đại công tước vì mình cùng tộc nhân tính mệnh nhưng không được không đối một cái liền tức vị đều không có tổng quản không đúng thậm chí ngay cả bản thân cái kia được xưng là tây bộ đệ nhất mỹ nữ con gái đều muốn bị hắn dâng lên cần biết hắn nữ nhìn này thế nhưng là đã sớm đưa tới cái khác tứ đại công quốc đại công tức c h i tử ngấp nghẽ thậm chí ngay cả sư tâm vương quốc vương tử đều đã từng đến đây cầu hôn nhưng đều bị bản thân mập mở cự tuyệt kết quả bây giờ lại phải tiện nghi người như vậy nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a hoa thiên nhất tộc tính mệnh đều ở đối phương trong tay a hoa ngữ đại công tước phong h ổ kịp phản ứng hơi xấu hổ nhìn đối phương một cái nói phong h ổ tổng quản còn mời tổng quản thượng tấu đại vương ta hoa ngữ công quốc nguyện ý thoát ly thứ hoàn liên minh trở thành ma ương vương quốc nước phụ thuộc từ nay về sau lấy m â u quốc ý chí cầm đầu chỉ đâu đánh đó tuyệt không do dự hoa ngữ đại công tước nói ha ha n g ư ơ i nghĩ cũng không tệ n g ư ơ i quốc đô đều bị phá các ngươi hoa thiên nhất tộc cũng đều thành bản x o á i tù binh chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng bản thân có thể tiếp tục làm hoa ngữ công quốc đại công tước sao phong h ồ nghe vậy không khỏi cười lạnh lắc đầu nói nói đùa cái gì thật vất vả đánh xuống hoa ngữ công quốc sẽ trả lại cho ngươi để ngươi làm đại công tước vậy ta đây một trận chiến chẳng phải là đánh vô ích phong h ồ tổng quản tiểu nữ hoa thiên cốt ngưỡng mộ tổng quản từ lâu hoa ngữ đại công tức thấp giọng nói một bên hoa thiên cốt nghe vậy dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn cha mình hán lại là lại dùng nữ nhi của mình đem đổi lấy quyền thế sao ha ha ta cũng đối với hoa thiên cốt tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu nhưng mà ngươi muốn nhiều lắm ta nhưng làm không được cái này chủ phong h ổ khẽ gật đầu một cái nói từ viu lý tư công tức nơi đó phong h ổ đã biết rõ m à hưng vương đối với tây bộ thứ hoàn liên minh có thể nói ngấp nghẽ đã lâu song phương rằng có mấy chục năm ma ư n g vương quốc h à n g nằm tiêu vào phía trên này quân phí vô số kể vì liền là đ ã thông vương quốc thông hướng hải cường con đường hiện tại thật vất vả bắt lại hoa ngữ công quốc khiến cho vương quốc mộng tưởng càng tiến một bước lại thế nào khả năng lại để cho hoa ngữ đại công tức tiếp tục t ỏ a c h ấ n nơi này phong h ổ tổng quản vậy ngài ngài cho rằng đại vương hắn biết xử lý như thế nào chúng ta hoa ngữ đại công tức ăn nói khép n ế p hỏi kỳ thật hắn cũng biết tiếp tục t ỏ a c h ấ n hoa ngữ công quốc đó là gần như không có khả năng sự tình hiện tại trọng yếu nhất là bảo trụ mệnh tốt nhất còn có thể bảo trụ bản thân tài phú cùng địa vị nhưng mà hắn bây giờ còn không biết là địa vị có lẽ còn có thể bảo trụ nhưng là t à i phú ha ha đã vào phong hổ túi ngươi còn trông cậy vào hắn có thể lấy ra nói đùa cái gì đại công tức trong lâu đài phong hổ thu hoạch không nhỏ bất quá cũng không thể cầm xong đi thế là hắn liền như chính tính gặp dạng nuốt riêng một nửa nếu là gặp được loại kia số lẻ hoặc là chỉ có một kiện bà bối vậy không tốt ý nghĩa tất cả đều là ta đương nhiên phong hổ làm sự tình vẫn là trong lòng hiểu rõ linh dược linh thạch binh khi áo giáp loại hình đều cầm không ít những cái k i a đồ cổ tranh chữ loại hình phong hổ không có hứng thú gì trên cơ bản đều lưu lại vậy coi như muốn nhìn n g ư ờ i có nguyện ý hay không phối hợp phong hổ thản nhiên nói nguyện ý nguyện ý ta nguyện ý toàn lực phối hợp phong hổ tổng quản cái kia hoa ngữ đại công tức vội vàng nói ân nguyện ý phối hợp liên tốt hiện tại hoa ngữ công quốc bên trong chỉ có hoa ngữ thành cùng tiên hoa thành nắm vững trong tay chúng ta hoa ngữ công quốc không sai biệt lắm một phần ba đại quý tộc cũng kém không nhiều đều ở nơi này bất quá còn có không đợi tại hoa ngữ thành đại quý tộc cùng hoa ngữ công quốc hơn một trăm vạn biên quân cũng không thể để bọn hắn đều đầu phục thứ hoàn liên minh a phong hồ nói khẽ minh bạch minh bạch ta đây liền cho bọn hắn viết thư phong hồ tổng quản yên tâm bọn họ là tuyệt đối không dám phản bội hoa ngữ công quốc hoa ngữ đại công tức nói a vì sao phong hổ nghe vậy xứng sở hoa ngữ thành đều luân hãm những cái kia tay cầm binh quyền đại tướng hoàn toàn có lý do trực tiếp đầu nhập vào thứ hoàng trong liên minh cái k h á c công quốc c a những cái kia tay cầm trọng binh biên quân đại tướng người nhà bọn họ cùng thủ hạ chủ yếu tướng lĩnh người nhà trên cơ bản đều ở hoa ngữ nội thành những cái kia ở trên đất phong đại quý tộc bọn họ người thừa kế cũng đều đang hoa ngữ thành có con bọn họ những con tin này tại, những người tại, kỳ thật đây cũng là tuyệt đại đa số quốc gia phổ biến nhất cách làm tướng quân lãnh binh bên ngoài vì phòng ngừa bọn gia hỏa này phản bội mà những tướng quân này cũng vì có thể làm cho mình chủ thượng yên tâm trên cơ bản đều sẽ đem ra quyến đặt ở kinh thành đây là song phương ngầm hiểu lẫn nhau sự tình mà các đại quý tộc nếu là mình tại l ã n h địa phát triển rất nhiều cũng đều sẽ đem mình người thừa kế ở lại kinh thành cũng không phải nhất định nói xem như hạt nhân dù sao kinh thành hoàn cảnh khẳng định phải địa phương khác càng tốt hơn nơi này quan lại quyền quý rất nhiều liền xem như vì tiền đồ vì nhân mạch ở lại kinh thành khẳng định cũng so lưu tại địa phương muốn tốt nhiều thật giống như ương yên thành đất phong bên trong các quý tộc tuyệt đại đa số cũng sẽ không ở tại bản thân đất phong mà là ở tại ương yên thành là cùng một cái đạo lý đa tạ phong hổ tổng quản khích lệ hoa ngữ đại công tức trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói ân đã như vậy ngươi nên biết rõ nên làm như thế nào a n g ư ơ i tới cầm giấy bút tới để cho hoa ngữ đại công tức tự mình viết thư cho những cái kia biên quân đại tướng còn có cái kia có chút lớn các quý tộc phong hổ nói rất nhanh phong thư thứ nhất viết xong phong hổ sau khi xem xong thiếu chút nữa tức chết trong thư tìm từ nghiêm khắc đốc xúc đ ố i phương đầu hàng thậm chí nói thẳng ngươi vợ con gia quyến tộc nhân đều ở phong hổ tổng quản dưới sự k h ô n g chế mẹ hắn gia hỏa này là ngu ngốc sao đây không phải tìm cho mình kích thích sao nếu là tính tình mềm điểm tướng quân cho dù là đầu hàng sợ là cũng sẽ ghi hận bản thân nếu là đụng phải loại kia tính cách cương liệt tướng quân sợ là không nói hai lời trực tiếp đầu hàng địch gia hỏa này có chủ tâm đưa cho chính mình quấy dối sao chương năm trăm ba mươi người ta rất sợ đó trách không được ngươi ngay cả toàn bộ công quốc đều có thể mất đi thật đúng là một vô dụng ngươi như vậy viết có phải hay không muốn triệt để đem bọn hắn bức cho phản sao một lần nữa cho ta viết một phòng đổi cho ta một loại giọng điệu nói chuyện thấp hơn tư thái thái độ khiêm nhường hơi một tí dùng cầu đánh tình cảm bài bị cho ta động một chút thì là uy hiếp giết ngươi cả nhà cái gì lại cho ta quấy dối ta trước tiên đem ngươi cho làm chết phong hổ cả giận nói ách v â n g v â n g v â n g ta hiểu được ta biết nên viết như thế nào hoa ngữ đại công tức nghe vậy mồ hôi lạnh đồng địa lại lần nữa viết một phong thư nhìn phong thư này phong hổ cuối cùng là hài lòng nhẹ gật đầu gửi thư mục tiêu là một dạng đơn giản là hy vọng bọn họ có thể đầu hàng nhưng là phong thư này nội dung cùng phía trước lá thư này có khác biệt một trời một vực bên trong cơ hồ đều là đang đánh tình cảm bài nói một đại thông cuối cùng biến thành hoa ngữ đại công tức mình không phải là lên án bản thân vô năng không thể giữ vững quốc gia kết quả dẫn đến hoa ngữ thành đã rơi vào trong tay đối phương sau đó còn nói cái gì nản long thái trí để bọn hắn bỏ vũ khí xuống quy hàng cho phong hổ bộ đội tỉnh tái tạo thành c à n g đại sắt hơn nghiệt các loại tổng ma nói phong hổ vẫn là rất hài lòng sau đó để cho hoa ngữ đại công tức lần lượt viết cho biên quân thủ tướng cùng những cái kia không có bị bắt được các đại quý tộc hoa ngữ đại công tức hoàn thành nhiệm vụ đi thôi bất quá hoa thiên cốt lại bị lưu lại ngươi ngươi muốn làm gì ta ta cận kề cái chết không theo hoa thiên cốt mặt mũi tràn đầy quật cường nhìn xem phong hổ lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn qua rất là động lòng người nguyên bản mỹ lệ một đôi mắt to nhìn xem phong hổ thời điểm trong hai con ngươi tràn đầy sợ hãi phảng phất phong hổ là cái đại m a vương m ộ dạng ách ta không nghĩ đối với ngươi như vậy á phong hổ im lặng nói mẹ ta kể ngươi là người xấu ngươi ngươi muốn chiếm lấy người ta anh anh anh tiểu cô nương nhìn xem phong hổ thút thít không thôi mà phong hổ thì là mặt mũi tràn đầy im lặng chiếm lấy nàng cái này bắt đầu nói từ lâu a ngươi thật muốn nhiều ta không nghĩ tới muốn chiếm lấy người phong hồ nói thật sao tiểu cô nương chấp chấp lấy mắt to hỏi thực phong hồ nói ô, ô ô ô tiểu cô nương nghe vậy lần nữa khóc lên tại sao lại khóc phong hồ nói người ta sợ hãi tiểu cô nương nghẹn n à o nói tốt ta người tới đem nàng đưa đến mẫu thân của nàng nơi đó đi phong hồ nói không ta không muốn trở về tiểu cô nương lắc đầu sau đó một mặt lại nghiêm túc nhìn xem phong hồ nói ngươi không phải sợ hãi ta sao ta đưa ngươi trở về còn không được sao phong hổ nói mẹ ta để cho ta đi theo ngươi chỉ có đi theo ngươi mới có thể không bị khi dễ cũng có thể bảo hộ mẹ ta tiểu cô n ư ơ n g nói Ngạch, vậy được đi tùy ngươi a phong hổ im lặng nói không bao lâu công phu ngoài thành lần nữa đến rồi mấy chục vạn đại quân lại là vưu lý tư công tức người tới có cái này mấy trăm ngàn người phong hổ lại dễ dàng không ít đem hoa ngữ đại công tức cùng hắn các người thừa kế toàn bộ đưa đi vương đô toàn bộ hoa ngữ thành trực tiếp ở vào sĩ quan trạng thái phong hổ phái ra từng nhánh bộ đội mỗi chi bộ đội thấp nhất một vạn người cao bao nhiêu đạt năm vạn người sau đó mang theo cái kia đại công tức thân bút ký phát mệnh lệnh đưa cho công quốc bên trong những cái kia đại quý tộc đốc xúc bọn họ đầu hàng về phần biên quân phong hổ thì là từ triều thân bên trong tìm tới mấy cái trọng lượng cấp tự mình đi qua chiêu hàng nếu là có thể thuận lợi chiêu hàng có thể bảo đảm tước vị không hàng nếu là không thể thuận lợi chiêu hàng dẫn đến đối phương đầu nhập vào thứ hoàn liên minh ô n g ố cái c tiếc không có gì dễ nói chém đầu cả nhà mang theo phong h ổ mệnh lệnh cùng đại công tức tự tay viết thư những đại thần này riêng phần mình đi xứ biên quân lúc này biên quân cũng loạn thành một đoàn có muốn đầu nhập vào thứ hoàn liên minh có muốn đầu nhập vào ma ư ơ n g vương quốc nhưng lại sợ không chiếm được đủ vị còn có một bộ phận muốn tự lập đương nhiên bộ phận này rất ít người bất kể là ma ư ơ n g vương quốc vẫn là thứ hoàn liên minh đều khó có khả năng để bọn hắn tự lập ở tại bọn hắn đung đưa không ngừng bên trong hoa ngữ công quốc cơ hồ toàn tuyến luân hãm tin tức cũng c h ậ m chậm chuyển vào cái k h á c công quốc bên trong tây bộ cùng hoa ngữ công quốc giáp giới có hai cái công quốc mà ở trong bọn hắn còn kèm theo bảy tám cái tự do thành thị hai đại công quốc bắt đầu tích cực cùng hoa ngữ công quốc biên quân tiếp xúc dù sao đây chính là mấy chục vạn nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân tinh nhuệ ai mà không muốn mà cái kêu bảy tám cái tự do thành thị thì là nguyên một đám lúng túng không thôi xem như hoa ngữ công quốc cùng cái khác hai đại công quốc ở giữa hoa hoán mà bọn họ còn có thể thành đoàn hỗ trợ nhau tình hôn dưới tăng thêm ma ương vương quốc cái này đại địch còn có thể miễn cưỡng làm đến tự vệ còn nhau tại tam đại công quốc ở giữa nhưng là bây giờ hoa ngữ công quốc diệt tương đương bọn họ muốn trực diện ma ương vương quốc ma ương vương quốc cũng sẽ không cho hai người bọn hắn mặt ba đào cơ hội cho nên cái này bảy tám cái tự do thành trì thành chủ nguyên một đám lo lắng giống như trên lò lửa con kiến bất quá hai đại công quốc nhận được tin tức tốc độ dù sao muốn c h ậ m nửa n h ị m chờ bọn hắn sứ giả đến biên quân thời điểm phong hổ sứ giả đã sớm mang theo hoa ngữ đại công tức thư tín đã tới biên quân bên trong mà tại phía xa vương đô ma h ư n g vương mấy ngày trước đang tại vào c h i ề u sau đó liền nhận được đến từ vưu lý tư công tức thư tín tại ma quật trong không gian là không có điện thoại cùng internet nhưng là bọn họ cũng có bản thân thông tin biện pháp có thể thông qua truyền âm trận pháp thực hiện đồng dạng mục tiêu bất quá cùng sử dụng điện thoại cùng internet khác biệt truyền âm trận pháp kiến tạo đại giới tương đối cao ngang chỉ có thể truyền tống tin tức mà không cách nào truyền tống nhân loại hơn nữa mỗi lần sử dụng căn cứ khoảng cách xa gần cũng sẽ tiêu hao linh thạch cho nên nếu không có đại sự cực ít sẽ sử dụng truyền âm trận pháp bất quá công phá tiên hoa thành đây chính là một kiện đại sự đáng giá ăn mừng vưu lý tư công tức tự nhiên sẽ tại trước tiên bên trong đem tin tức truyền lại đi qua tứ vương tử dẫn đầu bộ đội dẹp xong tiên hoa thành tin tức lập tức ở toàn bộ vương đô truyền ra rất nhiều người cũng không dám tin tưởng nhưng là lại không thể không tin mà tứ vương tử các h u y n h đệ nguyên một đám khi lấy được tin tức về sau cũng rốt cục bắt đầu đem tứ vương tử coi trọng ngũ vương tử thì là mười điểm phiền muộn dưới tay hắn một môn phái thế lực bị g i o sát vẫn không có thể đi báo thủ kết quả người ta lại lập xuống đại công ai cũng biết tây bộ đối với vương quốc tầm quan trọng t ứ vương tử công lao không hề nghi ngờ là phi thường to lớn trọng yếu nhất là Ma phẩm hương chỗ phong phong hổ là vương vương tước, vương quốc tứ phẩm tướng quân, đây đối với tại tứ đối cái quốc quốc là bá đây không á các c cũng vương nói, tử mà k h phải m ộ thấy cái tốt tín i Ai cũng biết, ệ u cũng phúc, phong hắn nhận tứ thủ tâm hổ hạ lao là l ma hương vương coi trọng, cũng liền coi được ạ i biểu cho tứ bị cho phụ lao tứ v ơ hơn n nhìn trúng, nữa còn là cực kỳ coi trọng. Không g thấy cực coi là kỳ đ ư vương quốc b á tước đằng sau còn có một cái tứ phẩm đem quân quan chức tứ phẩm tướng quân không ít vương quốc hầu tước đều còn chỉ là ngũ phẩm tướng quân mà thôi bình thường một cái ba tước bình thường đều là thất phẩm tướng quân mà thất phẩm tướng quân chính là thống lĩnh có thể thống xoáy một cái quân tam phẩm trở lên tướng quân tại trong vương quốc thế nhưng là cực kỳ hiếm có toàn bộ vương quốc loại tam phẩm trở lên tướng quân cũng liền mười mấy mà thôi từng cái đều có công tức danh hiệu nhưng mà vẫn chưa tới một ngày công phu lần nữa thu đến đến từ vưu lý tư công tức thư tín không chỉ có tiên hoa thành bị công phá ngay cả hoa ngữ thành cũng bị công phá hoa ngữ đại công tức tại c h ỗ bị bắt hoa ngữ công quốc đại lượng quý tộc bị bắt sống t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt phong hổ hầu tức cảm tạ ngã phật nhảy tường huynh đệ mà sau đó phong hổ tấu trương cũng đến trên triều đình h ắ n tấu trương là có liên quan tại hoa ngữ đại công tức biện pháp xử lý cùng báo cáo có quan hệ lần chiến đấu này toàn bộ quá trình từ hắn tiếp vào mười vạn nô lệ tù binh đến chủ động đi tù binh những binh lính kia sau đó phái người thu mua tiên hoa thành thủ tướng uy hiếp lợi dụng những cái kia bị bắt binh sĩ như thế nào đả kích hoa thiên ngữ hy vọng đến cuối cùng như thế nào cầm xuống hoa ngữ thành không rõ chi tiết trên cơ bản đều viết rõ rõ r à n g r à n g cuối cùng còn xây nghị không nên giết chết hoa ngữ đại công tước mà là đem hắn giáng cấp làm vương quốc công tước cho hắn một cái đất phong dùng như vậy đến thu mua hoa ngữ công quốc lòng người dù sao hoa ngữ đại công t ư ớ c còn rất nhiều bộ hạ cũ ở chỗ này mà bọn họ nếu là muốn chân chính ổn định thế cục giữ vững hoa ngữ công quốc thậm chí là muốn càng tiến một bước nhất định phải ổn định hoa ngữ công quốc lòng người phong hổ tấu chiếm được hồi phục m à hưng vương hung hăng tán dương một lần phong hổ sau đó tại chỗ đem phong hổ phong làm hầu tước treo tam phẩm chức tướng quân vị cũng tại chỗ thực hiện phong hổ lôi kéo cái kia bốn cái tướng quân hứa hẹn phân đất phong hầu bốn cái bá tước ra ngoài làm phong hổ trở thành vương quốc hầu tước tam phẩm tướng quân tin tức truyền đi về sau ngũ vương tử đám người trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ bất kể như thế nào cũng phải tiêu diệt phong hổ không thể để cho hắn lại như vậy tiếp tục nổi tiếng mà phong hổ danh tự cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ vương quốc vương quốc lại xuất hiện một người hầu tước ma hưng vương quốc công tức số lượng không tính quá nhiều tổng cộng cũng liền không đến hai mươi cái mà thôi trong đó còn có nhàn tản công tước không có cái gì q u y ề n vị mà vương quốc hầu tức số lượng lớn ước chừng vượt qua trăm người không nên nhìn trăm người giống như rất nhiều một dạng kỳ thật một chút cũng không nhiều ma hưng vương quốc thật sự là quá lớn trên trăm cái hầu tước phân tán xuống dưới cũng chỉ là một bộ phận một phần khác cũng là lâu dài ở tại vương đô trợ giúp ma ưng vương xử lý sự vụ về phần bá tước số lượng vậy liền nhiều không có một nghìn cũng có tám trăm tuy nói là đại quý tộc bất quá cũng không thái quá tại thu hút hơn nữa bá tước gia tộc quá bất ổn định bởi vì đất phong có hạn tài nguyên có hạn rất nhiều bá tước gia tộc đều gặp phải không người kế tục phong hiểm cho nên vị đi lên nói cũng không tính vững chắc m à hầu tước thì là chân chân chính chính đại quý tộc trong vương quốc tuyệt đối lãnh đạo cấp cao người hoa ngữ công quốc tình huống lấy phong hổ làm chủ vưu lý tư công tức làm phụ tự xem xử lý thậm chí có thể tăng lên hoặc là giữ lại đại bộ phận tước vị quý tộc mục tiêu chỉ có một cái nhất định phải vững chắc vương quốc đối với hoa ngữ công quốc thống trị chỉ có hoa ngữ đại công tước phong hổ đề nghị cũng đã nhận được tiếp thu đem đối phương đại công tước vị giáng cấp làm công tước sau đó tại vương đô phủ cận tìm miếng đất trực tiếp phân đất phong hầu cho hoa ngữ đại công tước đương nhiên mảnh đất này diện tích cao nữa là cũng liền cùng một cái bá tước đất phong không sai biệt lắm dựa vào đất phong thuế má có thể hưởng thụ xa hoa, lạng phí sinh hoạt, chỉ có cần thể thụ hoạt, t hưởng hoa phí sinh không họ lạng đừng, liền không cần bọn họ quan xa â mà m xem như một nước thủ lĩnh tại quốc gia bị diệt về sau có có thể được dạng này đãi ngộ kỳ thật đã coi như là rất tốt dưới tình huống bình thường một nước bị diệt trưởng khống quốc gia gia tộc là muốn xác định vững chắc bị diệt tộc đề phòng bọn họ ngóc đầu trở lại về phần bị chinh phục quốc gia các quý tộc bộ phận quy hàng biểu hiện không tệ có thể lưu lại mà đại bộ phận tức vị quý tộc cũng là muốn bị thu hồi đến bất quá hoa ngữ công quốc địa vị đặc thù Ma ưng vương quốc cần thu mua lòng người ổn định thế cục vương đô cũng không hiểu bên kia tình huống cho nên ủy quyền cho phong hổ để cho chính hắn nhìn xem xử lý phong hổ nhưng không biết vương đô chuyện phát sinh tiếp xuống mấy ngày phong hổ có thể nói là một ngày bằng một năm không có cách nào hắn là chủ soái cần hắn làm quyết định sự t ì n h thật sự là nhiều lắm cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi đây là có lô tạp cùng lôi ân hầu tức hai người hỗ trợ tình huống dưới cũng may ba ngày sau vũ lý tư công tức đến còn mang đến một nhóm quen thuộc nội chính quan viên ngược lại để phong hổ nhẹ nhàng thở ra phong hổ tổng quản nga không là phong hổ hầu tước chúc mừng a vựu lý tư công tức nhìn về phía phong hổ thời điểm không khỏi trên mặt vẻ cảm khái gia tộc bọn họ từ một nghèo hai trắng đến tức vị hầu tức dùng bao nhiêu năm qua lấy bảy trăm năm vẫn là tám trăm năm mà phong hổ chỉ bất quá mấy tháng liền ngồi vào bất quá dẫn đầu đại quân diệt một cái công quốc như thế công lao nếu là còn chưa đủ lấy phong hầu mà nói vậy cái này hầu tức coi như thật khó phong hầu tước phong h ầ u nghe vậy xứng sở đại vương đã chính miệng phong ngươi làm hầu tước ngươi thụ ấn nghi trượng chờ đã còn cần qua một đoạn thời gian mới có thể đến nơi này v u lý tư công tức nói thật sao ta đã là hầu tước phong h ầ u nghe vậy mừng rỡ không thôi mặc dù hắn cũng biết diện hoa ngự công quốc bản thân cũng có thể được một người hầu tước tức vị lại không nghĩ một ngày này là như thế nhanh chóng đương nhiên ngươi không chỉ là hầu tước hơn nữa còn là đại vương thân phong tam phẩm đại tướng quân nếu là bàn về quân bộ chức quan ngươi ta kỳ thật đã là một dạng vưu lý tư đại công tức cảm khái nói hắn đối với phong hổ cũng là m ộ ư ơ i điểm hâm mộ và đố kỵ hắn đi đến một bước này không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng đại giới nhưng mà phong hổ lại dễ dàng mấy ngày đã xong một cái gia tộc mấy trăm năm lịch trình không có cách nào từ xưa đến nay bất kể là bất kỳ quốc gia nào địa cầu cũng hoặc là ma quật không gian khai cương thác thổ chi công mãi mãi cũng là to lớn nhất công h â n phong hổ xoáy quân chiếm lĩnh tiên hoa thành công phá hoa ngữ thành đồng thời nắm trong tay hoa ngữ công quốc toàn cảnh cái này có thể chẳng khác gì là trực tiếp vì quốc gia tăng lên một cái công quốc quốc thổ diện tích như thế công lao được phong làm hầu tức cộng thêm tam phẩm đại tướng quân chức vị tuyệt không l à quá đương nhiên thật lớn như thế công lao chỉ có thể nói phong hổ được phân cho to lớn nhất bánh ngọn phong hổ bộ hạ các tướng sĩ tự nhiên cũng có công lao chỉ bất quá Bọn họ cùng ô công công n cần cẩn thận có lợi, tại chiến mới có thể cho ra tương ứng hân. Tư nhưng thật ra là dựa vào từng tràng chiến đấu đánh ra sao. hơn nữa đa số cũng g lao, lợi, lý là là ra ra dựa ra sao, đa cho vào có có tức chi c tại thể tư thật hậu mới view đại đấu Mà vị, số sư tâm vương quốc trong đối chiến đánh Cùng ra sao. Cùng sư trên â m vương chiến, quốc đối t cơ bản thuần túy là tiêu hao chiến lần này ngươi thắng lần sau ta thắng cho dù là thắng cũng vô dụng nhiều nhất là g i ế t điểm bình lính đối phương muốn chiếm linh đối phương lãnh thổ đó là không có khả năng dạng này trong chiến tranh cho dù là đánh một cái thắng trận lớn kỳ thật được điểm c ô n g hiến cũng khá là có hạn dù sao đây là chỉ có chi tiêu nhưng không có hồi báo chiến tranh mà phong hổ trận này trận chiến đánh tuyệt đối có hồi báo một cái đại công quốc đất chống tạm thời không nói chỉ là công quốc trong quốc khố tích lũy tiền hàng chính là một bút cực lớn thu nhập hiện tại mỗi ngày phong hổ đều tổ chức mấy cái vạn người đội ngũ hộ tống vô số xe ngựa đem chiến lợi phẩm liên tục không ngừng chuyển vận trở về trong nước tam phẩm đại tướng quân phong hổ nhận lấy thì ngại a phong hổ khẽ thở dài ha ha đặt xuống một cái công quốc đồng thời ổn định lại công quốc tình thế ngươi công lao to lớn nhất đây là không thể phủ nhận tiếp đó toàn bộ tây bộ chiến trường đều do ngươi tới điều động ta phụ trách phụ trợ ngươi đây là đại vương tự mình ra lệnh đại vương đối với ngươi thật đúng là xem trọng a v u lý tư công tước nói v u lý tư công tước chúng ta vẫn là thương lượng đi đi nặng như thế gánh ta sợ một người gánh không được phụ lòng đại vương tín nhiệm phong hổ cười khổ nói đã như vậy liền phiền phức phong hổ hầu tước nói cho ta một chút lúc này tình huống quân ta thám tử đến đây báo cáo cùng hoa ngữ công quốc giáp giới hai cái công quốc đã tại tụ tập quân đội tựa hồ là có phản công xu thế vư lý tư công tức nói lúc này hoa ngữ thành đã bị chúng ta khống chế cùng hai đại công quốc giáp giới bên i quân cũng đã bị ta khuyên giảm chúng ta có thể phái người chậm rãi tiếp quản bọn họ binh quyền trong nước đại quý tộc trên cơ bản cũng đã chấn an hoàn tất ta ý nghĩa trừ bỏ một chút huyên náo kêu ca sôi trào quý tộc bên ngoài cái khác danh tiếng c o i như không tệ quý tộc tạm thời không nên động xem bọn hắn hậu kỳ biểu hiện nếu là nguyện ý cùng chúng ta một đường cũng không phải không thể giữ lại bọn họ tức vị về phần mặt khác hai đại công quốc ta ngược lại thật ra muốn mang binh đi qua cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa phong hổ cười nói h á n tựa hồ yêu chiến tranh một dạng nếu như nói trước đó hắn mục tiêu chỉ là hoa n g ữ công quốc khi lấy được tức vị hầu tức về sau phong hổ đã đem ánh mắt đặt ở toàn bộ thứ hoàn liên minh trên người chương năm trăm ba mươi hai xuất binh tây hải tây hải là hoa ngữ công quốc cùng duy nạp công quốc chỗ giao giới mặc dù song phương cùng thuộc tại thứ hoàn liên minh nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm hoa ngữ công quốc ở chỗ này thả hai mươi vạn đại quân chú đóng lâu dài mà đồng dạng đối diện duy nạp công quốc cũng ở đây p h ụ cận tích chữ hai mươi vạn đại quân riêng phần mình có một tên hầu tức thống lĩnh mà lúc này Tây h ạ phong i bên n g à i duy nạp công quốc đã tăng b i hổ vượt Hương như thời còn có kéo giải tăng qua quốc quan xu khẩu, quốc nhau. Hoa vạn, dạng, đồng còn binh Đồng ngữ công quốc một cái khác quan khẩu, cùng Úc kim hương công cũng giải giáp giới thế. khác chỗ, tại cái có Úc kéo giống một Kim Phong gần chia binh hai đường đích thân dẫn đầu năm mươi vạn bộ đội trợ giúp tây hạp hải mà cùng Úc kim hương công quốc giáp giới quan khẩu thì là phái lôi ân hầu tước dẫn đầu năm mươi vạn đại quân trợ giúp lúc này phong hổ trong quân cho dù là không có lôi ân hầu tước y nguyên có ba tên cao cấp ma soái tại hắn bộ hạ tiếp nhận điều khiển một người trong đó là đến từ ma ư n g vương quốc hầu tước còn có một tên là nguyên bản hoa ngữ công quốc một tên hầu tước bất quá bây giờ đã đầu hàng biến thành phong hổ bộ hạ một tên tướng quân một tên sau cùng cao cấp ma soái là đến từ hoa ngữ công quốc cảnh nội cường đại nhất môn phái thế lực môn chủ ma phong hổ trực tiếp trưởng khống ám đường nhân số cũng vượt qua vạn người nhiều đồng thời trong đó ma soái cấp cường giả vượt qua bốn mươi cái những người này cùng trong quân đội ma soái cũng không đồng dạng bọn họ đều là thuộc về phong hổ có thể trong bóng tối bản thân điều động thế lực mới tăng thêm ám đường nhân viên chủ yếu đến từ hoa ngữ công quốc cảnh nội thổ phỉ bang phái môn phái thế lực tại hoa ngữ công quốc đều bị tiêu d i ệ t tình hôn giới những thổ phỉ kia bang phái môn phái thế lực thì càng không cần nói phong hổ ở chỗ này muốn thu phục bọn họ có thể so sánh tại ma ư ơ n g vương quốc thu phục những môn phái kia thế lực còn thu còn muốn đơn giản trong nước môn phái thế lực phức tạp sẽ dính dấp đến các phương diện quý tộc một cái làm không tốt sẽ đắc tội một nhóm người nhưng là tại hoa ngữ công quốc liền không có cái này lo lắng dù sao liền hoa ngữ công quốc đều bị diệt trong nước quý tộc nguyên một đám ố c còn không mang nổi mình ố c cũng nghi ôm vào phong hổ đ u ổ i để cầu bảo trụ tức vị cùng gia tộc đất phong tài sản chờ đã còn có người nào thời gian dôi đi q u ả n g cái gì bang phái môn phái loại hình ứng phó những thế lực này phong hổ có thể nói thuận buồm xuôi gió trực tiếp sai phái ra từng nhánh không đúng tại ám đường nhân viên dẫn dắt phía dưới đem đối phương vây quanh hoặc là thần phục hoặc là bị tiêu diệt thà chết chứ không chịu khuất phục là có bất quá chỉ là số người cực ít tuyệt đại bộ phận người đối mặt không thể quân kháng chiến đội cuối cùng vẫn chọn đầu hàng phong hổ ám đường mặc dù tổ kiến thời gian không dài nhưng là h ắ n bên trong tự nhiên có một bộ quy củ gia nhập ám đường sở thuộc môn phái có thể bảo đảm lưu nhưng là nhất định phải lấy ám đường như thiên lôi sai đâu đánh đó chẳng khác gì là đem những môn phái kia thế lực biến thành ám đường nguyên một đám bồi dưỡng nhân tài căn cứ những môn phái kia thế lực không có lựa chọn trừ phi môn phái bên trong có ma vương cấp cường giả nếu không mà nói đối mặt hơn vạn thậm chí qua mười vạn đại quân căn bản không có bất luận cái gì có thể đường phản kháng mà gia nhập á m đường về sau tự nhiên cũng không ít chỗ tốt phong hổ cũng sẽ không keo kiệt ban t h ư ở n g đánh xuống một cái hoa ngữ công quốc không biết vớt bao nhiêu chỗ tốt những cái kia vì bảo trụ địa vị quý tộc lớn nhỏ môn liều mạng muốn tiến đến phong hổ bên người đương nhiên sẽ không tay không đến mấy ngày nay phong hổ chỉ là thu lễ đều thu đến mọi tay. Làm phong hổ mang theo đại đội nhân mã đổi điểm, thu Hầu tay. theo tới Tây thời Tây thống phong hổ nhân Hạp Hải thời điểm, Tây Hạp Hải thống xoái pháp hầu tức đã mang mọi Làm mã mang song phương chào hỏi một phen phong hổ tại chỗ đối với pháp thân hầu tức cho cực lớn khẳng định tại chỗ biểu thị chư vị đang ngồi tước vị cùng địa vị cũng sẽ không phát sinh biến hóa đất phong tài phú v â n v â n cũng sẽ không phải chịu tổn thất trực tiếp liền đem nhóm này nguyên bản bất an các quý tộc tâm cho trấn an xuống tới đại soái đối diện hiện tại đã tăng binh đến sáu mươi vạn nếu như các ngươi không tới nữa mà nói ta liền sắp chịu không được gáp lực pháp thân hầu tức nói ha ha sáu mươi vạn ta tiếp vào tin tức thời điểm bọn họ cũng bất quá là tăng binh đến năm mươi vạn ngắn như vậy ngắn mấy ngày lại tăng binh mười vạn cái này duy nạp công quốc rốt cuộc là có ý tứ gì phải cùng chúng ta liều một trận sao phong hổ cao mày nói tạm thời không rõ ràng bất quá đối phương làm như vậy cũng có thể lý giải dù sao hoa ngữ công quốc đã không thấy chiếm lấy là ma ương vương quốc đối mặt một cái vương quốc bọn họ cũng không dám có bất kỳ khinh thường ý nghĩa pháp thân hầu tức cảm thắng nói thân làm mấy chục vạn đại quân thông soái hắn còn tại biên quan đóng giữ kết quả quốc đô cũng bị mất bọn họ liền một trận chiến cũng không đánh quốc gia liền liên diệt nói thật có chút biết khuất ha ha cũng đúng khẩn trương cũng xác thực hẳn là bọn họ mà không phải chúng ta bọn gia hỏa này đoán chừng cũng thật không dám chủ động t r e o chọc chúng ta a phong hổ nói nhưng mà phong hổ lời vừa mới vừa rơi xuống thanh âm một tên sĩ tốt báo lại bẩm báo đại soái duy nạp công quốc có động tĩnh bọn họ đại quân đã ra khỏi thành nhìn mục tiêu hẳn là chúng ta tây hạ ải ân thật đúng là dám chủ động xuất kích phong hổ nghe vậy mướn mày song phương biên quan kỳ thật càng thêm hiểm yếu trước mắt chính là tây hạ ải bất quá bây giờ tây hạ ải trưởng k h ô n g tại hoa ngữ công quốc trong tay mà đối diện ngay tại tây hạ ải phụ cận kiến tạo một tòa thành trì thật giống như liệp ưng cứ điểm đối diện tiên hoa thành một dạng bình thường mà nói muốn nói chiến tranh quyền chủ động là nên trưởng khống tại hoa ngữ công quốc trong tay phong hổ chính là bởi vì biết rõ điểm này sợ tây hạp ải mất đi cho nên mới sẽ tự mình mang binh tới trợ giúp lại không nghĩ chính mình mới vừa tới nơi này đối phương liền chủ động đánh ra theo ta phán đoán đối phương sợ là còn không biết đại soái ngài đã xuất lĩnh viện binh đổi tới cho nên muốn muốn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp cầm xuống tây hạp ải nắm vững đón lấy bên trong chiến tranh quyền chủ động a pháp tân hầu tức nói ngươi nói có lý vậy ta hỏi ngươi nếu như không tuân tây hạp h ải ra ngoài mà nói còn có mặt khác đường có thể đến quan ngoại sao phong h ồ nói đương nhiên là có bất quá phải đi qua hai cái tự do thành thị pháp tân hầu tức nói có bản đồ sao phong h ồ nói có pháp tân hầu tức nghe vậy gật đầu sau đó trực tiếp từ bản thân pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một tấm bản đồ trực tiếp mở ra nơi này là tây h ải xung quanh cũng là liên miên bất tuyệt đại sơn nếu là từ trong núi xuyên việt quá mức nguy hiểm trên núi có rất nhiều h u n g thú thú vương cấp thậm chí là siêu việt thú vương cấp tồn tại đều có đại quân từ trong núi xuyên việt quá mức nguy hiểm nhưng là từ nơi này còn có một con đường khác có thể thông qua bất q u a nơi này còn có nơi này có hai cái tự do thành thị nếu là có thể thông qua hai cái này tự do thành thị đi nơi này sau đó vòng qua nơi này liền có thể đến bên dưới thành nếu là thuận lợi mà nói nhiều nhất hai ngày liền có thể pháp ân hầu tức nói ân ngươi bức bản đồ này làm nhưng lại rất tinh tế còn nữa không chương này đưa cho ta a phong hổ nói còn nữa đại soái ngài có nhu cầu tùy thời cầm lấy đi pháp ân hầu tức gật đầu nói như thế mà nói đối diện còn không biết trợ giúp đã đến có hùng quan nơi tay ta cắt hỏi ngươi có chắc chắn hay không giữ vương tây hạ ải phong hổ trầm giọng hỏi phong hổ dự định rất đơn giản từ một con đường khác đi qua đâm một lần đối diện cái mông bất quá có một cái tiền đề chính là pháp thân nếu có thể thủ ở vùng sắt cổng thành mới được nếu không mà nói chờ hắn đến vùng sắt cổng thành không thấy hắn ngược lại thành cá trong chậu chương năm trăm ba mươi ba người thức thời là tuấn kiệt đối phương có sáu mươi vạn đại quân mà lại còn đang kéo dài tăng binh bất quá ta chờ chiếm cứ địa lợi cứ đóng lại thủ mà nói trong vòng mười ngày đối phương đừng mơ tưởng đánh vỡ vùng sắt cổng thành pháp thân hầu tức nói đối phương mặc dù nhiều người nhưng là hắn cũng có hai trăm l i n người hơn nữa chiếm cứ địa lợi trọng yếu nhất vùng sắt cổng thành có hạn đối diện cho dù là có sáu trăm l i n người nhưng là có thể đồng thời tiến công có m ộ ư ơ i vạn người cũng không t ệ rồi còn lại người lại nhiều chỉ có thể ở đằng sau lo lắng xuông tốt không cần thời gian m ộ ư ơ i ngày trong vòng ba ngày đại quân tất nhiên đến bên dưới thành ngươi phải chuẩn bị tốt một nhóm sinh lực quân ta cho ngươi thêm lưu lại m ộ ư ơ i vạn đại quân tại đại quân ta xuất hiện ở bên dưới thành thời điểm ngươi liền mang binh xuất quan hai chúng ta mặt giáp công đem tranh thủ đem đối phương sáu mươi vạn đại quân toàn bộ lưu ở bên dưới thành phong hổ nói đại soái như thế tín nhiệm cùng ta sẽ không sợ ta đem ngươi cho ra bán sao pháp tân hầu tức nghe vậy không khỏi nói ra nếu là đến lúc đó hắn không xuất binh mà nói phong hổ kia dẫn đi mấy chục vạn đại quân coi như triệt để thành cá trong chậu ha ha dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người ta tin tưởng ngươi phong hổ cười nói lời xa giao vẫn phải nói nói chuyện phong hổ tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng pháp dân hầu tước cho nên hắn còn để lại mười vạn đại quân ở chỗ này cái này mười vạn người cũng sẽ không trợ giúp pháp dân thủ thành bọn họ muốn giữ lại chiến lược đợi đến vây quét duy nạp công quốc bộ đội mà phong hổ cũng tự nhận là cho dù là đến lúc đó pháp dân không xuất binh hắn cũng sẽ không chết ở trong đại quân nhiều nhất bất quá là binh bại tổn thất mấy chục vạn đại quân thôi phong hổ cho pháp dân lưu lại mười vạn sinh lực quân trực tiếp giao cho a t ắ c kỳ hầu tước dẫn đầu sau đó mang theo bốn mươi vạn đại quân đi vòng hướng về một con đường khác dây đi mà một đường đi quân còn đi ngang qua hai cái bá tước cùng mấy cái tử tước lãnh địa thuận đường đem đối phương tư binh toàn bộ trưng dụng dưới cờ lập tức lại nhiều hơn ba vạn binh lực cùng hai tên ma soái cấp cường giả thụy ân ba tước người lãnh địa khoảng cách bảo thụy thành gần nhất ngươi và bảo thụy thành chủ ở giữa phải có chút giao tình a phong hồ nói khẽ đại soái ta là nhận biết bảo thụy thành chủ Thụy ân bá bá bẻ bá cái tước Thụy tước, tới tên tước một trong. mượn chính nói, này ân phong mang Ân, gió hai là hổ vậy là tốt rồi đã như vậy ngươi mang mấy người đại biểu vật đi bảo thụy thành khuyên bảo thụy thành chủ đầu hàng đi đến lúc đó sẽ lên tấu đại vương phong hắn một cái bá tước danh hiệu đến lúc đó cái này bảo thụy thành như trước vẫn là hắn đất phong phong h ổ nói ách đại nhân cái này bảo thụy thành nhưng là một cái có được tiếp cận năm mươi vạn bình dân tăng thêm thủy thành thành trì thôn nhỏ cùng nông lãnh bảo dưới cờ đều ị a thua tổng nhân khẩu số lượng, không thua 300 vạn, khẩu số l i n như một tên xem một h ầ tức lãnh bị hắn n h Hơn nữa, cự tuyệt thụy ân bá tức cười khổ nói đối với dạng này người mà nói một cái bá tức vị trí giống như quá ít điểm ta biết bảo thụy thành thực lực có lẽ không yếu thậm chí so với vương quốc đại đa số hầu tước đều mạnh hơn không ít nhưng là chính ta mới bất quá là một người hầu tước mà thôi không có cách nào giúp hắn cầm tới tức vị hầu tước một cái ba tước đã là cao nữa là nếu là hắn muốn đạt được tức vị hầu tước ngược lại cũng không phải không được để cho hắn mang theo bảo thụy thành người đi theo ta đi chiến tranh chờ đặt xuống duy nạp công quốc cùng úc kim hương công quốc hầu tước chức vị tự nhiên có thể tới tay hiện tại bản soái dẫn đầu mấy chục vạn đại quân đã đi đến đến nơi này, hoặc là đầu nơi hiệu lực, hoặc là bị tiêu diệt, cả hai này, hàng, vương hắn lựa chọn. là là là hoặc hoặc mặc quốc lực, cả lựa bị phong h ổ nói một cái tự do thành trì thôi mặc dù là tự do thành trì trong thế lực tương đối mạnh một cái nhưng là tại phong h ổ trong mắt cũng không tính là cái gì cho ăn b ể bụng bất quá mấy vạn binh mã thôi cho dù là tăng thêm phổ thông phụ binh cũng bất quá liền mấy trăm ngàn m à thôi đối mặt phong h ổ hơn bốn mươi vạn đại quân tinh nhuệ có thể nói là không chịu nổi một k í c h hắn chỉ là không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian mà thôi nếu không mà nói một cái ba tức vị trí làm sao có thể tùy tiện hứa hẹn ra ngoài là đại soái ta sẽ hết sức khuyên hắn thùy ân ba tức nghe vậy gật đầu ân nhớ kỹ nếu là đại quân đến dưới thành thời điểm hắn còn không có làm ra quyết đoán như vậy ta sẽ giúp hắn quyết đoán phong hổ nói là đại soái thùy ân ba tức mồ hôi lạnh đầm điện nói giúp hắn quyết đoán như vậy trong đó ngụ ý có thể nghĩ bảo thụy thành còn tính là cái so sánh lớn thành trì một cái khác tân phượng thành chỉ là một người cửa hơn mười vạn thành trì mà thôi hơn nữa ma xoáy cấp cường giả càng là chỉ có hai cái sĩ binh chỉ có hơn vạn người bọn họ liền cầm tới bá tước tư cách đều không có phong hổ cao nữa là ném ra bên ngoài một cái tử tức danh hiệu nhiều nhất hứa hẹn nếu là đối phương có thể đi theo bản thân đi kiến công lập nghiệp tương lai chờ công hơn đầy đủ cho hắn dâng tấu trương một cái bá tước danh hiệu thôi tới gần hoa ngữ công quốc tự do thành trì tổng cộng có gần mười cái hai cái này chỉ là vận khí tốt phong hổ không nghĩ tốn nhiều công phu cho nên mới làm như thế mà mặt khác những cái kia tự do thành thị nhưng là không có tốt như vậy xuống c h à n g phong hổ có thể không có ý định thu sạch phục h ắ n cũng không có nhiều như vậy quý tộc vị trí phân cho bọn họ cuối cùng không ít người vẫn là muốn bị xử lý thụy ân ba tức tự mình đi chiêu hàng đại quân vẫn không có dừng bước lại phát chỉ dùng vẫn chưa tới một ngày thời gian liền đã đến bảo thùy thành làm phong hổ đến bảo thụy thành thời điểm bảo thụy thành chủ đã mang theo bộ hạ ma soái cấp các cường giả trực tiếp mở cửa thành giang nên đón bảo thụy thành chủ mười điểm phiên muộn sớm mấy năm thời điểm hai đại công quốc vì lôi kéo hắn mở ra điều kiện đó là một cái so một cái tốt nhưng là hắn nghĩ đến bảo thụy thành thực lực cường đại chính hắn cũng là cao cấp ma soái hoàn toàn không cần thiết nhìn xem người khác sắc mặt làm việc cho nên quả quyết cự tuyển song phương lôi kéo mà hiện nay hình thức không thể so với lúc trước Hoa ngữ vô n g luận ố c k h là vì tự vệ lựa chọn gia tăng ngưng tụ năng lực thứ hoàn g liên minh vẫn là ma ư ơ n g vương quốc quái vật khổng lồ này hắn đều nhất định phải làm ra lựa chọn nhưng mà đã mất đi tiên hoa thành bình chướng đã mất đi hoa ngữ công quốc thứ hoàn liên minh thực lực đại tổn hơn nữa tạm thời vẫn không có thể tổ kiến r a đối kháng ma ư ơ n g vương quốc đại quân như vậy lúc này bảo thụy thành cũng chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào ma ư ơ n g vương quốc nếu không thì chỉ có thể là bị tiêu diệt kết cục chỉ bất quá từ nguyên bản hầu tức cùng đủ loại chỗ tốt đột nhiên biến thành một cái bình thường bá tước bảo thụy thành chủ tâm bên trong vẫn có chút phiền muộn tập kích bất ngờ người thức thời là tuấn kiệt bảo thụy thành chủ ngươi lựa chọn là sáng suốt phong hổ nhìn thấy bảo thụy thành chủ không khỏi cười nói đại soái nói là bất quá bây giờ đã không có gì bảo thụy thành chủ chỉ là ma ư n g vương quốc một cái bình thường tướng quân bản tướng nguyện ý xuất lĩnh bảo thụy thành tất cả sĩ binh trợ giúp đại soái đánh bại duy nạp công quốc bảo thụy thành chủ cung kính nói ha ha t ố t bảo thụy tướng quân vậy liền a vất vả ngươi dẫn đầu đại quân cùng ta một đường chinh phạt duy nạp công quốc ta muốn mượn đã ư Phượng ngươi Phượng phương đương Phượng thường lưu. ờ n Tân Thành, nên Tân Thành liên Phong nói, nhiên Tân Thành cùng khoảng không chúng xuyên Thành g giữa giao thức ta ta Thụy chủ Hồ chủ cách chô chủ là có lạc ca. có, có đạo, xa, Bảo đ như vậy vậy ngươi giúp ta cho tân phượng thành chủ truyền một lời nếu là hắn nguyện ý quy thuận ta ma h ư n g vương quốc cũng tìm được tước vị là tử tước mặc dù tước vị thấp một chút nhưng là tân phượng thành vẫn là hắn nếu là muốn đạt được bá tước tước vị liền dẫn đầu hắn quân đội cùng ta một đường kiến công lập nhược a phong hồ nói đại soái ta tự mình đi chiêu hàng tân phượng thành chủ bảo thụy thành chủ nghe vậy gật đầu nói thực lực của hắn có thể so sánh tân phượng thành cường đại gấp b ộ i cũng mới vất cái bá tức vị trí mà thôi tân phượng thành tự nhiên là chỉ có thể lấy tới một cái tước vị là tử tước hắn muốn tự mình đi qua chiêu hàng tân phượng thành chủ tỉnh r a hỏa này đầu vừa phát nóng nơi này chính là có hơn mấy triệu đại quân đâu t ố t đại quân không ngừng lại tiếp tục đi làm chúng ta đến tân phượng thành thời điểm hy vọng hắn đã làm xong quyết định nếu không lời nói phong h ổ thản n h ư n ó i là đại x o á i ta nhất định sẽ chiêu hàng hắn cơ hồ lập tức đã là cao cấp ma x o á i bảo thụy thành át chủ bài cái dùng mình mấy giờ thời gian đại quân đến tân phượng thành không có gì bất ngờ xảy ra tân phượng thành trực tiếp mở thành đầu hàng tân phượng thành chủ mang theo dưới trướng hắn cái kia ma x o á i cấp cường giả trực tiếp quy hàng như thế đại quân trực tiếp tại tân phượng thành nghỉ dưỡng sức một đêm sáng sớm hôm sau tiếp tục đi đường nguyên bản xuất trinh thời điểm là năm mươi vạn đại quân lưu tại tây hạp hải mười vạn đại quân một đường đi tới lại thu hẹp không ít đại quân hiện tại phong hổ quân đội dưới quyền đã đột phá đến sáu mươi vạn nhiều bất quá trong đó có gần mười vạn đại quân đều không phải là bộ đội tinh n huệ chỉ là bộ đội bình thường những bộ đội này đều là tới từ bảo thụy thành lúc này tây hạp hải dưới vô số thăng lây may ném đá công thành tháp hướng xe chở vũ khí công thành bị đại lượng sĩ tốt vận chuyển đến tây h ạ hải dưới vùng sắt cổng thành phía trên phát ân hầu tức cùng a t ắ c kỳ hầu tức hai người cũng không có cái gì thần sắc khẩn trương hai tên hầu tức cũng là trải qua chiến tranh tay cầm nơi hiểm yếu tình hung dưới trong tay còn trong tay nắm giữ ba mươi vạn đại quân nếu là còn có thể bị công phá thành trì bọn họ cũng có thể đi tự sát rồi đương nhiên ba mươi vạn đại quân chân chính dùng để thủ thành cũng chỉ có mười vạn mặt khác hai mươi vạn đều ở chỉnh đốn tiến công vùng sát cổng thành thậm chí so tiến công thành trì còn muốn dọa người Phạm là có trên đầu thành nguyên bản hoa ngữ công quốc binh sĩ ở trên cao nhìn xuống cung tiến thủ cơ hồ đều không cần nhìn người phía dưới rất nhiều nhiều nữa cơ hồ là nhắm mắt lại đều có thể giết chết người đương nhiên trên đầu thành cũng không an toàn đối diện máy ném đá ném ra đến tảng đá công thành thắp bên trên bắn ra mưa tên cũng đồng dạng sẽ thương tổn đến bọn họ chỉ bất quá bởi vì thủ thành một phương chiếm cư ưu thế song phương chiến tổn tỷ lệ không giống nhau dưới tình huống bình thường tử thương một tên thủ thành bộ đội tình huống dưới công thành một phương ít nhất phải tử thương năm người ma quật không gian bên trong người loại thể lực và sinh mệnh lực đều tương đối ư ơ n g lạnh loại này vũ khí lạnh đối chiến bên trong trừ phi là trực tiếp đánh trúng chỗ yếu tỉ như trái tim cổ họng đầu chợ đã bằng không thì mà nói cơ hồ đại đa số cũng là thụ thương mà không phải tử vong vùng sắt cổng thành bên trên quân coi giữ có một cái chỗ tốt là một khi thụ thương liền có thể rời khỏi hàng ngũ chiến đấu phía sau có người trực tiếp bổ sung mà công thành một phương liền không có vận khí tốt như vậy cho dù là thụ thương nếu là không thể được đến mệnh lệnh rút lui vẫn là muốn tiếp tục gặp lại thậm chí cho dù là được mệnh lệnh rút lui rất nhiều người kỳ thật cũng rút lui không xuống bọn họ tại công thành quá trình bên trong một khi thụ thương ở mức độ rất lớn liền mang ý nghĩa tử vong chân chính tử vong nhân viên tỷ lệ cơ hồ trên đầu thành chết một cái mà nói phía dưới ít nhất phải đã chết mười cái đương nhiên đây là ban đầu chiến tổn tỷ lệ nếu là chiến tranh đánh tới hậu kỳ trên đầu thành không có dự bị binh lính cần thủ thành binh sĩ đỉnh lấy trên thương thế chiến trường khi đó chiến tổn tỷ lệ liền sẽ không có khuyết đại như vậy một ngày công thành xuống tới vùng sắt cổng thành phía dưới tối thiểu vứt bỏ năm sáu chục ngàn thi thể mà trên đầu thành mới mà người thôi, bất quá tử thương trong quá hơn vạn đây ó c h n chính đã chết, bất quá hai, ba ngàn người, trong chết, đã đó bất t quá u ệ t đại bộ phận chính ũ n g c ỉ là mà thụ thương mà thôi. h Đây c là vùng sắt cổng thành tác dụng quá cường đại ưu thế cũng quá lớn nếu là dựa theo cái này chiến tổn tỷ lệ xuống d ư ớ i công thành một phương đều chết hết pháp t â n hầu tức thủ hạ hai trăm ngàn người còn có thể còn lại không ít bất quá đây chỉ là ngày đầu tiên mà thôi bởi vì thủ thành một phương dĩ g i ậ t đ á y lao có kết quả này cũng không ngoài ý duy nạp công quốc mặc dù chết hết mấy vạn người bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý công thành chính là như vậy nhất là tiến công hùng quan càng là như thế n g a y đầu tiên ra sân đại đa số cũng chỉ là bộ đội bình thường mà thôi vốn chính là vật tiêu hao bọn họ cũng không chút nào để ý trong nước thậm chí là đại hậu phương còn có xa xa không ngừng viện binh sẽ tới m à hương vương quốc diệt hoa ngữ công quốc đúng là thứ hoàn liên minh không có dự liệu được sự t ì n h mà bây giờ bọn họ cần thành lập được mới phòng tuyến Lấy chống ma ương vương quốc tây hạp ố n g cự hải ư ơ n còn có thể kiên trì thời gian rất lâu phong hổ cũng không nóng nảy đến tây hạp hải dưới để cho duy nạp công quốc bộ đội nhiều hơn đi công thánh nốt tiêu hao nhiều hơn một lần bọn họ cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực bất quá nếu là muốn g â y rồi đối phương đường lui phong hồ cũng là nghĩ tới một cái biện pháp trực tiếp đem bảo thụy thành chủ cùng tấn phượng thành chủ hai người gọi tới hai vị các người đối với duy g i ã nạp thành hiểu rõ không hoặc có lẽ là duy g i ã nạp trong thành có người nhận biết hai vị sao phong hồ hỏi ta không đi qua duy g i ã nạp thành bất quá ta bộ hạ ma x o á y đã từng đi qua bảo thụy thành chủ đạo ta đi qua duy g i ã nạp thành tướng quân ta các ũ n nhận g biết mấy c i Tân Phượng Thành Phượng h ủ ngươi ó i Tốt, bây i ờ n h n nhiệm n g giao g lại cái phải có cho các một vụ ư Phong Hồ Nhiệm Thụy Thành Chủ hỏi. Bảo nói. ngươi gì? vụ Các dẫn đầu bản bộ nhân mã giả bộ là trợ giúp duy nạp công quốc xuất phát tiến về duy g i ã nạp thành tất nhiên duy g i ã nạp thành tướng quân có nhận biết các ngươi tất nhiên sẽ không hoài nghi các ngươi thân phận các ngươi có thể yêu cầu vào thành chỉnh đốn một phen sau đó thừa cơ đoạt lấy cửa thành đại quân ta sau đó liền đến chúng ta có thể trực tiếp cầm xuống toàn bộ duy giã nạp thành đem duy nạp công quốc bộ đội vây chết tại trong hạp gốc duy giã nạp thành cùng tây hạp ải không sai biệt lắm bất quá địa thế kém xa tây hạp ải hiểm yếu t ố t thủ vì phòng bị hoa ngữ công quốc tây hạp ải duy nạp công quốc đặc biệt xây dựng duy giã nạp thành nếu là bọn họ có thể cầm xuống duy giã nạp thành chẳng khác nào là đóng cửa đánh cái chó trực tiếp đem duy nạp công quốc mấy chục vạn đại quân trực tiếp ngăn ở bên trong hạp gốc vậy chúng ta tốt nhất phải đợi đến trời tối bảo t h ụ thành chủ đạo đây là tự nhiên chúng ta đợi sau khi trời tối lại hành động phong hậu nghe vậy gật đầu mấy chục vạn đại quân tiến vào duy nạp công quốc người ta cũng không phải mụ lòa giữa ban ngày hành quân căn bản khó mà cam đoan cơ mật tốt nhất là chờ buổi tối sau đó phái ra đại lượng tham tiếu đem tất cả phát hiện mục tiêu bắt lại hoặc là diệt khẩu mới có thể làm được vạn vô nhất thất Tác Thánh thời tác phẩm,、Thánh、võ thời đại tác giả. đạo môn đệ tử số lượng từ 661677 d s á n a o loạt quyển sách báo cáo bảng chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm sắc trời dần dần trở tối n h ạ t đi bảo thụy thành chủ cùng tân phượng thành chủ hai người mang theo riêng phần mình đội ngũ chậm dài hướng về duy g i ã nạp thành xuất phát hai người đội ngũ cộng lại ước chừng hơn năm vạn người bộ dáng bất quá cũng là bộ đội tinh nhuệ về phần bộ đội bình thường thì là bị lưu tại tại chỗ từ bảo thụy thành một tên ma x o á i thống lĩnh hai người đại quân phía trước mà phong hổ thì là xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân ở phía sau lấy ngàn mà tính trinh sát bị vung ra ngoài thấp nhất cũng là ma tướng cấp trong đó thậm chí còn bao quát hơn mười tên ma x o á i cấp cường giả nhiệm vụ bọn họ chính là giải quyết hết tất cả hành quân trên đường khả năng gặp được người đề phòng đại quân hành tung bị duy nạp công quốc phát hiện tới ngưng bước các ngươi là bộ phận nào duy giã nạp trên đầu thành bó đuốc cơ hồ đem chọn cái bầu trời chiếu sáng một tên ma x o á i cấp tướng quân đứng ở trên đầu thành nhìn xem bên dưới thành trì phương bộ đội cao giọng hỏi là hưu tư đốn tướng quân sao bản tướng tân phượng thành chủ bên cạnh ta vị này là bảo thụy thành chủ ngày trước cùng duy nạp công quốc đại thành hợp tác hiệp nghị đặc biệt mang tân phượng thành cùng bảo thụy thành quân đội đến đây trợ giúp tân phượng thành chủ nói ha ha hưu tư đốn còn nhớ cho ta iale bảo thụy thành chủ thân bên cạnh một tên ma soái cao giọng nói nguyên lai là tân phượng thành chủ thành chủ đại nhân mạnh khỏe bảo t h ụ thành chủ đại nhân mạnh khỏe hai vị tự mình x o á i quân đến rút vô cùng cảm kích iale đã lâu không gặp đợi lát nữa phải thật tốt uống một chén mở cửa thành ra là tân phượng thành chủ cùng bảo thụy thành chủ viện quân đến cái kia hưu tư đốn tướng quân cơ hồ không có mảy may hoài nghi tân phượng thành chủ hắn là nhận biết iale hắn cũng nhận biết cũng biết hắn là bảo thụy thành ma x o á i có hai người này làm chứng người phía dưới mã đương nhiên sẽ không có vấn đề gì nhưng mà hắn nhưng lại không biết Bảo bên Bảo bọn cảnh giản phong trong, trong coi vào Thụy Thành cùng Tân、phượng、Thành tại trình Tân Thành Thụy Thành mắt Thật tứ, thực tốt thể, thể thành. Phượng hổ hàng. Phượng chủ chủ hai nhau, nhìn phương hòa họ không sách, đơn giản như vậy liền có thể vào thành. Chi chi chi chi. y này, vậy là cùng quân cùng người còn đơn liền cái cười. có có gia áp đại liếm đối kia đã đầu đều đều quá quá ra sớm sự mỉm cửa thành mở rộng tân phượng thành chủ cùng bảo thụy thành chủ hai người cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp tiến vào trong thành trì sau lưng đại quân liên tục không ngừng tiến vào nhưng mà làm nhân viên hầu như đều tiến vào thủ thành bộ đội đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm cuối cùng vào thành quân đội đột nhiên làm khó dễ vội vàng không kịp chuẩn bị duy dã nạp thành quân nhân lập tức tử vong thảm trọng không tốt có trá tướng quân bọn họ muốn đoạt cửa thành trông coi cửa thành người vẫn là thực lực nhất định mặc dù không có ma soái cấp cứng giả nhưng là ma tướng cấp lại không thể thiếu trước khi chết vẫn là hô lên tân phượng thành chủ cùng bảo thụy thành chủ âm mưu hôn đ à n người tới cho ta triệu tập đại quân d i ệ t đám khốn kiếp này tân phượng thành chủ bảo thụy thành chủ các ngươi thế mà dám can đảm cùng ta duy nạp công quốc là địch nghe được phía dưới tiếng la giết hưu tư đốn tướng quân lập tức tức giận hưu tư đốn tướng quân không có ý tứ chúng ta hai đại thành trì đều đã đầu phục ma ương vương quốc chỉ cần xin lỗi ngươi cho ta giết bảo thụy thành chủ hét to một tiếng trực tiếp cùng tân phượng thành chủ hai người cùng một chỗ phi thân đến thành lâu vây giết cái kia hưu tư đốn tướng quân bất quá hưu tư đốn cũng là một tên trung cấp ma soái hơn nữa bên người còn có hai tên sơ cấp ma soái đi theo lại thêm trên đầu thành đại lượng ma tướng cấp cao thủ trong lúc nhất thời bảo thụy thành chủ cùng tấn phượng thành chủ nhưng lại cũng không thể giết chết hưu tư đốn tướng quân hậu phương phong hổ đại quân cũng kịp thời đổi tới vào thành mà phong hổ thì là trực tiếp phi thân bên trên thành lâu một đôi dao găm vung đ ẩ y trực tiếp đâm chết một tên ma soái cấp cừng giả thu được một cái chân khí châu cùng một cái tinh hồn đại soái dũng mãnh phi thường nhìn thấy phong hổ đi lên liền xử lý một tên ma soái cấp cường giả đám người không khỏi một tiếng hô to ngay cả cái k ê u bảo thụy thành chủ đều ở lấy lòng phong hổ phong hổ trực tiếp phi thân đi lên bên cạnh hắn tam đại cao cấp ma soái cường giả trực tiếp theo tới hai tên một người trong đó là bị phong hổ thu phục luyện hóa môn chủ một tên khác thì là đến từ hoa ngữ công quốc hầu tước về phần từ trong vương quốc điều hành tới tên hắn k ê u cao cấp ma soái lúc này chính chỉ huy đại quân chuẩn bị rào sát nội thành quân địch ha ha cùng tiến lên tận lực bắt sống phong hổ cười lớn một tiếng hướng thẳng đến một tên khác sơ cấp ma x o á i vào tới theo tới hai tên cao cấp ma x o á i tăng thêm bảo thụy thành chủ ba người hợp lực trực tiếp đem hưu tư đốn tướng quân quản lý ngoan ngoãn dễ bảo hưu tư đốn bản nhân bất quá là trung cấp ma x o á i cho dù là tăng thêm đại lượng ma tướng phụ trợ cũng không khả năng kháng cự ba tên cao cấp ma x o á i cứng giả ba người đem hưu tư đốn bắt sống đồng thời một bên khác cũng lập tức kết thúc chiến đấu một tên sơ cấp ma soái cứng giả trực tiếp bị phong hổ đầm xuyên qua trái tim chúc mừng ký chủ tăng lên đến lv 1 3 7 cấp nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh phong hổ trên người một cổ âm áp chạy biến toàn thân đã tiến vào lv 1 3 7 cấp còn kém cấp ba bản thân liền có thể tiến vào trung cấp ma x o á y cảnh giới mà cấp ba đối với phong hổ mà nói vận khí tốt mà nói mười ngày nửa tháng liền có thể hoàn thành vận khí không tốt tối đa cũng liền một tháng mà thôi những ngày này phong hổ mặc dù không sao cả đi hảo hảo luyện cấp nhưng là tốc độ lên cấp kỳ thật cũng không chậm bởi vì hắn có chân khí châu phụ trợ cho tới bây giờ viên thứ ba chân khí châu cũng đã luyện hóa nửa bất quá bởi vì càng lên cao tăng lên cần thiết điểm kinh nghiệm càng thêm khủng bố chân khí châu đã không thể giống viên thứ nhất như thế trực tiếp tăng lên cấp bốn cấp năm bất quá theo công lực tiến bộ luyện hóa chân khí châu tốc độ cũng ở đây tăng tốc tổng thể mà nói phong hổ tốc độ tiến bộ cũng không tính chậm ngươi có bằng lòng hay không đầu hàng cùng ta phong hổ nhìn về phía cái kia hưu tư đốn tướng quân thản nhiên nói hừ cái kia hưu tư đốn tướng quân nghĩ biểu hiện một chút bản thân kiên cường kết quả phong hổ thấy thế không nói hai lời trực tiếp một kiếm ngay ngược xuyên qua ách n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thật là ác độc hưu tư đốn tướng quân khỏe miệng chảy máu một kiếm này đã xuyên qua trái tim của hắn mẹ nó lao tử cũng không nói nhất định không đầu hàng à, n g ư ơ i dù sao cũng phải cho chút thời gian cân nhắc một chút tốt xấu bên người còn có mấy cái người quen l a o tử mẹ nó dù sao cũng phải yếu điểm mặt mùi à. nào có liền hỏi một câu nói d é t liền d é t đạo lý hưu tư đốn tướng quân cảm thấy mình chết rất oan uổng tất nhiên không nguyện ý đầu hàng vậy dĩ nhiên là chỉ có đường chết một đầu chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ thả ngươi trở về đối địch với ta hay sao phong hổ cười lạnh nói một bên tân phượng thành chủ cùng bảo thụy thành chủ hai người nhìn là mồ hôi lạnh đ ầ m địa đồng thời cũng là âm thầm may mắn may mắn bọn họ lựa chọn đầu hàng nếu không mà nói hậu quả sợ là không thể so với vị này tốt đi nơi nào một tên trung cấp ma soái hơn nữa còn là một tên bá tức cấp tướng quân tại đã bị bắt sống tình hung dưới lại còn nói rết liền liền rết cái này khiến hai người đối với phong hổ ấn tượng trở nên càng thêm hiểu sâu là kẻ hung hãn a hơn nữa còn là một không tuân theo quy củ người cần biết ở chỗ này có được thân phận quý tộc người là có đặc quyền cho dù là chiến bại bị bắt đồng dạng cũng sẽ không bị rết thậm chí sẽ không bị giới lao ngục chỉ cần xuất ra một bút phong phú tiền tài liền có thể giữ được tính mạng nhưng mà cái quy củ này tại vị này trong mắt h i ệ n nhiên là không đáng một đồng một tên trung cấp ma soái ba tước chỉ hỏi một câu có đầu hàng hay không sau đó liền hời hợt trực tiếp giết chết tiêu diệt hưu tư đốn tướng quân phong hổ lại thuận lợi nhập trướng một cái tinh hồn cùng hai cái chân khí trâu nhìn xem điểm kinh nghiệm một tên trung cấp ma soái mới cho hắn bảy mươi hai phần trăm điểm kinh nghiệm tăng thêm nguyên bản thêm ra đến mười tám phần trăm cũng chỉ có cùng tướng thôi. mà phong n tướng trận vị vị chiến này công đầu, hai vị công lao, ta g hồ nói không khổ cực cảm tạ đại soái bảo thụy thành chủ cùng tân phượng thành chủ hai người nghe vậy không khỏi cung kính nói ha ha không cần cảm tạ ta đây là các ngươi nên được nội thành tình hình chiến đấu còn cần hai vị trợ giúp nếu là gặp được ma soái cấp cao thủ tốt nhất bắt sống ta có đại dụng bắt sống một tên ma soái tính công lao một kiện có thể tương đương với diện sắt vạn người chi công phong hổ nói đại soái chúng ta cái này đi đốc chiến bảo thụy thành chủ cùng tân phượng thành chủ hai người nghe vậy không khỏi kích động trong lòng ôn quyền về sau trực tiếp phi thân tiến về tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương một cái ma soái thì tương đương với một vạn con sĩ tốt đầu người a không phải do bọn họ không tâm động bảo thụy thành chủ bây giờ là bã tước còn muốn lăn lộn cái hầu t ư ớ c tương xứng mà tân phượng thành chủ càng chỉ là một từ tước m à thôi nếu là hắn có thể bắt sống mấy cái ma soái cấp cứng giả lại thêm chuyến này công đầu hiến thành dẫn đường chi công một cái b á tước danh hiệu làm gì cũng kém không nhiều có thể đội ở trên đầu chương 536, cơ hội trời cho luyện hóa môn chủ các ngươi hai cái cũng đi hỗ trợ đi trong cái thành trì này hẳn là không người có thể thương tổn được ta phong h ổ thản nhiên nói là đại soái hai người nghe vậy gật đầu sau đó riêng phần mình hướng về phía trước đánh tới mà không bao lâu công phu hai tên ma x o á i cường giả mang theo một tên bị bắt làm tù binh ma x o á i đi tới phong h ổ trước mặt nói đại x o á i chúng ta bắt sống một cái trở về ha ha vất vả các ngươi ngươi là có hay không nguyện hàng phong h ổ nhìn về phía cái kia ma x o á i cường giả hỏi không đợi cái kia ma x o á i trả lời lại là một tên ma x o á i cường giả được đưa tới hơn nữa còn là bảo thụy thành chủ tự mình áp giải lấy bảo thụy thành chủ cao cấp ma x o á i thực lực một đối một khi d ạ những cái này sơ cấp ma soái đúng là rất đơn giản sự tình ha ha đại soái ta lại bắt một cái trở về bảo thụy thành chủ cười to nói tốt lắm ký ngươi một công tiếp tục đi bắt có thể bắt bao nhiêu bắt bao nhiêu bắt càng nhiều công lao càng lớn phong hổ cười to nói từng cái ma soái cấp cường giả đối với phong hổ mà nói cũng là một cái linh đan d i ệ u dược dù sao lại không cần bản thân xuất tiền cho bọn hắn ghi lại công lao về sau ban thưởng cũng là từ vương quốc ban phát như loại này đại hôn chiến bên trong giết nhiều mấy vạn người vẫn là thiếu giết mấy vạn người hoàn toàn chính là trên dưới m ồ m mép đụng một cái sự tình dù sao đây chính là diệt quốc chi chiến công lao lớn nhất nhất định là bản thân như vậy phía dưới những cái này chiến đấu hăng hái các tướng sĩ tự nhiên cũng không thể bạc đại không phải ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đầu hàng phong hổ nhìn về phía vừa mới bị bắt tên kia m à x o a y nói ta là duy nạp công quốc tử tước ta có t ư c vị có thể dùng tiền tài đem mình chuộc về đi cái kêu ma soái nghe vậy nói ha ha không có ý tứ ở chỗ này bị ta tù binh ma soái hoặc là đầu hàng hoặc là chết ngươi lựa chọn cái nào phong hổ khẽ gật đầu một cái nói ta phốc phốc cái kêu ma soái còn chưa nói xong phong hổ đã trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn chúc mừng ký chủ tăng h lên đến lờ vờ một trăm ba mươi tám cấp thấn thăng chính là đơn giản như vậy ha ha không cần nói ta biết ngươi sẽ không lựa chọn đầu hàng cái kia ta liền thay ngươi tuyển ngươi đây ngươi đầu hàng hay là chết phong hổ vừa nói nhìn về phía vừa mới bị bảo thụy thành chủ áp giải tới ma x o á i cường giả nói ta đầu hàng đầu hàng tên kia ma x o á i s ắ c khóc mẹ nó ra hỏa này mà thôi quá độc cắc đi nói thế nào giết người liền giết người a nhìn xem trên mặt đất cũng không chỉ vừa mới một cái kia ma x o á i thi thể còn có ba cái đây thậm chí chứ bao gồm hưu tư đốn tướng quân ân nguyện ý đầu hàng liền tốt liệt nhật viêm về sau hắn liền về n g ư ờ i quản phong hổ nói liệt nhật viêm cũng là hiện tại ám đường phó đường chủ ám đường hiện tại có hai tên phó đường chủ một người trong đó là liệt nhật viêm một cái khác chính là luyện hóa môn chủ mà phong hổ thì là tự mình đảm nhiệm chức đường chủ chức vị này là đại soái liệt nhật viêm nghe vậy gật đầu cười nói đây chính là đang tăng cường ám đường lực lượng a thân làm ám đường phó đường chủ liệt nhật viêm cũng coi là tận tâm tận lực trước kia hắn tại ư ơ n g yên thành thời điểm chẳng qua là một môn phái môn chủ mặc dù bộ hạ cũng có ba cái ma x o á i cường giả khi tay dưới có thể nơi nào có hiện tại sảng khoái hiện tại ở dưới tay hắn bị trông coi ma x o á i cấp cường giả nắm chắc mười người ma tướng càng là lấy ngàn m à tính thủ hạ hơn vạn người hắn nắm trong tay thực lực vượt xa một tên hầu tước thậm chí ngay cả một tên công tước đều chưa hẳn có dưới tay hắn cao thủ nhiều quyền lợi làm cho người mê say hiện tại liệt nhật viêm đã sớm đối với phong hổ tuyên thệ thần p ụ chỉ chốc lát sau lại có hai cái ma x o á i cấp cường giả bị áp giải trở về phong hổ vẫn hỏi đồng dạng vấn đề kết quả hai người bên trong một người đầu hàng một người bị g i ế t bất quá tiếp qua về sau liền không có ma x o á i bị áp giải đến đây dù sao trong cái thành trì này cường giả đại bộ phận đều đi tiền tuyến chân chính thuộc về duy giãn nạp thành ma x o á i cường giả kỳ thật chính là phong hổ ban đầu tiêu diệt ba cái kia đằng sau mấy cái này cũng là hậu phương trợ giúp tới còn chưa kịp đi tiền tuyến liền lý. phong giãn nạp bị hổ cho xử lý. Duy nạp thành xử Duy một ặ c cũng coi là nhân khẩu trăm vạn cấp công quốc có còn có chọn dù diệt Duy hùng không khẩu hoa thành như nhân thành binh nhiều, hàng. bằng tiên vạn lớn, nơi này nạp vạn ngoài gần vạn người bất bị trăm trí tiêu vượt qua ra lựa là vĩ vậy, sĩ quá đầu m đêm náo động đi qua duy dã nạp thành cư dân cũng kinh khủng một đêm sáng sớm hôm sau đi ra ngoài phát hiện biến thiên thống trị cái thành trì này không còn là duy nạp công quốc mà biến thành ma ương vương quốc mà lúc này duy g i ã nạp thành trong phủ thành chủ phong hổ liên tục tiếp kiến rồi mấy đám người có duy g i ã nạp thành thương nhân bọn họ chạy tới dâng hiến đại lượng vật tư cùng tiền tài nói là khao quân cũng có duy g i ã nạp thành quý tộc cùng bang phái thế lực đến đây lấy lòng những người này có thể nói là duy g i ã nạp thành địa đầu xả muốn quản lý tốt duy g i ã nạp thành không cho duy án nạp bên cạnh thành loạn đứng lên những người này nhất định là muốn chấn an một chút cũng may hiện tại phong hổ bộ hạ không thiếu tinh anh nhân tài duy g i ã nạp thành mặc dù lớn Bất b quá lúc này trong đại hạp cốc mấy chục vạn duy nạp quân nhân bắt đầu khủng hoảng lên hẻm núi hai đầu đều bị phe địch chiếm lĩnh bọn họ thành cá trong chậu muốn chạy đều không địa phương chạy rất là trọng yếu là bởi vì hậu phương thành chỉ bị cắt đứt bọn họ trong quân chỉ có ba ngày lương thực nếu là trong vòng ba ngày không chiếm được tiếp tế bọn họ liền phải đói bụng lúc này bị vây khốn ở trong đại hạp cốc duy nạp quân đội có vượt qua bảy trăm ngàn người nhiều người như vậy trên tại đại hạp cốc bên trong còn không có lương thực sĩ tốt khủng hoảng có thể nghĩ ngay cả những quý tộc kia các tướng quân nguyên một đám cũng là mặt như màu đất bị vây khốn ở trong đại hạp cốc duy nạp quân nhân không nói đến duy nạp công quốc duy nạp tư thành khi lấy được duy giã nạp thành bị chiếm lĩnh tin tức về sau duy nạp đại công tức lập tức đã bất tỉnh toàn bộ duy nạp công quốc bộ đội tinh n huệ cũng liền tại 1,5 t r i ệ u khoảng t r ư ờ n g trong đó còn bao gồm bộ hạ hầu tức cùng bá tức bộ đội trong đó có 150.000 n g ư ờ i bị p h á đi tiên hoa thành kết quả tiên hoa thành đỉnh trệ về sau cái này mười lăm vạn bộ đội tinh n huệ liền một cái cũng chưa trở lại mà vì cầm xuống tây hải duy nạp công quốc có thể nói là lực lượng cả nước nguyên bản nơi này thì có hai mươi vạn đại quân về sau tăng binh đến sáu mươi vạn về sau nữa lại liên liên tục tục tăng binh tổng binh lực đã đạt đến hơn trăm vạn cái này trăm vạn trong đại quân có kém không nhiều hai mươi vạn trực tiếp tại duy giã nạp thành liền bị phong hổ bộ đội cho báo tiêu một nửa còn lại một nửa cũng đều đầu hàng mà cái kia tám mươi vạn đại quân không sai biệt l ắ m có tiếp cận mười vạn bởi vì công thành mất mạng bị vây khốn ở trong đại hạp cốc có vượt qua bảy mươi hai vạn bộ đội nhưng là trong nước tổng cộng cũng liền một phẩy năm triệu khoảng trừng bộ đội tinh nhuệ cái này không thấy một trăm mười lăm vạn mà to như vậy một cái duy nạp công quốc cũng chỉ còn lại có hơn ba mươi vạn bộ đội tinh nhuệ trong đó đại bộ phận cũng đều tại trấn thủ biên cương toàn bộ duy nạp tư thành cũng chỉ có đáng thương mười vạn bộ đội tinh nhuệ cộng thêm hơn mười vạn dùng để giữ gìn trị an bộ đội bình thường đến tin tức này duy nạp đại công tức không hôn mê mới là lạ chứ mười vạn bộ đội đủ làm gì giữ vững duy nạp tư thành căn bản là chuyện không có khả năng mà phong hổ cũng từ bị bắt làm tù binh quân coi giữ bên trong chiếm được tình huống này nhất là hai cái đầu hàng ma xoái c ư n g giả một cái là b á tước một cái k h á c càng là hầu tước hai người bọn họ đối với công quốc bên trong binh lực bố trí tình huống thế nhưng là nhất thanh nhị sở có thể nói chỉ cần hiện tại có thể điều động một cái quân i ể m trợ trực tiếp cũng có thể diệt vong duy nạp công quốc cái này duy nạp đại công tức đầu vóc hỏng sao lại để cho điều động trăm vạn đại quân đi tiến đánh tây hải quả thực là cơ hội trời cho a phong hồ hít sâu một hơi nói đại soái ngài cố ý động thế nhưng là chúng ta giống như binh lực không đủ a lô tạp cười khổ nói ân là có chút không đủ duy g i ã nạp thành nhất định phải lưu lại đầy đủ nhân thủ thủ thành nếu không mà nói ném duy g i ã nạp thành cá trong chậu biến thành chúng ta thế nhưng là như thế cơ hội trời cho nếu là án binh bất động chờ thứ hoàn liên minh viện quân đến sợ là còn muốn cầm xuống duy nạp tư thành thì càng khó phong hổ cảm thán nói trong tay hắn hiện tại chỉ có bốn trăm năm mươi ngàn bộ đội tinh nhuệ trong đó còn phải xem thủ cái kia hơn m ộ ư ơ i vạn tù binh lại muốn c h ấ n thủ duy dã nạp thành nếu là muốn cầm xuống duy nạp tư thành tối thiểu cần ba mươi vạn quân đội mới có thể cam đoan dù sao duy nạp tư thành còn có m ộ ư ơ i vạn quân coi giữ nhưng nếu là hắn mang đi ba mươi vạn bộ đội tinh nhuệ duy dã nạp thành rất có thể thủ không được đối diện hơn bảy mươi vạn đại quân công kích chương năm trăm ba mươi bảy huynh đệ bất hòa coi như hết cũng không cần mạo hiểm tốt lô tạp khẽ gật đầu một cái nói không ta ngược lại thật ra có một ý tưởng phong hổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói nếu là cứ thế từ bỏ thứ hoàn liên minh viện còn đến bọn họ đến lúc đó coi như bị động còn muốn diệt vong duy nạp công quốc sẽ phi thường khó khăn dù sao đây là một cái công quốc mặc dù bọn họ bộ đội chủ lực tạm thời bị nhốt nhưng là quốc gia tiềm lực chiến tranh vẫn còn chỉ cần duy nạp đại công tức đồng ý xuất gia quyết đoàn đến trong vòng nửa năm đủ để chế tạo lần nữa ra trăm vạn đại quân tinh nguyện đến ma quật không gian thân thể con người tố chất quá tốt rồi thêm chút huấn luyện liền có thể thành quân từng cái thành trì nhàn tản võ giả thậm chí phổ thông dân nghèo đạt tới cấp bốn trở lên ma binh người cũng có rất nhiều chỉ là muốn đi lính mà nói rất nhiều người là tìm không đến cơ hội này thôi nếu là duy nạp đại công tức nguyện ý tăng cường quân bị mà nói những người này chính là tốt nhất binh lính đến lúc đó Bản t h ân tiêu diệt cái n à y trăm vạn đại quân, n k h ô g nói là h ư ở n công, sợ là cũng không tốt đến g sợ là tốt đ i định â u Ấn. Ngươi đ làm như thế nào lô tạp hỏi dũng kế phong h ổ trầm giọng nói dũng kế có ý tứ gì lô tạp nghe vậy n mứng mày cái này ngươi cũng không cần quản tân phượng thành chủ ta muốn dẫn đi bảo thụy thành chủ lưu lại hiệp trợ ngươi ta lưu lại cho ngươi ba mươi lăm vạn đại quân tinh l u ệ có thể hay không cho ta thủ ở thành trì phong h ổ hỏi ba mươi lăm vạn đại quân tinh nhuệ cái này đương nhiên có thể lô tạp nói trong hạp cốc cũng bất quá cũng chỉ có hơn bảy mươi vạn đại quân thôi chỉ là bọn hắn gấp hai hơn nữa bọn họ chỉ có ba ngày khẩu phần lương thực nếu là ở chiếm cứ thành trì địa lợi tình hôn g dưới liền thành trì đều chịu không nổi mà nói vậy bọn hắn cũng quá phế v n tốt có thể thủ ở là được ta lúc đi sẽ mang đi mười vạn tinh nhuệ cùng cái kia hơn mười vạn bộ đội bình thường phong hổ nói cái gì chẳng lẽ ngươi phải nhờ vào lấy cái này mười vạn bộ đội tinh nhuệ đi tiến đánh du nạp tư thành sao ngươi đây là chịu chết lô tạp c a o mày nói quan tâm ta như vậy ha ha ta tự có rượu kế ngươi yên tâm đi phong hổ cười nói quan tâm quan tâm cái đại đầu quỷ nếu không phải là ngươi cho lão tử ăn không biết là thứ đồ chơi thuốc gì lão tử mới lười nhác quản ngươi sinh tử phong hổ đi thôi lúc rời đi thời gian mang đi hơn hai mươi vạn đại quân trong đó chỉ có m ộ ư ơ i vạn là bộ đội tinh nhuệ mặt khác hơn m ộ ư ơ i vạn cũng là bảo thụy thành bộ đội bình thường bất quá hắn lúc đi còn mang tới tân phượng thành chủ đồng thời mang đi đại lượng vũ khí thậm chí ngay cả bảo thụy thành mấy trăm ngàn bộ đội bình thường cũng đều đổi lại ma ư ơ n g vương quốc binh giáp tân phượng tướng quân ta nhắc nhở sự tình ngươi có thể ký hiệu nếu là này kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi ngươi bá tước chức vị ta bảo phong hồ trầm giọng nói mời đại xoái yên tâm ta ra roi t h u c ngựa lập tức chạy về tân phượng thành điều khiển tân phượng thành tất cả bộ đội đến đây trợ giúp tân phượng thành chủ nói tân phượng thành chủ bộ hạ kỳ thật bộ đội cũng không tính nhiều chỉ có hơn một vạn bộ đội tinh nhuệ đồng thời lại ra trinh thời điểm toàn bộ mang đến kết thúc rồi bất quá trừ cái này một vạn bộ đội tinh nhuệ hắn còn có năm vạn bộ đội bình thường những cái này bộ đội bình thường dù sao dưới trướng hắn cũng có không sai biệt lắm hơn một trăm vạn bách tính trừ bỏ tân phượng thành dưới cờ còn có mấy cái thành nhỏ đều cần có binh sĩ đóng giữ mà hắn lần này trở về chính là muốn đem cái này năm vạn bộ đội bình thường toàn bộ tập hợp đồng thời còn muốn tận lực khuyết trương chiêu bộ đội phong hổ chỉ cho hắn một ngày thời gian để cho hắn vô cùng mang theo mười vạn người vũ khí đội ngũ tới tân phượng thành chủ vì cái này bá tước vị trí cũng có thể nói là liều trên đường đi cơi ư chết rồi hai t h ấ t ma giấc mã đuổi tới tân phượng thành hạ lệnh tất cả bộ đội tụ t ậ p đồng thời trực tiếp tuyên bố cương ép mộ binh lệnh để cho bộ hạ từng cái thành nhỏ tối thiểu bắt mấy ngàn tráng đinh đi ra mà hắn càng là tự mình từ chủ thành cùng chủ thành phụ cận tụ tập mấy vạn người cơ hồ đem chọn cái trong thành trì trưởng thành nam tính bắt cái không sai biệt lắm lại thêm tụ tập mà đến bộ đội bình thường cuối cùng là làm ra mười vạn người đến sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về duy nạp công quốc đi song phương nửa đường sẽ cùng phong hổ đem sớm chuẩn bị lượng thật là lớn đến từ ma ưng vương quốc binh giáp cho những cái k i a sĩ tốt cùng cưỡng ép bắt tới tráng đinh thay đổi sau đó đem bọn hắn riêng phần mình đánh tan lẫn vào cái kia hơn mười vạn bộ đội bình thường bên trong tráng đinh dù sao chỉ có mấy vạn người còn chân chính quân đội có hơn hai mươi vạn những người này bị đánh tan sắp xếp về sau từ ở bề ngoài cơ hồ không nhìn thấy gì thế là hơn ba mươi vạn đại quân cứ như vậy trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới duy nạp công quốc hang h ổ duy nạp tư thành trên đường cũng có quý tộc quân đội muốn ngăn cản nhưng mà bất quá là châu châu đa xe phong hổ ra lệnh một tiếng mấy tên binh lính kia cùng bị kéo tới tráng đinh đều không cần nói câu nào chỉ là mười vạn binh lính tinh nhuệ cũng đủ để đánh vỡ tất cả trở ngại phong hổ dẫn đầu hơn ba mươi vạn đại quân động tĩnh tự nhiên là g i ấ u diếm được duy nạp công quốc duy nạp đại công tức giống như trên lò lửa con kiến lo lắng không được cái khác tam đại công quốc viện quân đến cùng lúc nào mới có thể đến duy nạp đại công tức d ậ n hướng thiên đạo ba ngày nhanh nhất cũng phải ba ngày mới được một tên đại thần cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp ba ngày nhiều nhất một ngày thời gian ma hương vương quốc hơn ba mươi vạn đại quân liền muốn binh lâm thành hạ ngươi nói cho ta biết viện quân muốn ba ngày sau mới có thể đến chờ bọn hắn đến làm gì cho chúng ta nhặt s á c sao duy nạp đại công tức cả giận nói phía dưới đám đại thần nguyên một đám không dám nói lời nào chỉ là túi đầu mà duy nạp đại công tức thì là một trận bất lực ngồi ở trên ghế hắn như thế nào không biết người phía dưới dự định thủ ở liền thủ thủ không được vậy liền đầu hàng hoa ngữ công quốc đồng dạng bị d i ệ t thế nhưng là hoa ngữ công quốc rất nhiều quý tộc không phải là như thường sống được thật tốt thậm chí còn có người càng tiến một bước tất nhiên hoa ngữ công quốc quý tộc có thể sống hào h ả o như vậy bọn họ chỉ cần đầu hàng tự nhiên cũng giống vậy có thể sống hào h ả o nhưng mà hắn không muốn đầu hàng nếu là đầu hàng mà nói làm không tốt có thể sẽ ném mạng khiến cho tốt rồi cũng bất quá chính là lấy tới một cái danh dự công tức vị trí mà thôi về sau chỉ sợ là muốn bị nhốt tại vương đô phụ cận rời xa quyền lợi trung tâm có thể muốn trở lại trải qua thêm trăm năm thời gian bọn họ tại duy nạp công quốc lực ảnh hưởng hoàn toàn biến mất về sau mới có t h à n g quân hoặc là tham chính quyền lợi mà lúc này duy giãn nạp nội thành một chỗ cao trạch trong đại viện một tên cùng duy nạp đại công tức dung mạo rất giống nam tử chính nghe lần này phương báo cáo t ố t t ố t t ố t ta rốt cuộc đ ợ i đến cái ngày này đại công tức vị trí là ta ra hỏa kia ngồi nhiều năm như vậy cũng là phải muốn xuống đài liên hệ tốt người chúng ta chuẩn bị khởi sự phái người đi liên hệ ma ư ơ n g vương quốc đại soái nội ứng ngoại hợp đại công tử chúng ta thật muốn đi một bước này sao phía dưới một tên ước chừng năm sáu mươi tuổi lão giả nhẹ giọng thở dài nói đương nhiên muốn nhất định phải đại công tức vị trí là ta ngươi tự mình đi cùng ma ư ơ n g vương quốc đại soái liên hệ chỉ cần bọn họ nguyện ý phong ta làm công tước ta liền cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp phá duy nạp tư thành cái kia đại công tử nghe vậy sắc mặt giữ tận nói là đại công tử ta sẽ đích thân đi làm cái k i a lão giả nhìn xem quyết tâm đại công tử trong lòng không khỏi giật cả mình có người sầu là không có người thừa kế mà có người sầu là ưu tú người thừa kế nhiều lắm t ỷ như đ ờ i trước duy nạp đại công tức chính là hắn hai đứa con trai đều rất ưu tú cũng đều là ma soái cấp cừng giả có thể kế thừa đại công tức chi vị hai người minh tranh ám đấu thật lâu cuối cùng đời trước duy nạp đại công tức vẫn là tuyển tiểu nhi tử bởi vì tiểu nhi tử mẫu thân đến từ úc kim hương công quốc mà đại nhi tử mẫu thân nhưng chỉ là một cái bình thường tiểu quý tộc xuất thân nhưng mà hắn nhưng lại không biết bởi vì hắn không công bằng đại công tử mặt ngoài tiếp nhận rồi thế nhưng là vụ trộm nhưng vẫn bởi vì lật đổ đệ đệ của hắn mà chuẩn bị đương nhiệm duy nạp đại công tức cũng biết ca ca của mình không cam tâm nhưng là hắn lại không thể giết chết hắn chỉ có thể đề phòng hắn nếu là hắn biết mình ca ca vì công tức vị trí lại để cho hiến thành mà nói sợ là sẽ phải hối hận vì sao không sớm một chút giết chết hắn chương năm trăm ba mươi tám đe dọa kế sách cảm tạ ngã phật nhảy tường thủ hộ báo cáo đại soái bắt được một tên thám tử nói là có chuyện khẩn cấp muốn gặp mặt đại soái đang tại hành quân trên đường một tên binh lính đưa tin cái gì thám tử giết chính là thời gian khẩn cấp không r ả n h gặp hà án phong hồ trực tiếp lắc đầu nói nói đùa hiện tại chính là muốn cùng thứ hoàn liên minh viện quân đoạt thời gian hắn nào có ở không đi nghe cái gì thám tử sự tình đại soái đó là một tên cường đại ma soái chúng ta chợ t đều không phải là đối thủ nhưng là hắn cũng không làm chúng ta bị tổn thất chỉ muốn gặp đại soái cái kia sĩ tốt nói cái gì ma soái ân đã như vậy mang tôi xem một chút đi phong hổ nói một tên ma soái đột nhiên chạy tới ngược lại để phong hổ thấy hứng thú ma soái cấp cường giả tại công quốc bên trong cho dù không phải quý tộc cũng có địa vị rất cao đại soái người đến là một tên chừng năm mươi tuổi láo giả hơn nữa gia hỏa này còn không phải sơ cấp ma soái lại là một tên trung cấp ma soái một cao thủ như vậy thế mà lại lại tới đây thấy mình rốt cuộc là vì cái gì sự tình đâu ngươi là người nào tim bản soái có chuyện gì nếu là có ý định kéo dài thời gian cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi phong hổ âm thanh lạnh lùng nói đại soái ta là đại công tử q u ả n g i a p h ụ mệnh đến đây đem một phong thư giao cho đại soái người tới nói đại công tử cái gì đại công tử phong h ổ nghe vậy xứng sở mà một bên tân phượng thành c h ụ t thì là kinh h ỉ nói đại soái cái kia đại công tử chắc hẳn hẳn là đời trước duy nạp công quốc đại nhi tử đã sớm nghe nói đời trước duy nạp đại công tức có hai cái ưu tú con trai một cái là đại nhi tử một cái là tiểu nhi tử bọn họ lẫn nhau đều muốn làm đại công tước cuối cùng đời trước đại công tức đem đại công tức chi vị truyền cho tiểu nhi tử a dạng này a phong h ầ nghe trong lòng đối với người này ý đồ đến đã có một chút ý nghĩ hắn mang theo mấy chục vạn đại quân nói là tiếp cận kỳ thật căn bản không có ý định đánh nguyên nhân rất đơn giản bộ đội bình thường sức chiến đấu quá yếu lâm thời trộm tới mấy vạn trắng đinh càng là phá hôi chân chính có năng lực tác chiến kỳ thật chính là cái kia mười vạn bộ đội tinh nhuệ mà thôi thế nhưng là trong duy nạp tư thành cũng có mười vạn bộ đội tinh nhuệ chỉ dựa vào hắn cái này mười vạn người không có khả năng đánh vỡ thành trì cho nên hắn lần này đi qua kỳ thật chính là vì một cái mục tiêu hù dọa duy nạp đại công tước dù sao có hoa ngữ công quốc vết xe đổ phong hổ cảm giác bản thân đi hù dọa một lần nếu là cái kia duy nạp đại công t ư ớ c nhát gan mà nói nói không chừng liền sẽ trực tiếp đầu hàng như thế hắn có thể không đánh mà thắng cầm xuống duy nạp tư thành thuận đường làm tiếp một lần cùng hoa ngữ công quốc một dạng sự tình để cho duy nạp đại công t ư ớ c viết một đường tự viết mệnh lệnh những người khác đầu hàng nếu là đối phương không đầu hàng mà nói hắn có mười vạn đại quân tinh nhuệ bảo hộ cũng sẽ không bị đối phương đánh bại có thể thuận lợi. phong hổ cử động lần này chính là một trận đánh bạc thắng cuộc vạn sự đại cát thua cuộc đơn giản chính là một chuyến tay không mà thôi nhưng là bây giờ hắn nhưng lại có càng nhớ quá hơn pháp ngươi là đại công tử q u ả n g i a có cái gì thư tín lấy tới ta xem một chút phong hổ nói đại soái thư tín ở chỗ này quản gia kia xuất ra thư tín giao cho một tên sĩ tốt sau đó lại chuyển giao cho phong hổ phong hổ mở ra thư tín nhìn mấy lần về sau khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười quả nhiên không xuất từ mình sở liệu ra hỏa này đúng là điên ngay cả mình tổ tông cơ nghiệp cũng không cần a bất quá điên tốt nguyên bản phong hổ cảm giác mình có thể bức giảm đối phương năm chắc chỉ có ba thành mà bây giờ nếu là có người nguyện ý nội ứng ngoại hợp cái kêu cầm xuống duy nạp tư thành năm chắc tối thiểu có tám thành nhiều sở dĩ có lòng tin như vậy là bởi vì phong hổ trong tay còn trong tay nắm giữ một chi vương bài bộ đội một vạn người toàn bộ đều là cấp bảy trở lên ma binh tạo thành quân đội đồng thời hắn còn mang theo mấy ngàn ám đường thành viên chính diện chiến tranh bọn họ có lẽ không được nhưng là làm phá hư bọn họ thế nhưng là nhất đẳng lành nghề tốt hắn yêu cầu ta đáp ứng chỉ cần hắn có cái này năng lực công tước chức vị chính là hắn đối với ta mà nói ai làm công t ư ớ c cũng là không quan trọng phong hổ cười n h ạ t nói tất nhiên đại soái đáp ứng cái kia ta liền trở về báo tin quản gia kia nói ngươi không thể đi đổi thành người khác đi ta cũng không tin lần này chỉ một mình ngươi đi ra phong hổ nói một cái trung cấp ma soái cường giả nếu là chuyến này không thể cầm xuống duy nạp tư thành có cái này trung cấp ma soái ngược lại cũng coi là cái thu hoạch đại soái nếu là ta không đi mà nói nhà ta đại công tử lực lượng chỉ sợ sẽ có chút yếu kém quản gia kia cười khổ nói đơn giản luyện hóa môn chủ ngươi tự mình chọn lựa mười tên ma soái cấp cường giả đi chợ giúp cái kia đại công tử một chút sức lực luyện hóa môn chủ thế nhưng là cao cấp ma soái như thế ngươi có thể an tâm phong h ổ nói như thế nam chắc càng lớn hơn quản gia kia nghe vậy kinh h ỉ nói đại công tức trong phủ đệ thì có một tên cao cấp ma soái cung đình hộ vệ tổng quản cũng là bọn hắn hành động to lớn nhất chướng ngại vật đại công tử thủ hạ mạnh nhất cũng chỉ là trung cấp ma soái hiện tại hắn lưu tại nơi này đi một tên cao cấp ma soái cộng thêm mười tên dù là cũng là sơ cấp ma soái vậy hành động khả năng thành công tính cũng sẽ gia tăng rất nhiều tốt n h ờ n g ư ơ i người dẫn bọn hắn đi thôi ngươi lưu lại phong hổ nói sau đó luyện hóa môn chủ tự mình điểm mười tên ma soái cấp cường giả cũng là ám đường bên trong cao thủ tinh huệ trong đó trung cấp ma soái thì có năm cái đi theo quản gia kia cùng đi ra khỏi quân trận đại doanh lại qua chốc lát quản gia kia một mình trở về thông chi đại quân tạm thời chạy c h ậ m chậm phong hổ cao giọng nói đại quân chạy c h ậ m chậm, chậm. duy nạp t h á y nhờ đại công tử nhìn xem luyện hóa môn chủ cùng phía sau hắn hơn mười tên ma soái hưng phấn trong lòng không thôi hắn nhưng lại không nghĩ tới phong hổ dễ dàng như thế đáp ứng rồi hắn điều kiện đồng thời còn phái phái hơn mười tên cao thủ tới giúp hắn thành sự sắc trời dần dần ảm đạm xuống đại quân cũng vừa tốt đến duy nạp tư thành hạng các ngươi nửa ngày bên trong mở thành đầu hàng đại quân không đụng đến cây kim sợi chỉ nếu không đại quân phá thành về sau chè chén say x ư a ba ngày phong hổ không có trực tiếp công trình mà là dùng kế hoạch dự định, kế thế, hoạch thế trẻ chén say x ư a ba ngày ý tứ rất đơn giản chính là sau khi vào thành binh sĩ có thể tùy ý cướp bóc giết người vô luận là đối với quý tộc vẫn là đối với phổ thông bình dân mà nói quân địch chè chén say sưa chính là bọn họ ác ngậu. làm sao bây giờ ma hương vương quốc quân đội đánh tới còn có thể làm sao đầu hàng à không nghe bọn hắn nói sao đầu hàng về sau không đụng đến cây kim s ợ i chỉ thế nhưng là đầu hàng cần đại công tước hạ lệnh mới được trong lúc nhất thời nội thành loạn thành một b ả ngay cả binh lính tuần tra môn nguyên một đám cũng mất tâm tư trong thành t r ì côn đồ lưu manh thừa cơ làm loạn trộn đoạn thậm chí là giết người đại công tước còn chưa quyết đoán sao Một đám đám đại thần, nhìn xem duy nạp đại công tước, mang theo mặt mũi đầy vội thần, tức, theo ta còn có hơn 20 vạn đại quân có thể thủ thành, thể đại đại đầy đại đến. đại đều nạp vạn vạn giữ viện liền liền nổi nhìn chẳng Chúng hơn chỉ Chẳng hơn chịu không h cần công vàng. còn quân vững ngày, quân quân, ngày duy có có có sao? lẽ, ừ không cần nhiều lời thủ thành duy nạp đại công tức vung tay lên trực tiếp rời đi đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lòng không biết suy nghĩ cái gì một tên đại thần vừa mới ra phòng nghị sự liền bị người cản lại đồng dạng sự t ì n h còn xuất hiện tại mấy cái trong góc nguyên bản không có đặt xuống quyết tâm người tại thời khắc này cũng trên cơ bản đều xuống định quyết tâm mà những cái kia kiên trì không khen người thì là trực tiếp bị giết chết xuất phát đại công tử trong phủ đệ hơn ngàn tên vệ sĩ bay vọt mà ra đồng dạng tình huống còn phát sinh ở không ít đại thần phủ đệ phía trên bịch đô h ố n trướng không phải không cho các ngươi tới gần nơi này sao tâm phiền ý loạn duy nạp đại công tức phất phất tay nói ha ha ta thân ái đệ đệ ngươi thật đúng là thật lớn uy phong a nghe được đại công tử thanh âm duy nạp đại công tức xứng sở sau đó trở nên sắc mặt tái nhuận mà chung quanh tiếng chém giết cũng bắt đầu chậm rãi t r u y ề n r a người nào thế mà dám căn đảm tự tiện xông vào đại công tức phủ đệ một tên trang phục nam tử cao giọng nói tổng quản nhanh giúp ta giết những cái này n g h ị c tặc duy nạp đại công tức nghe được cái này thanh âm về sau lập tức kinh h ỉ nói đại công tử nguyên lai là ngài xin đừng nên để cho bản tướng khó xử ngài hay là trở về đi thôi trang phục nam tử nhìn thấy đại công tử về sau thấp giọng nói hắn ở đây làm tổng quản đã mấy thập niên đối với hai huynh đệ ở giữa ân o á n tự nhiên rất rõ ràng ha ha uy ni tư tướng quân ngươi chính là trung thực ở một bên ở lại a đại công tử nghe vậy không khỏi cười lạnh nói đồng thời luyện hóa môn chủ tiến lên một bước thẳng thắn nhìn xem cái kia uy ni tư tướng quân cao cấp ma x o á i cường giả ngươi là luyện hóa môn chủ cái kia uy nghi tư tướng quân thấy thế không khỏi nhúm mày chương năm trăm ba mươi chín đại công tức chi vị luyện hóa môn chủ tại hoa ngữ công quốc hai người khoảng cách không xa thân làm có thể đếm được trên đầu ngón tay cao cấp ma x o á i cừng giả lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng có qua giao lưu chỉ bất quá hiện tại hoa ngữ công quốc đã bị ma ư n g vương quốc chiếm lĩnh luyện hóa cửa hẳn là cũng không cách nào chỉ lo thân mình lúc này luyện hóa môn chủ thế mà xuất hiện ở đại công tức phủ đệ đây có phải hay không là mang ý nghĩa Ma hưng vương quốc đã đem bàn tay nhập duy nạp tư thành uy ni tư tướng quân chúng ta lại gặp mặt đây là đại công tử nhà bọn hắn sự tình ta nghĩ ngươi cũng không cần nhúng tay tốt luyện hóa môn chủ thản nhiên nói luyện hóa môn chủ ngươi là tại sao cùng đại công tử cấu kết với nhau uy ni tư tướng quân nghe vậy ánh mắt hiếp lại ha ha luyện hóa môn chủ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không đáp lời đại ca ngươi thế mà cấu kết ngoại nhân ở cái này thời khắc mấu chốt ngươi thế mà đối với ta làm khó dễ chẳng lẽ ngươi muốn t r ô n vùi chúng ta toàn bộ duy nạp công quốc sao duy nạp đại công tức mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc nhìn mình đại ca không t r ô n vùi duy nạp công quốc không phải ta mà là ngươi đừng quên là ngươi tự mình hạ lệnh tụ tập trăm vạn đại quân đi tiến đánh tây h ải cũng chính vì vậy ma hưng vương quốc đại x o á i dẫn đầu hơn ba mươi vạn đại quân đến đây dẫn đến chúng ta cũng không đủ binh lực có thể chống cự mà ngươi lại còn không đầu hàng nhất định phải ngoan cố chống lại đến cùng chẳng lẽ ngươi không nghe thấy ngoài thành tuyên ngôn sao nếu là không đầu hàng bọn họ mở cửa thành ra về sau muốn trẻ chén say sưa ba ngày ngươi nghĩ qua hay không sau ba ngày toàn bộ duy nạp tư thành còn có thể còn lại cái gì đại công tử trên mặt â m trầm nói hai ngày hậu viện quân sắp đến chúng ta có mười vạn tinh nhuệ mấy trăm ngàn bình thường quân đội các đại quý tộc phủ đệ hộ vệ gia đình tối thiểu cũng có thể kiếm ra mấy vạn tinh nhuệ đi ra chẳng lẽ còn không đủ để c h ấ n thủ duy nạp tư thành sao duy nạp đại công tức cả giận nói ở tại duy nạp tư thành quý tộc không ít tùy tiện một nhà quý tộc thiếu có thể kiếm ra trên trăm hộ vệ gia đình đa năng kiếm ra hơn nghìn người đến nhiều như vậy nhà quý tộc góp mấy vạn đại quân cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi lại thêm nội thành còn thừa quân đội hoàn toàn có lực đánh một trận a h ừ nói trắng ra là ngươi chính là tham luyến q u y ề n vị muốn cầm toàn bộ duy nạp tư thành cho ngươi chôn cùng t ô i vị trí này vốn nên nên ta chỉ là phụ thân hắn bất công mà thôi hôm nay ta liền muốn đem thuộc về ta tất cả toàn bộ cầm về đại công tử có thể cười nói đại ca chuyện cho tới bây giờ nếu là không thể giữ vương duy nạp tư thành ngươi coi như giết ta chẳng lẽ liền có thể bảo trụ ngươi đại công tức chi vị sao duy nạp đại công tức sắc mặt khó coi nói hắn biết rõ đối phương ẩn nhẫn nhiều năm một khi bộc phát liền cao cấp ma x o a y cấp cường giả đều có bản thân sợ là thai kiếp khó thoát hừ cái này liền không cần ngươi quan tâm coi như ta làm không được đại công tước tối thiểu cũng có thể làm cái công tước cho ta giết đại công tử hư lệnh một tiếng sau đó cầm trong tay chiến kiếm hướng về duy nạp đại công tức ngay ngược đâm tới một bên uy nghi tư tướng quân muốn hỗ trợ lại bị luyện hóa môn chủ ngắn trở toàn bộ đại công tức trong phủ đệ khắp nơi đều là tiếng la g i ế t thanh âm ẩm đại công tử chiến kiếm tại duy nạp đại công tức trên lưng vẽ một kiếm ta thân ái đệ đệ ngươi có phải hay không làm đại công tức thời gian dài ghé vào trên bụng nữ nhân quá lâu liền cơ bản nhất chiến kỹ đ ề u quên đại công tử trên mặt âm trầm nói hai người cũng là trung cấp ma soái cường giả nhưng là đại công tử vì một ngày này c h ă m học k h ổ luyện thường xuyên chiến đấu chém giết sức chiến đấu càng ngày càng mạnh mà duy nạp đại công tức từ khi lên làm đại công tức về sau bị q u ê n thế và nữ nhân mê con mắt trừ bỏ một thân chân khí còn tại bên ngoài luận chiến đấu tiêu chuẩn sợ là liền một tên phổ thông ma x o á y cũng không bằng hai người giao thủ bất quá hơn mười chiêu cái kia duy nạp đại công tức trên người đã nhiều mấy đạo vết thương đại công tử hai người các ngươi vốn là thân huynh đệ làm gì như thế u i ni tư tướng quân cao giọng nói ừ u i ni tư tướng quân chỉ là chúng ta hai huynh đệ ở giữa sự tình ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay tốt đại công tử nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng sau đó trên tay chiến kiếm thế đầu không giảm trực tiếp từ duy nạp đại công tức trong thân thể ngay ngược xuyên qua http choenu ạ toàn g ư i ngươi duy nạp đại công tức nhìn mình thân c a c a trong đầu hồi tưởng lại một chút khi còn bé sự tình ta chỉ là muốn lấy lại nên thuộc về ta đồ vật hán chết hiện tại ta chính là duy nạp đại công t ứ c các ngươi có ai ý kiến đại công tử âm thanh lạnh lùng nói sau đó nguyên bản đang tại chiến đấu tất cả mọi người bung ô xuống binh khí đại công tức chết rồi đại công tử kế vị bất kể như thế nào bọn họ đều là duy nạp đại công tức gia tộc tùy tùng cùng người hầu duy nạp đại công tức tại thời điểm bọn họ có thể phản kháng hiện tại hắn chết rồi bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo đại công tử uy nghi tư tướng quân về sau ngươi chính là đại công tức phủ đệ tổng quản đại công tử nói đối với một tên cao cấp ma soái cường giả hắn vẫn là muốn lôi kéo coi như hết ta mệt mỏi liền đại công tức phủ đệ tổng quản chức vị ta liền không làm uy nghi tư tướng quân nghe vậy khẽ gật đầu một cái sau đó vứt xuống luyện hóa môn chủ biến mất ở trong bóng đêm Hừ, không biết tốt xấu truyền lệnh xuống triệu tập đại thần nghị sự không cáo toàn bộ hành trình đệ đệ ta ngày đêm vất vả sầu lo quá độ mà chết bản công tử kế thừa đại công tức chi vị đại công tử cao giọng nói là đại công tức các hạ một đám hộ vệ hưng phấn chạy ra ngoài bọn họ đều là đi theo đại công tử khởi sự người khởi sự thành công công lao tự nhiên là không thể thiếu chúc mừng đại công tử đã được như nguyện không biết cùng nhà ta đại x o á i ở giữa ước định lúc nào thực hiện luyện hóa môn chủ thản nhiên nói cái này cái kia đại công tử nghe vậy trần trờ một chút có thể làm đại công tước ai nguyện ý đi làm một cái bị nhốt công tước ca thế nhưng là lúc này ma hưng vương quốc đại quân áp cảnh binh lâm t h à n h hạ hán tội hồ cũng không có quá nhiều lựa chọn chỗ trống lần này sở dĩ đơn giản như vậy thành công đầu tiên là bởi vì luyện hóa các hạng môn chủ người trợ r ú t thứ hai là bởi vì đám đại thần đều có đầu hàng tâm tư nhưng mà đệ đệ mình kiên trì không đầu hàng dẫn đến bọn họ đều ngã về bản thân nếu là mình cũng không tuyển chọn đầu hàng mà nói những người kia có thể hay không nghĩ tới đây đại công tử trong lòng trực đạo thôi thôi có thể được công tức chi vị dĩ nhiên xem như không tệ luyện hóa môn chủ xin yên tâm chờ ta triệu tập quần thần lập tức thương lượng đầu hàng công việc đại công tử nói ân vậy là tốt rồi còn hy vọng đại công tử tuân thủ hứa hẹn nếu không ngoài thành mấy chục vạn đại quân cũng chủ của chân chính bộ đội tinh cũng chỉ có không tiện Luyện môn thản nhân nói, trong lòng hắn vẫn khăn trương, hắn nói hơn 10 vạn quân, tinh nguyện, hơn sẽ sao kỳ kỳ hóa thật, thật thôi. tùy từ rất biết dù đại đội bỏ bộ ý đồ. là là rõ, vạn phong hổ ở ngoài thành chờ ước chừng ba giờ khoảng chừng thời gian tại duy nạp tư thành trên đầu thành rốt cục đã phủ lên một cái màu trắng đại biểu đầu hàng cờ sĩ, cửa thành cũng bị từ từ mở ra nhìn thấy cờ sĩ, phong hổ trong lòng đung lỏng sau đó cười to nói đại quân vào thành vô số ma ư ơ n g vương quốc quân đội tràn vào đầu tường trực tiếp tiếp quản thành chỉ phòng ngự làm việc về phần nguyên bản trên đầu thành binh sĩ nguyên một đám thì là ở trên cấp mệnh lệnh dưới bỏ lại vũ khí chờ đợi tiếp xuống phán quyết chương năm trăm bốn mươi lại diệt một nước nhìn xem đại quân vào thành phong hổ trong lòng không khỏi nổi lên đắc ý thân s ắ c cũng không biết làm cái kia đại công tử biết rõ bản thân cái này mấy chục vạn đại quân bên trong chỉ có mười vạn tinh nhuệ thời điểm sẽ hối hận hay không mình bây giờ quyết định phong hổ tại một vạn vương bài tinh nhuệ bảo vệ dưới tiến nhập đại công tức phủ đệ mà hiển nhiên duy nạp đại công tước cũng chính là vị kia đại công tử thì là không người đứng ở một bên coi hắn nhìn thấy phong hổ là như thế lúc tuổi còn trẻ cũng không nhịn được toát ra giật mình t h ầ n s á c tuy nói đến ma x o á y cảnh giới cường giả đều có thể k h ô n g chế dung mạo của mình nhưng là tuổi tắc lớn một chút hoặc là địa vị tương đối cao người trên cơ bản vẫn sẽ lựa chọn đem chính mình dung mạo điều chỉnh nhìn qua lớn hơn một chút thành thục một chút phổ biến lấy chừng bốn mươi tuổi tướng mạo chiếm đa số đương nhiên nữ tử ngoại lệ cùng loại phong hổ dạng này ngồi ở vị trí cao lại đỉnh lấy một tấm nhìn qua liền không đến hai mươi tuổi gương mặt đúng là cực kỳ hiếm thấy gặp qua đại soái đại công tử không mình hành lễ nói ha ha đại công tử không cần đa lễ nếu không có đại công tử trợ giúp ta còn chưa hẳn có thể tùy tiện cầm xuống duy nạp tư thành tất nhiên đại công tử đã quyết định mang theo toàn bộ duy nạp công quốc đầu hàng còn mời đại công tử ký phát một chút mệnh lệnh ra ngoài để cho trong nước quý tộc còn có biên quân môn đều biết tin tức này nhất là tây hạp hải nơi đó thế nhưng là còn có mấy mười vạn đại quân tinh nhuệ đ ầ u phong hồ nói là đại soái những cái này liền giao cho ta a cái kia đại công tử nói thế nhưng là ngươi giết đệ đệ ngươi ngươi xác định ngươi có thể trưởng khống những quân đội kia sao còn có bố trí tại úc kim hương công quốc phụ cận biên quân bọn họ sẽ không bởi vì ngươi đệ đệ chết đầu phục úc kim hương công quốc a phong hồ hỏi kỳ thật phong hổ quan tâm là tây hạp hải bên trong quân đội về phần úc kim hương công quốc phụ cận cái kia mấy trăm ngàn biên quân phong hổ nhưng lại không chút nào để ý dù sao chỉ là mấy trăm ngàn đại quân mà thôi cho dù là toàn bộ đầu nhập vào cho đi úc kim hương công tước vấn đề cũng không tính là lớn hiện tại vương quốc tây bộ đã bắt đầu một vòng mới tăng cường quân bị hành động vì liền là nếu ứng nghiệm kết nối xuống tới chiến tranh mà xây dựng thêm quân đội số lượng cũng là lấy trăm vạn làm đơn vị chỉ là mấy trăm ngàn bộ đội không ảnh hưởng tới đại cục hẳn là sẽ không hơn nữa biên quân thủ tướng người nhà cũng đều đang duy nạp tư thành bên trong bọn họ có lo lắng tại tuyệt sẽ không tùy tiện đầu nhập và o gốc kim hương công quốc đại công tử nói ân vậy là tốt rồi ngươi công lao ta nhất định sẽ dâng tấu trương cho đại vương duy nạp đại công tức vị trí nhất định là không thấy bất quá duy nạp công tức vị trí vẫn là đến lúc đó ngươi có thể muốn cùng s o n g ngữ công tức làm bạn một đoạn thời gian phong hồ nói ta minh bạch đa tạ đại x o á i dịu rát đại công tử chắp tay nói t ố t ngươi đi đi nội thành quân coi giữ ta thu biên quay đầu ngươi phái người phối hợp một chút phong h ổ nói nội thành thế nhưng là còn có mười vạn bộ đội tinh nhuệ mấy trăm ngàn bộ đội bình thường những cái kia bộ đội bình thường phong h ổ không thế nào quan tâm bất quá mười vạn bộ đội tinh nhuệ hắn nhưng là phải vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay cần biết hắn hiện tại trong tay cũng bất quá cũng chỉ có mười vạn tinh nhuệ mà thôi là đại soái đại công tử cung kính nói theo đại công tử rời đi phong hổ nhìn về phía luyện hóa môn chủ nói đem bọn ngươi tiến vào nơi này về sau chuyện phát sinh nói cho ta một lần là đại x o á i chúng ta đi theo lập tức luyện hóa môn chủ đem quá trình nói một lần bọn họ tới nơi này thời gian cũng không dài chủ yếu chính là đại công tử cùng duy nạp đại công tức ở giữa nội đấu uy ni tư tướng quân một tên cao cấp ma x o á i hơn nữa không nguyện ý lại làm đại công tức phủ đệ tổn quản phong hổ nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên ở địa cầu thời điểm phong hổ chỉ biết là t ử khí cảnh chiến thần thưa thớt nhưng mà đến ma quật không gian về sau phong hổ mới biết được đồng dạng nằm sau cái sơ cấp ma x o á i trong cừng giả liền có thể ra một cái trung cấp ma x o á i nhưng mà mười cái trung cấp ma x o á i đều chưa hẳn có thể ra một cái cao cấp ma x o á i cao cấp ma x o á i số lượng thật sự là quá ít tỷ như tứ vương tử đất phong ư ơ n g yên trong thành tất cả cao cấp ma x o á i số lượng cộng lại không sai biệt lắm có hơn trăm người nhưng là chỉ có lôi ân hầu tức một cái cao cấp ma soái hơn nữa còn sắp chết giả rồi tỷ như song ngữ công quốc toàn bộ song ngữ công quốc ma soái cấp cường giả không sai biệt lắm có hơn một trăm năm mươi cái nhưng là cao cấp ma soái cũng chỉ có ba người mà thôi một cái là hoa thiên ngữ một cái là luyện hóa môn chủ còn có một tên hầu tước tại duy nạp công quốc bên trong ma soái cũng có hơn trăm người nhiều nhưng là cao cấp ma soái cũng chỉ có hai người một cái là uy nghi tư tướng quân một cái khác là một gã hầu tước bây giờ bị vây khốn tại tây hạp hải bên trong cao cấp ma x o á i hy hữu trước mắt phong hổ có thể trường khống chỉ có luyện hóa môn chủ một cái mà thôi về phần bảo thụy thành chủ đ á g người chờ hắn cái này đại x o á i chức vụ không thấy về sau sợ là cũng sẽ không lại nghe từ hắn điều khiển là đại x o á i uy ni h tư tướng quân sức chiến đấu cực mạnh nếu là có thể thu về thủ hạ n g tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn luyện hóa môn chủ nói tốt người này xác thực đáng giá thu phục giao cho ngươi phong hổ nói cao cấp ma soái mặc dù hy hi hữu nhưng là hắn còn không đến mức vì một cái cao cấp ma soái tự thân lên cửa vừa mới trưởng khống duy nạp tư thành hắn còn rất nhiều quan trọng hơn việc cần hoàn thành gián t h i ế p bố cáo trấn an dân tâm phái người trở về hoa ngữ công quốc báo tin để bọn hắn mau chóng điều động đại quân tới trợ giúp phái ra thủ hạ tâm phúc thậm chí xuất động ám đường hỗ trợ vững chắc thế cục trưởng khống vừa mới đầu hàng mười vạn tinh nhuệ cùng mấy trăm ngàn bộ đội bình thường mặc dù hắn c h ư ớ mắt bộ đội bình thường sức chiến đấu bất quá nếu chỉ là thủ thành mà nói bộ đội bình thường vẫn rất có tác dụng phong h ổ trực tiếp điều động ma x o á i cấp cường giả xem như truyền tin binh một đường ra roi thuốc ngựa cưới cực phẩm ma giấc mã bất quá dùng hơn một ngày công phu liền trực tiếp đem tin tức truyền đến vưu lý tư công tức nơi đó vưu lý tư công tức nhìn thấy đến từ phong h ổ thư tín lập tức im lặng gia hòa này mới mấy ngày lại đem duy nạp công quốc bắt lại cợt mờ nở có lầm hay không a lao tử mẹ nó tại tây bộ biên quan phấn đấu mấy chục năm l i ê n một cái tiên hoa thành đều không có đánh xuống tiểu tử này thế mà liên tiếp dẹp xong hai cái công quốc đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết t â u a đi thông chi đại quân tập hợp lại phái người đi tây bộ thúc giục những tên kia mau chóng phát binh v ư u lý tư công tức nói xong sau đó một người đi tới mật thất mật thất bên trong trưng bày một vài thứ sau đó hắn xuất ra một ít linh thạch sắp đặt đi lên đem một phong thơ trực tiếp truyền tống ra ngoài mà hương vương đều trong vương c u n g có một cái chuyên môn đại điện bên trong trưng bày nguyên một đám cùng vưu lý tư công tức trong mật thất một vật từ hoa ngữ thành mật thất bên trong truyền tống r a thư tín cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở vương đô đại điện bên trong sau đó có chuyên môn người lấy thư tín đem hắn truyền lại cho đi ma hưng vương ha ha ha t ố t tiểu tử này làm được tốt cho ta truyền lệnh tây bộ quý tộc dành thời gian t r i ê u binh sau đó cho phong hổ tiểu tử kia đưa qua lần này vương quốc rốt cuộc phải thực hiện có được hải cương ngộng từng rồi ma hưng vương xem xong thư kiện không khỏi cao hứng cười to nói đang tại thảo luận chính sự hơn mười tên đại thần nguyên một đám kinh ngạc nhìn xem ma hương vương không khỏi hỏi đại vương chuyện gì để cho ngài như thế vui vẻ tự nhiên là tây bộ chiến sự phong hổ kia tại d i ệ t hoa ngữ thành bất quá năm ngày lại một lần diệt duy nạp công quốc duy nạp đại công tức đã đầu hàng toàn bộ duy nạp công quốc không sai biệt lắm cũng có thể đặt vào trong túi ma hương vương nói cái gì phong hổ này lại có như thế năng lực lợi hại quả nhiên là lợi hại a liên tiếp diệt đi hai đại công quốc tây bộ thứ hoàn liên minh sợ là đã không đáng để lo một tên i đại thần nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói ngay xưa thứ hoàn liên minh dựa vào ngũ đại công quốc hợp lực lại thêm một chút nhàn tản tự do thành trì cùng một chỗ đối kháng chúng ta tại có sư tâm vương quốc k i ể m chế tình hung ố dưới chúng ta lại là không tốt cầm xuống thứ hoàn liên minh mà bây giờ thứ hoàn liên minh hạch o t ầ m ngũ đại công quốc đã bị phá thứ hai những cái kia tự do thành trì sợ là cũng không ít phải ngã qua chúng ta ma ương vương quốc như thế đến nay không sai biệt l ò m c ó thể đi rơi thứ hoàn liên minh gần nửa s ứ c chiến đấu thứ hoàn liên minh lại là đã không đáng để lo một tên khác đại thần nói chỉ cần chúng ta tăng lớn đối với tây bộ ủng hộ làm gì chắc đó nhiều nhất thời gian mười năm liền có thể diệt vong thứ hoàn liên minh thực hiện vương quốc hải cương bản đồ một đám đại thần nguyên một đám hết sức vui mừng đương nhiên cũng có đại thần chỉ là mặt ngoài cao hứng trong lòng cũng không thế nào cao hứng khai cương thác thổ chi công là rất nặng nếu là phong hổ có thể chủ trì tây bộ đại cục diệt thứ hoàn g liên minh một cái công tức m ũ bất kể như thế nào là chạy không thoát nếu là vận khí tốt nói không chừng có thể lăn lộn cái đại công tức vị trí có thể tự khai một nước nhưng mà vị này công tước ủng hộ lại là tứ vương tử cái này khiến bọn họ những cái này ủng hộ cái khác vương tử người trong lòng không khỏi có chút buồn b ự c vương quốc kế thừa quốc vương không cần có rất cường năng lực chỉ cần không phải đ ồ đần là được đại phương hướng bên trên không thay đổi tình hung ố dưới mặt trên còn có lao quốc vương trấn áp ai có thể kế thừa vương vị liền muốn xem bọn hắn riêng phần mình biểu hiện không hề nghi ngờ lấy phong hổ cường thế như vậy biểu hiện nếu là hắn thật có thể d i ệ t thứ hoàn g liên minh nguyên bản không có nhất hy vọng tứ vương tử ngược lại thành hy vọng to lớn nhất một cái Trưng 541, lao tử đại công tức chi vị. Tin tức truyền tử, một thậm thể tại thể giết chết phong hổ. thế ra, răng vương công nguyên làng nghiến nghiến hận không hiện liền phong Lao lợi, là... sau đại đám chi khi cái khác chí có hổ, vị. mấy rất nhiều các vương tử bắt đầu rồi bọn họ hoa dạng biểu diễn có trực tiếp sai phái ra đội một chiến thần cấp thích khách có thì là lợi dụng bản thân lực ảnh hưởng cho tây bộ các quý tộc tạo áp lực để bọn hắn tại lương thảo quân đội bên trên làm tay chân không thể cho dư phong hổ toàn lực ủng hộ còn có người trực tiếp đem tay vươn vào phong hổ trong bộ đội muốn lôi kéo phong hổ thủ hạ càng trực tiếp là bọn họ phát động giúp đỡ chính mình đại thần tại triều đình bên trên chế tạo dư luận muốn đem phong hổ triệt hạ đến sau đó bọn họ đi hai trái tại h thậm chí hơn, bọn họ ế càng cái bọn này, tiêu tiếp mục biểu vì không đ t n ó phía o tạo cho phong n chuẩn phản. Tóm lại, tiên quá hải, các hiển thần thông, cơ hổ làm cái gì đều có. Tóm lại, liền không hơn. g gì hổ hải, hổ hổ h các cơ cái có, cái mục quá đều tiêu, bị bắt tự Tóm tóm một tốt、hơn. Tại lập lại, làm lại, p vì x a duy giãn ạ p thành phong hổ tự nhiên không biết bởi vì hắn biểu hiện toàn bộ ma ương vương trong nước đã nổi lên loạt tượng lâm trận đổi tướng là không thể nào ma ương vương quốc cũng không phải không hiểu quân sự nếu là hắn có con trai muốn đi hái trái cây có lẽ hắn sẽ cho cơ hội này nhưng là phải chờ tới chiến sự bình ổn về sau mới được hiện tại thứ hoàn liên minh còn có tam đại công quốc mấy chục cái tự do thành trì thậm chí phía sau còn có hải đảo quốc gia ủng hộ hắn tự nhiên sẽ không như thế làm một trận lệnh khen ngợi gửi tới cho phong hổ phần thưởng đại lượng chân bảo linh thạch thậm chí còn có linh đan bất quá tước vị bên trên vẫn không thay đổi tây hạp hải bên trong duy nạp công quốc thống xoáy tối cao m ẹ cao mai hầu tước trong tay chính cầm một phong thư năm ngón tay nắm chặt đốt ngón tay trắng bệnh tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy m ẹ cao mai hầu tức giận dữ một trường xuống trực tiếp đem cái b ả n đánh vỡ nát đại soái đến cùng chuyện gì xảy ra trong thư nói cái gì một tên tướng quân vội v à n g hỏi kết thúc rồi m ẹ cao mai hầu tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất nói cái gì liền xong rồi có ý tứ gì một tên khác tướng quân c a o mày nói duy nạp công quốc kết thúc rồi m ẹ cao mai hầu tức nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngại nhưng lại nói rõ ràng a đúng vậy a đại soái ngại nhưng lại nói a ma hương vương quốc đại soái thông qua bảo thụy thành cùng tân phượng thành kỳ tập chúng ta duy g i ã nạp thành sau đó chia binh hai đường một đường c h ấ n thủ duy g i ã nạp thành mặt khác một đường thì là đi duy nạp tư thành hiện tại toàn bộ duy nạp tư thành đã luân hạ mệ m cao mai hầu tức một trận vô lực nói trong thư cũng không trước khi nói duy nạp đại công tức bị xử lý sự tình phong h ổ sợ làm cho khó khăn chắc trở chờ bọn gia hỏa này tức vũ khí đầu hàng về sau lại đem tin tức này nói cho bọn h ắ n đến lúc đó bọn họ cho dù là còn muốn phản kháng cũng không có cơ hội kia cái gì cái này sao có thể nội thành còn có mười vạn đại quân tinh nhuệ còn có mấy trăm ngàn bộ đội bình thường đóng giữ như thế nào sẽ như thế tùy tiện đình trệ căn cứ chúng ta được tình báo bọn họ hẳn là không không có quá nhiều thực lực chia binh ao một tên tướng quân nói trong thư nói phong hổ kia đại soái xuất lĩnh hơn ba mươi vạn đại quân binh lâm thanh hạ nói nếu là không ra thành đầu hàng đánh vỡ thành trì về sau đại quân trẻ chén say sưa ba ngày đại công tức vì không cho duy nạp tư thành sinh linh đồ t h á n cho nên lựa chọn đầu hàng m ẹ cao mai hầu tức khẽ gật đầu một cái nói đại công tức đầu hàng cái này sao có thể vậy bây giờ bọn họ phát tin tức này tới ý là để cho chúng ta đầu hàng sao là đầu hàng m ẹ cao mai hầu tức thấp giọng nói ai rất nhiều tướng quân trong lòng không biết nói gì bất quá ngay cả một nước quân chủ đều đã đầu hàng bọn họ đã là đã mất đi hiệu chung đối tượng cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng kỳ thật trong lòng bọn họ nhiều ít vẫn là có chút may mắn nguyên bản bọn họ chỉ có ba ngày khẩu phần lương thực cho dù là tiết kiệm một chút ăn tối đa cũng chỉ có thể duy trì đến năm ngày mà thôi không thấy lương thực còn thế nào chiến đấu lô tạp đại biểu phong hổ tiếp nhận rồi mệ cao mai hầu tước đầu hàng thuận tiện tiếp nhận rồi cái kia gần bảy mươi hai vạn tù binh đồng thời thông chi tây hạp hải a tắc kỳ hầu tước dẫn đầu bộ đội xuyên qua hẻm núi tới trợ rút viu lý tư hầu tức bộ hạ một tên tướng quân cũng mang theo viu lý tư hầu tức sửa sang lại năm mươi vạn đại quân chạy đến hắn cần đem cái này năm mươi vạn đại quân giao cho phong hổ sổ sách dưới thính dụng những cái này quân đội có nguyên bản tây bộ quân coi giữ cũng có từ hoa ngữ công quốc thu nạp hàng quân mà lúc này tại duy nạp tư thành bên ngoài bảy tám mươi vạn đại quân đem chọn cái thành chỉ vây chặt chật như nêm c ố i phong hổ đứng ở trên đầu thành t r o mày những đại quân này chính là nguyên bản duy nạp đại công tức phát ra tín hiệu cầu cứu về sau từ ca đức công quốc điều động tới viện quân về phần khoảng cách không sai biệt lắm gần úc kim hương công quốc cũng không có phái người tới bởi vì lôi ân hầu tức hiện tại chính dẫn theo gần trăm vạn đại quân chú đóng ở úc kim hương công quốc cùng hoa ngữ công quốc biên cảnh đối mặt lôi ân hầu tức gần trăm vạn đại quân úc kim hương công quốc cảm giác mình binh lực đều không đủ sử dụng đây thì càng không cần phải nói đến trợ giúp duy nạp công quốc nhưng mà vừa mới đến duy nạp tư thành ca đức công quốc đại x o á i la tư phúc đại x o á i lại thấy được trên đầu thành ma hương vương quốc đại k ỳ duy nạp công quốc không chịu đựng duy nạp tư thành bị đánh vỡ thế nhưng là nhìn xem tường thành cũng không có cái gì bị phá hư qua dấu vết chẳng lẽ duy nạp công quốc đầu hàng lập tức la tư phúc đại x o á i có loại dự cảm không tốt thứ hoàn liên minh nếu là chỉ đã mất đi hoa ngữ công quốc vẫn còn không đến mức thương cân động cốt dù sao còn có tứ đại công quốc tại nhưng nếu là mất đi nữa duy nạp công quốc năm đi thứ hai tình hùng dưới thứ hoàn liên minh liền lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm thế là la tư phúc đại x o á i làm ra một cái để cho hắn hối hận cả đời quyết định vây công duy nạp tư thành giải cứu duy nạp đại công tước để cho hắn một lần nữa dựng nên bắt đầu duy nạp công quốc đại kỳ bất kể như thế nào duy nạp công quốc không thể dễ dàng như thế liền đầu hàng đại quân vây thành phong hổ tự nhiên sáng sớm liền được tin tức mang theo một đám tướng quân tự mình leo lên đầu thành đại công tử nhìn xem dưới thành quân đội không khỏi cười nói phong h ổ đại soái phía dưới quân đội số lượng mặc dù rất nhiều bất quá đại soái dụng binh như thần lại có hơn ba mươi vạn đại quân tinh nhuệ tăng thêm nguyên bản mười vạn tinh nhuệ quân coi giữ duy nạp tư thành có thể nói là vững như thành đống v e c h xa ta ha ha ai nói cho ngươi nói ta có hơn ba mươi vạn đại quân tinh nhuệ phong h ổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái trong lời nói mang theo vô tận ý trào phúng ách phong h ổ đại soái ngài đây là ý gì chẳng lẽ ngài không phải mang theo hơn ba mươi vạn đại quân vào thành đại công tử ngạc nhiên nói đương nhiên là điểm này người cả thành đều thấy được bất quá cái kia hơn ba mươi vạn trong đại quân chân chính tinh nhuệ cũng bất quá liền mười vạn người thôi mặt khác hơn hai mươi vạn cũng chỉ là bộ đội bình thường lần này muốn đối mặt gần trăm vạn đại quân công thành phiền toái phong hổ khẽ gật đầu một cái nói cái cái gì đại soái ngài không phải đang nói đ ù a chứ chuyện c i này có thể không tốt đẹp gì cười đại công tử lắp bắp nói mười vạn bộ đội tinh nhuệ hai trăm mấy chục ngàn bộ đội bình thường ngươi nói đùa cái gì ngươi liền chút thực lực ấy cũng liền cùng nội thành quân coi giữ thực lực t r ê n lệch không nhiều mà thôi cũng dám đến tiến công duy nạp tư thành cho đ ù a đều lúc này có ai tâm tình cho ngươi mở trò đùa phong hổ lắc đầu nói thực là thật trực giác nói cho đại công tử phong hổ cũng không có lừa hắn hơn nữa ở cái này trong lúc mấu chốt cũng không có tất yếu lừa hắn cái kia chính là nói hắn bị g i a o động lập tức đại công tử trong đầu bay qua hơn vạn đầu thảo nê mã mẹ trai trứng lao tử đại công tức chi vị lúc này đại công tử trong lòng vô hạn hối hận sớm biết như vậy mà nói hắn đã giết đệ đệ mình về sau tại sao phải đầu hàng thực lực đối phương bất quá cùng bản thân không sai biệt lắm mà thôi hơn nữa bản thân còn chiếm theo thành trì sắc bén hoàn toàn là chắc thắng cục diện có được hay không mẹ trai trứng rõ ràng cầm một tay b à i tốt lại bị bản thân đánh thành dạng này chẳng lẽ nói bản thân thật không phải làm đại công tức liệu chương năm trăm bốn mươi hai nước miếng chiến cảm tạ lang t i ê n quân đại công tử mặc dù trong lòng buồn bực không thôi nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài nguyên nhân rất đơn giản ván đã đóng thuyền chẳng lẽ hắn còn có thể đổi ý hay sao bản thân mười vạn đại quân tinh nhuệ còn có mấy trăm ngàn phổ thông đại quân quân quyền đều đã ngoan ngoan giao ra thậm chí hộ vệ bên người môn cũng đều bị đối phương tạm thời hợp nhất mình bây giờ chính là một cái quan can tư lệnh thủ hạ không có binh tướng không nói sau lưng còn đi theo phong hổ hộ vệ trên danh nghĩa là tới bảo vệ hắn mà trên thực tế căn bản không cần nói hảo hảo một cái đại công tức chi vị cứ như vậy bị bản thân cho làm không thấy đại công tử đau lòng không được so với công tước hơn nữa còn là một cái bị nhốt công tức đến đại công tức vị trí không biết so với kia cái muốn tốt gấp bao nhiêu lần ha ha đại công tử thế nhưng là hối hận phong hổ thản nhiên nói bất quá trong thanh âm nhưng lại có không ít lanh ý dĩ nhiên không phải dĩ nhiên không phải thứ hoàn liên minh lại dám cùng ma ưng vương quốc l à địch sớm muộn là muốn bị tiêu diệt đại công tử cười khăn nói ân ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất rồi lúc này thế cục phức tạp ngoài thành đại quân vây thành mà chúng ta viện quân lúc nào có thể tới tạm thời còn không rõ ràng lắm còn cần làm phiền đại công tử ngươi tự mình đi phát động những quý tộc kia tụ tập quý tộc trong phủ gia đình bọn hộ vệ hỗ trợ cùng một chỗ thủ thành duy nạp tư thành nhân số trăm vạn trong thành trì quý tộc số lượng khẳng định không ít làm p h i ề n đại công tức tự mình phát động tối thiểu có thể kiếm ra mấy vạn hộ vệ gia đình đến những hộ vệ này gia đình phổ biến tu vi đều ở cấp bốn ma binh trở lên thậm chí còn có rất nhiều ma tướng cấp cao thủ bên trên đầu tường cũng là một tay hảo thủ phong hổ nói phong hổ thủi hạ mười vạn đại quân tinh nhuệ cũng không tính dùng để thủ thành mà là dùng để làm thành chấp pháp quân cùng hậu viện đội cái nào đầu tường xuất hiện nguy hiểm bọn họ sẽ đi hỗ trợ thủ thành nếu là không nguy hiểm thì là giám sát những cái kia bộ đội bình thường cùng nguyên bản mười vạn thủ thành tinh nhuệ đi thủ thành là đại soái đại công tử thầm cười khổ không thôi biện pháp này trước đó đệ đệ của hắn cũng đề cập tới tụ tập các quý tộc gia đ ì n h hộ vệ lập tức có thể mấy vạn đại quân tinh nhuệ những người này dùng để chiến tranh khẳng định không được bởi vì không có đi qua huấn luyện chiến tranh thời điểm liền thành một mảnh vũ cát nhưng là dùng để thủ thành lại là có thể không cần quá nhiều trận hình chỉ cần giữ vững đầu tường liền có thể chi tiết hắn không có nghe theo đệ đệ mình đề nghị nhìn đến bản thân thực sự là không bằng người em trai này à có lẽ cha mình lựa chọn hắn là đúng lần thứ nhất đại công tử tán đồng đệ đệ mình trong lòng có một tia hối hận cảm giác nhưng mà chuyện cho tới bây giờ hối hận ý nguyên vô dụng ân trong phòng giam hẳn là cũng có không ít tội phạm toàn bộ nói ra đi thủ thành tội danh nhỏ chỉ cần giữ vững thành trì không phá chịu tội toàn miễn chịu tội lớn Chỉ c ầ người có thể tại thủ thành quá trình t bên n quá r o đánh địch, đ ác cái tên quân địch, tất cả tội ác toàn miễn. Phong、Hổ、nói, vơ vét từng cái nhà Hồ phạm, thiểu thể giết giam tội tội tối lại tất vét cả có vơ ợ c coi công cung nay vạn quân coi giữ. Là, đại xoái. Đại công tử cung kính nói, n đại Đại xoái. giữ. g Là, tử ư ta đối mặt gần trăm vạn đại quân không chút hoang mang không khỏi nghĩ đến những quý tộc kia hộ vệ thậm chí còn nghĩ tới lợi dụng tội phạm thủ thành c h ắ c không được có thể trở thành ma ư ơ n g vương quốc đại soái mà bản thân ở đối mặt chỉ là ba mươi mấy vạn đại quân thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến lại là đầu hàng vị này người nào quả nhiên là không cách nào so sánh được nhưng mà hắn không biết là phong hổ phân phó vẫn chưa xong đi tìm cho ta trên mặt đường bang phái thế lực thế lực ngầm tỉ như chiếu bạc thanh lâu chờ đã những địa phương này hẳn là cũng có không ít người tay toàn bộ chưng dụng phàm là không tuân theo mệnh lệnh người toàn bộ tiêu diệt luyện hóa môn chủ chuyện này ngươi phái người phụ trợ đại công tử phong hổ nói ám đường người đối với cái này chút mẫn cảm nhất có ám đường tại những đất kia dưới những con chuột đều giấu không được là đại soái luyện hóa môn chủ nghe vậy gật đầu uy ni tư tướng quân ngươi lại trong quân uy vọng tính nhất nguyên bản quân coi giữ bội phục nhất bất quá hy vọng ngươi có thể giúp ta chỉ huy bọn họ h ả o h ả o thủ thành phong hổ quay đầu nhìn về phía sau l ư n g uy ni tư tướng quân nói vị này uy ni tư tướng quân lúc đầu đã nản lòng thoái trí không muốn r a n núi bất quá cuối cùng vẫn là đi ra nguyên nhân rất đơn giản u i ni tư tướng quân cũng không phải một người hắn cũng có gia tộc cho dù là vì toàn cả gia tộc hắn đều không thể không rời núi trợ giúp phong hồ phong hồ cũng không sợ u i ni tư gây sự thứ nhất gia tộc của hắn tính mạng người toàn bộ đều nắm giữ ở phong hồ trong tay thứ hai tất cả bộ đội đều bị hắn sắp xếp người một nhà tay là đại soái u i ni tư tướng quân thấp giọng nói nhìn mình bảo vệ hơn 1 0 t năm quốc gia cuối cùng lưu lạc đến b ư ớ c này u i ni tư tướng quân trong lòng rất cảm giác khó chịu bản x o á y là đến từ ca đức công quốc la tư phúc hầu tước còn mời đầu tưởng thủ tướng trả lời la tư phúc hầu tức trung khí mười phần thanh âm tại trên đầu thành giống như tiếng sấm một dạng vang lên hiển nhiên cũng là một tên cao cấp ma x o á y cường giả bản x o á y chính là ma hương vương quốc phong h ổ hầu tước không biết la tư phúc hầu tức các hạ xuất lĩnh đại quân đến đây là có ý gì chẳng lẽ muốn đối với ta ma hương vương quốc tuyên chiến sao phong h ổ cao giọng nói la tư phúc hầu tức nghe vậy trong lòng không khỏi run lên quả nhiên duy nạp tư thành thực bị bắt rồi phong hổ hầu tước nơi này là duy nạp công quốc duy nạp tư thành duy nạp công quốc là ta thứ hoàn liên minh một thành viên phong hổ hầu tước phi pháp chiếm lĩnh còn mời phong hổ hầu tước các h ạ rời khỏi duy nạp tư thành bản x o á y có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua la tư phúc hầu tước nói ha ha cho cười trước kia duy nạp công quốc đúng là thứ hoàn liên minh một thành viên bất quá ngay tại hôm qua duy nạp đại công tức đã quyết định rời khỏi thứ hoàn liên minh gia nhập chúng ta ma ư n g vương quốc phong hổ cười to nói hừ điều đó không có khả năng mời duy nạp đại công tức đi ra trả lời la tư phúc hầu tức h ừ lạnh nói duy nạp đại công tức thân thể khó chịu tạm thời không tiện nói chuyện cùng ngươi phong hổ nói ta xem là các ngươi giết chết duy nạp đại công tức ca duy nạp công quốc các tướng sĩ chẳng lẽ các ngươi muốn thần phục ở một cái đao phủ thủ hạ sao bọn họ thế nhưng là tự tay giết chết các ngươi đại công tức la tư phúc hầu tức nói bởi vì la tư phúc hầu tức mà nói không ít trên đầu thành tướng sĩ bắt đầu thấp giọng thì thầm gia hòa này sẽ còn tâm lý chiến mẹ trái t r ứ n g phong hổ không khỏi một trận phiên muộn này rõ ràng chính là hắn tại tiên hoa thành bên ngoài ứng phó hoa thiên n g ự thủ pháp a nhìn đến muốn để đại công tử ra mặt mới được la tư phúc hầu tước đã lâu không gặp đúng lúc này uy n h i tư tướng quân mở miệng nói nguyên lai là uy n h i tư tướng quân chẳng lẽ nói tướng quân cũng làm bán nước chi tặc la tư phúc hầu tức trầm trọng nói la tư phúc ngươi mang theo đại quân đi tới ta duy nạp công quốc đến cùng ý muốn như thế nào bản đại công tức đã mang theo duy nạp công quốc gia nhập ma ưng vương quốc nơi này không chào đón các ngươi mời các ngươi trở về đại công tử người mặc đại công tước quần áo xuất hiện ở trên đầu thành nói ngươi ngươi không phải duy nạp đại công tước ngươi là ai duy nạp đại công tước thực bị các ngươi giết la tư phúc cao mày nói đại công tức chết rồi đây cũng không phải là dấu hiệu tốt không thấy đại công tức cho dù là hắn có thể đoạt lại duy nạp tư thành cũng thiếu dê đầu đàn duy nạp công quốc lực lượng như thường không có cách nào ngưng tụ hừ liên bản công tử cũng không nhận ra sao đại công tử hừ lạnh nói đại soái hắn tựa như là duy nạp công quốc đại công tử duy nạp đại công tức kk một tên tướng quân tại la tư phúc hầu tức bên thai thấp giọng nói kk ngươi không phải duy nạp đại công tước chúng ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi đại công tước thân phận nguyên bản duy nạp đại công tước đi nơi nào các ngươi hợp mưu giết chết duy nạp đại công tước la tư phúc hầu tức nghe vậy không khỏi cao giọng nói h ừ đại công t ư ớ c chi vị vốn là hẳn là ta chỉ là ta phụ thân bất công thôi hiện tại ta chỉ bất quá là một lần nữa cầm lại thuộc về ta đồ vật thôi đại công tử nói ngươi đại công t ư ớ c chi vị danh không chính ngôn bất thuận chúng ta không thừa nhận hiện tại đại quân chuẩn bị công thành vì duy nạp đại công t ư ớ c báo thủ trên đầu thành các tướng sĩ chẳng lẽ các ngươi muốn trợ giúp giết chết các ngươi đại công t ư ớ c hung thủ hay sao la tư phúc hầu tức một tiếng hô to thủ hạ đại quân bắt đầu đẩy ra một chút thang lây bọn họ vũ khí công thành có thể nói là tương đối nhặt chỗ tốt không có cách nào vì nhanh chóng hành quân đại hình công thành thiết bị sẽ liên lụy tốc độ lại thêm bọn họ nhận được mệnh lệnh là trợ giúp duy nạp đại công tức thủ thành mà không phải công thành căn bản không dùng được công thành thiết bị chỉ những thứ này thang lây vẫn là đại quân hiện trường đốn tuổi chế tác trên đầu thành không ít binh sĩ bởi vì la tư phúc hầu tức mấy câu nói dao động mà phong hổ thì là hơi có chút hưng phấn cái này la tư phúc hầu tước ngược lại là một nhân tài còn biết lợi dụng chiến thuật tâm lý nếu là có thể bắt sống tốt nhất là có thể bức bách hắn đầu hàng bản thân nếu không cũng chỉ có thể sớm giết chết tỉnh về sau tìm phiền toái cho mình chương năm trăm bốn mươi ba tử tù thủ thành chiến công thành thiết bị khuyết t h i ế u dẫn đến la tư phúc đại quân công thành rất không thuận lợi dù là trên cổng thành thượng bộ đội rất nhiều cũng chỉ là cấp ba phía dưới ma binh nhưng là nửa giờ đi qua trừ bỏ dưới thành ném mấy ngàn bộ thi thể bên ngoài một chút cũng nhìn không ra có thể công phá thành chỉ dấu hiệu hậu phương đang tại gấp rút chế tắc công thành thiết bị bất quá cỡ nhỏ công thành thiết bị đơn giản đại hình công trình thiết bị chế tắc cũng rất khó khăn hơn nửa giờ thời gian trên đầu thành lại nhiều một nhóm mới thủ thành nhân viên nghe cho kỹ các ngươi những người này chỉ cần giết chết năm tên quân địch liền có thể thoát tội nếu là có thể giết chết mười cái địch nhân có thể gia nhập quân đội đồng thời đảm nhiệm ngũ trưởng chức vụ giết chết 20 cái đảm nhiệm tiểu đội trưởng giết chết 40 cái đảm nhiệm trung đội trưởng giết chết 100 n g ư ờ i liền có thể đảm nhiệm đại đội trưởng giết chết càng nhiều người công lao lại càng lớn thu hoạch cũng càng nhiều một tên nha môn tướng nhìn xem đám người cao giọng nói vậy muốn làm tướng quân đâu một người trong đó hỏi làm tướng quân ha ha t ố t có thể giết chết 500 n g ư ờ i ta tiến cử h i ệ n t ạ i ngươi có thể trở thành giống như ta nha môn tướng nếu như các ngươi có thể giết chết đối diện một tên ma soái cấp cường giả phó thống lĩnh chức vị chở các ngươi đâu tên kia nha môn tướng cười nói đại đội trưởng phía trên chính là nha môn tướng nha môn tướng phía trên là phó thống lĩnh phó thống lĩnh phía trên là thống soái một quân thống lĩnh thống l ĩ n h cùng đại soái ở giữa dưới tình huống bình thường là không có tiến một bước quân hàm nói như vậy một tên ba tước thậm chí là hầu tước cũng chỉ có thể đảm nhiệm một quân thống l ĩ n h thôi có thể nói đạt tới thống linh chức vị tại trong quân đội đã đối là tuyệt đối cao tầng. Tốt, tướng quân ta quân cao k hắc ô n nhiều lời, nhưng trưởng g dám chức h lời, đại đội trưởng chức vị, ta là là ta c vị, c hắc n phải ó được. m ộ ta tên tử tù m n g theo mục ặ t tràn thần trưởng trung thể thống tắt ta mũi m ngũ. nói. Đại đội trưởng đã coi người chiến đội là hùng như quan, có thể thống lĩnh hơn nghìn đầy đã Hắc hắc, ác cao cấp có sắp sĩ tiêu là trung đội trưởng không phải liền là giết chết bốn mươi người sao nhớ ngày đó ta đang ho khăn trộm thời điểm tự tay giết chết qua tận mấy chục người đâu rất nhanh một đống từ tử, tử tù trong doanh trại mang ra t h phạm Tại trên đầu thành đầu h gào k ó chỉ bọn ọ vốn vậy số hẳn nên cũng là chết người, không liền người, hoan uổng ra hỏa, cơ hồ cũng là giết người như ngó hung hãn không sợ chết phải hoặc chờ hỏa, hồ chết hỏa. tặc, tộc, cướp bóc cái cơ giết giết là là là là tội một ít trừ ít đại đạo đã, mấy quý bỏ bị sợ ra ra là cái này một nhóm tử tù thì có không sai biệt lắm hai ngàn người ngoài ra còn có gần mười ngàn tên phổ thông tù phạm bị mang lên đầu tường bất quá so với đám này tử tù đến những cái kia phổ thông tù phạm biểu hiện còn kém nhiều công thành còn tại tiếp tục đám tử tù căn bản không có sơ cấp ma binh liền xem như chúng cấp ma binh số lượng đều rất ít vượt qua một nửa cũng là cao cấp ma binh mặt khác gần nửa là cũng là ma tướng cấp cao thủ bọn gia hỏa này khởi s ư ớ n g hung hát đến trực tiếp giữ được vài trăm mét đầu tường không ít tử tù còn tại tính toán mình rốt cuộc giết mấy người bốn cái cái thứ năm ha ha l ã o tử rốt cuộc thoát tội một tên tử tù vừa mới giết chết năm người đắc ý q u ê n hình phía dưới kết quả bị phía dưới bó m ũ i tên một tiễn chúng mục tiêu sau đó nghẹo đầu rơi xuống đầu tường nội thành đại lượng quý tộc gia đình cùng bọn hộ vệ bị nửa ép buộc tựa như làm bên trên đầu tường bọn gia hỏa này mặc dù không tính rất tình nguyện nhưng là nguyên một đám thực lực đều phi thường cường hãn có thể làm hộ vệ cho dù là ở tiểu quý tộc trong nhà làm hộ vệ thấp nhất cũng phải có cấp bảy ma binh tiêu chuẩn mà đại quý tộc trong nhà hộ vệ trong đó rất nhiều cũng là ma tướng cấp cao thủ đồng dạng nội thành hắc đạo bọn côn đồ cũng đều bị đuổi kịp đầu tường những tên côn đồ này môn Có thể khi dễ người, trên cơ bản cũng thể trên khi người, dễ bản đối ề u có b n lên cấp trở lên ma b n chuẩn, không có nhất định h tiêu có với ũ lực, tại loại này trong xã hội, nhất định là làm lưu được cái tại trong nhất hội, Đối này định không manh. gì xã v lưu manh cùng tiểu quý tộc bọn hộ vệ phong hổ cũng khai s u ấ t đồng dạng điều kiện chỉ cần có thể giết người có thể có được sĩ quan chức vị có cái này ba nhóm người trợ giúp thủ thành phong hổ áp lực liền tiểu rất nhiều hơn nữa liền xem như bởi vì thủ thành đã chết một số người hắn cũng sẽ không đau lòng dù sao bản thân bộ đội tinh nhuệ chỉ đảm nhiệm đội chấp pháp cùng đội cứu viện đội chấp pháp cơ hồ không có nguy hiểm gì chỉ có sung làm đội cứu viện thời điểm mới có thể tổn thất như vậy một số người mà thôi bên dưới thành trì thế công càng ngày càng mạnh liệt dưới thành binh sĩ tử vong thảm trọng một buổi chiều công phu tử thương vượt qua ba vạn mà trên đầu thành tổn thất kỳ thật cũng không thể so với bọn họ nhỏ bao nhiêu dù sao trên đầu thành đại bộ phận cũng là bộ đội bình thường mà công thành cũng là binh lính tinh nhuệ bất quá chân chính đã chết cũng liền mới ba n g h n khoảng trừng thôi tuyệt đại đa số cũng chỉ là thủ thương binh sĩ hoặc là quý tộc bọn hộ vệ bị thương còn có thể xuống dưới nghỉ ngơi nhưng là những tù phạm kia tử tù còn có bị đưa ra những cái kia câu lạc bộ bọn q u â n đồ liền không có đãi ngộ này một trận đại chiến xuống tới hơn vạn tù phạm chết rồi vượt qua hơn một ngàn người lưu manh không sai biệt lắm cũng đã chết đồng dạng nhân số thủ thương càng nhiều bất quá cũng không ít tù phạm bởi vậy tấn thăng ngũ trưởng tiểu đội trưởng thậm trung chí là đội trưởng. Đội chấp pháp người trực tiếp đem bộ phận này người bổ nhiệm làm sĩ quan đem những tên côn đồ kia cùng đám tù nhân bố trí thành quân đại công tử nhìn xem những quý tộc kia hộ vệ lưu manh thậm chí đám tù nhân nguyên một đám thủ thành thời điểm gào khóc biểu hiện lần nữa đối với phong hổ kính ngưỡng đứng lên người này quả thực thật lợi hại nếu là hắn có thể có phong hổ một nửa ý nghĩ sợ là lúc trước cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp đầu hàng từ đó ném đại công tức chức vị bên dưới thành trì la tư phúc hầu tước nhìn xem trên đầu thành thủ vệ, trao mày thủ thành quân nhân thực lực, hắn trên cơ bản nhìn cái không sai biệt lắm đại bộ phận cũng chỉ là bộ đội bình thường mà thôi bộ đội tinh nhuệ rất ít nhưng là hắn bên trong có chút g i a hỏa cũng rất kỳ quái bọn họ không giống như là quân nhân nhưng lại có thể phát huy ra so quân nhân càng khủng bố hơn tác dụng đại soái bọn họ giống như không có cần lui binh ý nghĩa đại công tử nhìn xem dưới đầu thành tình huống, trao mày nói ha ha tốt nhất là không muốn lui binh phong hổ khẽ cười nói lúc này tây hạp hải duy nạp công quốc bộ đội cũng đã đầu hàng đi chỉ cần bọn họ đầu hàng lô tạp nhất định sẽ x o á y quân đến đây duy nạp tư thành đến lúc đó nội ngoại giác công cái này dưới thành gần trăm vạn đại quân sẽ bị bản thân nhất cử công phá ca đức công quốc trăm vạn đại quân a nếu là có thể đem cái này trăm vạn đại quân lưu lại như vậy ca đức công quốc còn thừa lại cái gì sợ là so với duy nạp công quốc cũng không tốt đến đi đâu a đến lúc đó bản thân trực tiếp x o á y binh thẳng đến ca đức công quốc nếu là có thể lấy thêm giới ca đức công quốc kỳ thật vương quốc muốn có được hải cương m ộ n g tưởng không sai biệt lắm liền xem như đã đạt thành thứ hoàn liên minh ngũ đại công quốc bên trong có hai cái công quốc là trực tiếp ven biển một cái là ca đức công quốc một cái khác là d o n g biển công quốc chỉ bất quá ca đức công quốc đường ven biển kém xa d o n g biển công quốc lớn lên mà thôi nếu là có thể trực tiếp cầm xuống ca đức công quốc như vậy d o n g biển công quốc cùng hoa ngữ công quốc trên cơ bản đã là xuất phát từ bị nửa vây quanh trạng thái tự n công công hơn, hơn vạn tù phạm bây giờ chỉ còn lại không tới bảy ngàn người có vượt qua ba ngàn người trực tiếp chết ở trên đầu thành hơn hai vạn tên lưu manh không thấy hơn năm ngàn người còn lại cũng hơn phân nửa trên người lại bất ị thương thế. b quá có còn chỗ chức, chức tích chức còn chỉ sót đó thể trong rất tại trong to nhất trưởng nhiều phong họ, hơn không sống người, quan ngay bọn quan lớn đến nữa đại đội đều đã bị luy vụ, hơn nữa còn không chỉ một. Bất quá, mấy ộ t b t quá, m ấ tên này cũng là ma soái cấp cứng giả trong đó một cái là tử tù mặt khác mặt khác hai cái là nội thành to lớn nhất bang phái đầu mục mấy người này đều tự tay giết chết vượt qua trăm tên quân địch trừ bỏ mấy cái đại đội lớn lên trung đội trưởng cũng có mười cái Tiểu đội trưởng cùng ngũ trưởng chết đội nhiều. nhiều rồi quy quân lượng cùng ngũ càng Chính nhân môn cũng kém không nhiều chết rồi hơn số kém bất đối tinh đội phương xông lên đầu tường. Nếu không có phong hổ sông lên tường. Nếu chuẩn bị thật có muốn xuất hiện càng đại loạn hơn đại càng loạn tử. Bất quá cũng may mặc dù bọn họ tổn thất không sai biệt l à m bốn vạn người ngoài ra còn có hết mấy vạn người thụ t h ư ơ n g nhưng là đối phương tổn thất càng lớn hơn phân nửa ngày thời gian dưới đầu thành tối thiểu chất đống bảy Tám v ân bất quá là tạm thời chỉnh đốn thôi để cho các tướng sĩ đều cho ta nổi lên tinh thần đến phòng ngừa đối phương thâu tập đầu tướng bó đuốc không cho phép diệt đem ngoài thành cũng cho ta chiêu sáng phong hổ nói ở cái này trong lúc mấu chốt hắn cũng không muốn xuất ra bất cứ vấn đề gì là đại soái đại công tử cung kính nói ngoài thành la tư phúc hầu tức cho mày cường công thành chỉ chính là tiêu hao chiến dưới tay hắn cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ dùng để đánh mức tiêu hao này chiến tự nhiên để cho la tư phúc hầu tức mười điểm đau lòng dưới tình huống bình thường nếu là cần công thành mà nói đều sẽ trước điều khiển tới một nhóm bộ đội bình thường để bọn hắn lên trước dùng để tiêu hao thủ thành một phương thể lực và sức chịu đựng sau đó xuất động tinh nhuệ thậm chí là vương bài bộ đội đem hắn nhất cử công phá đây mới là chính xác nhất công thành phương thức dù sao bộ đội bình thường mà thôi tử thương lại nhiều bọn họ cũng sẽ không đau lòng trên cái thế giới này nông nô có rất nhiều muốn thông qua chiến tranh từ nông nô bên trong xoay người người càng nhiều những cái này nông nô mặc dù thường xuyên bởi vì ăn không đủ no tố chất thân thể không được tốt lắm nhưng là chỉ cần cho bọn họ ăn cơm no hơi nuôi tới mấy tháng lại thêm lấy huấn luyện cũng đủ để thành hình cơ bản nhất bộ đội bình thường dạng này vật tiêu hao đối bọn hắn mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng mà bộ đội tinh nhuệ khác biệt không phải nói cấp bốn trở lên ma binh tạo thành bộ đội chính là bộ đội tinh nhuệ càng là cần thời gian đến huấn luyện bọn họ phương thức tác chiến mỗi một cái bộ đội tinh nhuệ đều muốn hao phi rất lớn tinh lực mới có thể luyện thành hơn nữa bộ đội bình thường có thể trực tiếp chiêu mộ nông nô tới chặn nhưng là bộ đội tinh nhuệ tối thiểu nhất cũng là bình dân mới được đám nông nô liền ăn cơm no cũng là cái khó khăn nào có cái gì khí lực tu luyện tới trung cấp ma binh nhưng mà dưới tình huống bình thường một cái quý tộc trong lãnh địa vượt qua sáu thành thậm chí bảy thành cũng là nông nô mà bình dân chỉ chiếm đến hai đến ba thành cuối cùng chiếm cư không đủ nửa thành là quý tộc và kỵ sĩ đại soái đối phương phòng thủ rất nghiêm mật mặc dù rất nhiều cũng là bộ đội bình thường nhưng là bọn họ chiếm cứ địa lợi ở trên cao nhìn xuống chúng ta muốn công phá duy nạp tư thành sợ là rất khó một tên bá tước thống linh nói đại soái ta có một cái phương pháp hoặc hứa khả lấy công phá thành trì một tên khác bá tước thống linh nói phương pháp gì la tư phúc hầu tức hỏi đại soái không phải mang năm vạn liệt diễm quân tới chúng ta trước tiên có thể giả bộ tiến công cửa thành bắc sau đó đem liệt diễm quân bố trí tại cổng thành phía nam chờ đem quân địch tinh nhuệ đều triệu tập đến cửa thành bắc về sau chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp để cho liệt diễm quân xuất mã tiến công cổng thành phía nam như thế đến nay cổng thành phía nam tất nhiên cáo phá tên h kêu ba tước thống linh nói ý gì tái ba tước diệu kế ha ha s ắ c thực diệu kế đại soái kế này được k h ông trong quân t r ư ớ n g các thống linh nghe được lời này nguyên một đám đều là gật đầu cứ dựa theo kế hoạch này làm việc y tế ba tước cái kia năm vạn xích d i ễ m quân ta liền đều giao cho ngươi ta tự mình dẫn người đánh nghi binh cửa thành bắc đại quân chỉnh đốn một canh giờ về sau công thành la tư phúc hầu tức gật đầu nói lúc này phong hổ đang tại trong thành chủ phủ tu luyện còn không biết la tư phúc hầu tức kế hoạch hiện tại phong hổ đã tu luyện đến lờ vờ một trăm ba mươi tám cấp điểm kinh nghiệm cũng vượt qua bảy mươi phần trăm nhiều thể nội chân khí châu còn tại chậm rãi tiêu hóa mỗi vận hành một chu thiên đều có t hiện ể mang đến cho hắn không đ cho ít ể m kinh i n h g m thu h Cho không ậ p dù là g đi i ế tại người, hoặc là săn giết hung thú, nhiều nhất 3 ngày, phong hổ cũng sẽ tấn thăng đến cấp. Hiện giết hoặc thú, hổ cấp. là LV-139 sẽ t phong hổ duy nhất nghi hoặc chính là chờ hắn tấn thăng lờ vờ một trăm bốn mươi cấp thời điểm hệ thống có thể hay không để cho hắn đi giết ba cái trung cấp thu vương dùng cái này đến tấn cấp rất nhanh một canh giờ trôi qua cửa thanh bắt chuyển đến tiếng chém giết thanh âm phong hổ tại trong thành chủ phủ mơ hồ có thể nghe được thanh âm chỉ chốc lát sau công phu một tên ám đường thành viên tới báo cáo có quan hệ cửa thành bắc chiến sự chỉ có cửa thành bắc có người tiến công sao phong hổ nghe vậy mướn mày là đại soái đồng thời cái kia l à tư phúc hầu tức cũng ở đây cửa thành bắc cái kia ám đường thành viên nói kỳ quái chỉ có tiến công một cái cửa thành bắc sợ là cũng không có tác dụng gì đi lấy hắn bộ đội binh lực hoàn toàn có thể tứ phía đồng thời tiến công g i a hỏa này sẽ không ở chơi âm mưu gì à phong hổ c a o mày nói người đi ngay lập tức đi thông chi cái khác ba cái cửa thành xốc lại tinh thần cho ta đến cửa thành bắc rất có thể chỉ là đánh nghi binh là đại soái cái k i a ám đường thành viên nghe vậy gật đầu sau đó ra ngoài truyền lệ phong hổ thì là tự nhủ có ý tứ ta còn tưởng rằng ma quật các tướng quân cũng là đồ đẩn từ hiện tại nhìn đến bọn gia hỏa này mặc dù không có hình thành hệ thống binh pháp nhưng là không hoàn toàn là chiến tranh không cần đầu g ó c đồ đẩn nếu như cửa thành bắc không phải chủ công địa điểm như vậy chỗ nào mới là đâu ân cổng thành phía nam đúng nhất định là cổng thành phía nam cổng thành phía nam khoảng cách cửa thành bắc xa nhất nếu là cổng thành phía nam bị tập kích trợ giúp tốc độ cũng là c h ậ m nhất tất nhiên cảm giác đã khám phá đối phương kế sách phong hổ liền trực tiếp mang theo một vạn vương bài quân đội cộng thêm vừa mới bị hợp nhất thành quân tù phạm quân đội lưu manh quân đội còn có quân hộ vệ đội cộng thêm năm vạn bộ đội tinh nhuệ trực tiếp đi đến đến cổng thành phía nam cửa thành bắc đánh ước chừng có nửa giờ khoảng chừng Cổng địch cuộc cười thành phía Nam quân địch rốt cuộc xuất hiện, trên đầu thành phong hổ không lạnh. rốt xuất toát ra một tia phía hồ khỏi ra đầu bọn gia hỏa này mưu quá kế cũng quá cấp thấp điểm.、Ý、tái m Y dì tức tự hầu nhất x u lĩnh liệt vạn quân diễm t r ự cũng tiếp c là cấp bảy trở lên ma binh đây là vương bài bộ đội mẹ chứng cũng may bản thân khám phá bọn gia hỏa này mưu kế bằng không thì mà nói cái này cổng thành phía nam nói không chính xác thật đúng là muốn bị phá đâu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm dụng binh như thần dự bị mắt thấy phía dưới liệt diễm quân đã tại chậm rãi tới gần thành trì thả theo gió hổ ra lệnh một tiếng vô số bó mũi tên giống như là trời mưa một dạng trực tiếp đem thành trì phía trước mặt đất bao trùm cấp bảy ma binh phản ứng mặc dù rất nhanh nhưng đây không phải đơn đả độc đấu cũng không phải một lượng mũi tên đám mà là đ ầ y trời mưa tên đừng nói là ma binh liền xem như ma tướng cấp cao thủ muốn chống đôi đứng lên đều rất khó khăn dù sao phóng thích mưa tên người cũng đều là v õ giả bọn họ sử dụng cường cung so với địa cầu thượng cổ thay mặt quân đội lực đạo muốn mạnh gấp đội a a phốc phốc vô số bó mũi tên đem bên dưới thành trì phương bao trùm đang tại chuẩn bị công thành liệt diễm quân trực tiếp bị mưa tên xối vội vặn chỉ là vòng thứ nhất dưới mưa tên đến phía dưới tối thiểu có vượt qua hai nghìn tên liệt diễm quân tướng sĩ trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất trong đó có một nửa trực tiếp tử vong mà mặt khác một nửa thì là trên người cắm bó m ũ i tên có thậm chí xuyên thấu qua thân thể cắm trên mặt đất máu tươi không cần tiền một dạng tại bên dưới thành trì phương hội tụ thành sông tiểu tử chỉ các ngươi còn muốn thâu tập ta phong hổ xuất hiện ở trên đầu thành khinh thường hướng về phía phía dưới liệt diễm của n ó i y tái ba tức nhìn thấy phong hổ thân ảnh trong lòng không khỏi lạnh lẽo tất nhiên phong hổ xuất hiện ở đây là hắn biết bản thân kế sách đã thất bại lui lui binh y tái ba tức đắng chát nói ra y tái lui binh một bên khác la tư phúc hầu tức cũng rất ngò lùi lại binh trên đầu thành chúc mừng đại thắng thành c h i phía dưới la tư phúc hầu tức thì là c h o mày thuộc hạ có tội nghĩ không ra kế sách bị phong hổ kia khám phá y tái bá tức thấp giọng nói sai không ở ngươi đối phương không hổ là ma ương vương quốc đại x o á i khó trách có thể liên phá hai đại công quốc quả nhiên dụng binh như thần la tư phúc hầu tức sợ hai thắn nói đại x o á i chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ca đức công quốc sao y tái bá tức hỏi không hôm nay trong chiến đấu ta để cho sĩ、si、tốt bắn ra không b ấ t tin kiện vào thành la tư phúc hầu tức nói